Tô Cẩm Ca gật gật đầu, dừng một chút nói, đại sư là ở hướng ta tuyên truyền giảng giải Phật Pháp. Huệ Thiện nói, ly khổ đến nhạc là bần tăng chi nguyện, phổ độ chúng sinh vì bần tăng chi trách. Tô Cẩm Ca chỉ hơi hơi mỉm cười, xoay đề tài nói, thiên âm tông quá ngọ không thực, đại sư đây chính là phạm giới luật. Huệ Thiện vỗ tay nói thanh Phật hiệu, nói, bần tăng hổ thẹn, tu hành đến nay vẫn khó khắc chế bản năng. Không khỏi bị bản năng sở đuổi thương sát chúng sinh, chỉ phải tận lực bảo trì bụng no đủ. Tô Cẩm Ca tự chối ngọc vòng chung lấy ra một chồng vừa mới bỏ vào đi bánh có nhân để hướng Huệ Thiện, nếu không chê thỉnh đại sư cùng dùng chút. Huệ Thiện vỗ tay nói tạ đôi tay tiếp nhận bánh có nhân, đem thịnh phóng tịnh thịt cái bình dọn tới rồi Tô Cẩm Ca trước người. Tô Cẩm Ca chối từ nói, tịnh thịt khó tìm, đại sư tự dùng liền hảo. Huệ Thiện nghe xong cũng chưa nói cái gì nữa, chỉ gật đầu cười liền lại tự cố đem bánh có nhân một chương một chương tách ra tới, vẫn là bọc lên thịt khối đưa vào trong miệng. Hai người tương đối mà ngồi yên lặng hưởng dụng trong tay đồ ăn. Đại huệ thiện giác ra no đủ khi lấy ra một bộ trà lò, múc nước nhóm lửa liền tại đây giếng đài biên nấu nổi lên nước sôi. Hắn lấy ra tới bát trà rộng khẩu đại bụng, đào rất giống một con bát cơm. Hai chỉ chén đế các phóng thượng một mảnh không biết tên bích sắc tiên diệp nhảy vào nước sôi. Theo hơi nước mờ mịn, một cổ hết sức thanh tiên khí vị phát ra mở ra. Còn chưa nhập khẩu liền đã giác ra sảng tịnh giải nhị. Thiền liêu vài câu dùng trà. Hai người liền đứng dậy tới từng người trở về từng người thiền viện. Bốn phía quay về tĩnh lặng. Một lát sau, không còn thiền sư viện môn đánh khai. Huệ tịnh đại sư đứng ở phía sau cửa lại chưa từng đi ra. Hắn nhìn Huệ thiện sở cư kia tòa thiền viện trên mặt biểu tình hơi có chút biến ảo. Vị này Huệ thiện sư đệ đã thật lâu chưa tiến mộ thực đi. Như thế nào lại cứ là hôm nay pha công. Người trong không khí còn xót lại bánh có nhân hương khí, Huệ tịnh đại sư lắc đầu. Rõ ràng này không phải là trùng hợp. Huệ tịnh đại sư rất là không rõ, vì sao không còn thiền sư sẽ muốn độ hóa vị này minh tâm chân quân. Hồng liên nghiệp hỏa tuy nguy hiểm nhưng minh tâm chân quân tâm tính thuần thiện, không độ hóa với nàng cũng sẽ không dẫn ra cái gì hòa loạn. Mặc dù là vì phòng văn nhất, khá vậy không phải không có biện pháp khác. Vị này thoạt nhìn xa xa so bất quá phía trước ba vị khó giải quyết, nhưng trên thực tế. Huệ tịnh đại sư lắc đầu bán ra môn tới, xoay người tới tướng môn bản quan hợp trước không khỏi dương mắt hướng thiền viện chung nhìn liếc mắt một cái Trong lòng âm thầm đào nguyện, Phật tổ phù hộ, thiền sư chạy nhanh thay đổi tâm ý thả ra vị này đi hỏa loạn không được chúng sinh, lưu tại thiên âm lại sẽ thành tai họa. Chương 250 gạo nếp băng quả. Tô Cẩm Ca cũng không biết chính mình ở huệ tịnh đại sư trong lòng đã là thành số một đại địch. Nàng no đủ thích trí trở lại thiền viện trung sao chép mấy cuốn kinh thư, liền lại bắt đầu nghiên cứu khởi nghiệp hỏa hồng liên. Chưa kinh thí nghiệm lúc này hồng liên nghiệp hỏa uy lực tự không thể biết, nàng có thể xác định chỉ là hồng liên hoàn toàn chịu nàng sở khống. Có thể nghiên cứu cũng chỉ là như thế nào thu phóng càng thêm tự nhiên. Nội coi kia gắn kết ngọn lửa cùng băng xương liên, tô cẩm ca từ từ thở dài, lầm bầm nói, như thế cũng không phải biện pháp. Như vậy ngày qua ngày nghiên cứu đi xuống lại có bao nhiêu ý nghĩa? Trung quy vẫn là khó có tiến triển. Nhìn một trận hồng liên, tô cẩm ca lực chú ý bỗng nhiên chuyển tới lá sen hạ kia trong sáng băng ngó sen phía trên. Ra một lát thần, tô cẩm ca đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ. Đêm nay vô nguyệt, duy nhất thiên đầy sao mãn giải. Tô Cẩm Ca rửa cửa sổ nhìn một đêm ngôi sao. Ngày thứ hai sáng sớm thời gian ra cửa tới tìm người giúp nàng hướng phù quang tặng một con tiểu dương vài miếng ngọc giản. Kế tiếp ở Thiên Âm Nhật Tử dần dần trở nên quy luật lên, không còn thiền sư hứa nàng nhưng tùy ý ngắt lấy mà trung đồ ăn quả. Tô Cẩm Ca tất nhiên là vui mừng. Nàng đại bộ phận thời gian đều dùng để nghiên cứu nghiệp hỏa hưng liên, ban đêm tu luyện trước sẽ sao một lát kinh văn. Tam khi tam cơm lôi đã bất động, điểm tâm ăn khuya tùy tâm mà thêm. Nhàn dư thời gian nhiều sẽ hướng đất trồng rau chung đi hỗ trợ xử lý chăm sóc những cái đó rau quả. Tô cẩm ca vốn là vui với chia sẻ người, hơn nữa ăn nhân ra đồ ăn quả. Vì thế cũng liền biến càng thêm vui với chia sẻ lên. Tạo thành trực tiếp hậu quả đó là hàng ngày tới xử lý đất trồng rau tăng lựa nhóm hoặc nhiều hoặc ít đều dài quá một chút thịt. Mỗi lần nghe nói nàng lại hướng đất trồng rau chung đi hỗ trợ, huệ tịnh đại sư tâm can đều phải run thượng run lên. Hán tổng không thể lệnh cưỡng chế môn hạ đệ tử không thể tiếp thu Minh Tâm Chân Quân truyền đạt đồ ăn, cũng không thể mệnh đệ tử đi lãng phí đồ ăn, Thu Minh Tâm Chân Quân đồ ăn mà không ăn. Nhưng kia thật là đồ ăn sao? Đó là loạn tâm dụ hoặc a? Tố Tịch chân nhân sơ tới khi tổng lấy sắc tướng trêu đùa với người, lúc ấy tạo thành phá hư chính là xa xa không kịp này, đó nho nhỏ thức ăn. Càng Tâm Thường không chớp mắt càng đáng sợ. Rốt cuộc có mấy người đối đãi đồ ăn có thể giống đối đại nữ sắc như vậy giới phòng? Lam một tông chủ trì Hắn cũng không hảo tổng bởi vì ăn uống chi dục mà nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải đi làm gian dạy. Chuyến ra đi như thế nào dễ nghe. Từ ngày xuân gian đến đầu hạ, Huệ tịnh đại sư hướng không còn thiền sư chỗ chạy mấy lần, nhiều lần lắc đầu ra cửa tới. Không còn thiền sư kiên trì cũng không phải hoàn toàn không có hiệu quả. Ít nhất ở hỗ trợ xử lý đất chống thời gian, tô cẩm ca ở mưa rầm thấm đất gian biết được một ít Phật Pháp. thế nói cẩn thận ở tháng 5 gian lại tới nữa một lần, mang đến một chi lục băng hệ pháp thuật ngọc giảng đã nói cẩn thận đi rồi, Tô Cẩm Ca liền bắt đầu bế quan. Kia tòa thiền viện môn chưa từng lại mở ra, bên trong cũng chưa lại phiêu ra đồ ăn cơm mùi hương. Tuy rằng bởi vì những cái đó đồ ăn mang theo bất lương ảnh hưởng còn chưa trừ khử, nhưng là Huệ Tịnh đại sư đã giác chưa từng có thư thái thanh tịnh. Chẳng qua này thư thái cùng thanh tịnh vẫn chưa bảo trì lâu lắm. Nhập hạ mới không lâu, kia tòa thiền viện môn liền lại mở ra. Thiếu nữ bộ dáng bạch tí zi tu si ôm một con to lớn không gì so sánh được sọt che đi ra xọp chung mãn phóng từng con tuyết trắng gạo nếp đoàn này đó cục bột nếp chung bao vây chút hoa quả chế thành mềm đông lạnh sờ lên mềm mại hơi lạnh nam thượng dính một tầng hơi mỏng phấn tuyết trắng tuyết trắng chỉ cần là đặt ở trong tay liền đã rác đang yêu vừa vào khẩu những cái đó phấn nhu nhu hỗn hợp ở lược nhận ngoại ra gia gian theo hàm răng gian kia nhu cùng nhận ra hòa giữa bao vây nhân chậm dai ở khoang miệng trung hòa tan tràn ra một cổ say lòng người ngọ hương bậc này thời tiết ăn loại này tiểu điểm tâm thật sự là thích hợp bất quá Lúc này đất trồng rau chung lao động tăng lữ cũng không nhiều, tô cẩm ca một đường phân phát qua đi, mỗi người đều phân được rất nhiều. Kéo non nửa xọt gạo nếp đoàn, tô cẩm ca gõ vang lên không còn thiền sư viện môn. Kỳ thật môn cũng không có quan, không còn thiền sư chính quanh chân ngồi ở sân ở giữa. Trước mặt trên bàn nhỏ bày một mâm hạt trâu cũng rất nhiều chuối hạt công cụ. Nghe được tiếng đập cửa, không còn thiền sư quay đầu tới gật đầu mỉm cười, chúc mừng mình tâm thí chủ xuất quan. Nói vươn tay tới chỉ chỉ bàn nhỏ đối diện. Thỉnh bên này ngồi. Tô Cẩm Ca theo hắn ngón tay phương hướng nhìn lại, phát giác bên kia thế nhưng đã sớm dọn xong một con đệm hương bù. Hay là thiền sư trước thời gian liền biết ta hôm nay xuất quan. Không còn thiền sư lúc này đứng dậy tới đổ hai đại chén nước ố mai bài ở bàn nhỏ phía trên. Tiểu Tăng cũng không là thần nhân, như thế nào có biết trước chi lực. Tô Cẩm Ca rơi xuống ngồi, lấy một con tiểu chút sọt che ra tới, đem kia đại khung trùng cục bột nếp đều cất vào đi bài ở bên cạnh bàn. Làm chút giải nhiệt tiểu thực. Thỉnh thiền sư nếm thử. Không còn thiền sư nói tạ, méo lên một con cục bột nếp đặt ở trong tay nhìn nhìn, là băng thực. Thí chủ lần này tiến đến không phải muốn thỉnh tiểu tăng ăn băng thực đi. Tô Cẩm Ca cười cười nói, bế quan có điều đến, trong lòng vui mừng cho nên muốn thỉnh thiền sư ăn cái gì mà thôi. Không còn thiền sư cười mà không nói, dùng quá một con cục bột nếp sau tiếp tục sâu lên hạt châu. Tô Cẩm Ca lấy quá khoan công cụ tới. Tự bàn chung lấy ra một con hạt trâu chậm rãi toàn khởi khổng. Này một tháng đông nhiên nghĩ thông suốt một vấn đề, hồng liên nghiệp hỏa vấn đề kỳ thật thực dễ dàng giải quyết, đổi cái địa phương bắt chút linh thú liền có thể giải quyết. Thiền sư lúc trước tả hưu ý nghĩ của ta, là yêu quý linh thú sinh mệnh vẫn là muốn độ hóa với ta. Không còn thiền sư cười nói, quả nhiên thí chủ không phải tới đưa băng thực với tiểu tăng. Tô Cẩm Ca cũng cười nói, trong lòng vui mừng đưa băng thực là thật. Này thỉnh giáo thiền sư là một khác sự kiện. Không còn thiền sư nói thanh Phật hiệu thừa nhận nói. Độ hóa thi chủ một người nhưng cứu chúng sinh vô số. Tô Cẩm Ca nghe vậy bỗng nhiên xoay đề tài nói, hai tháng trước nghe một vị tiểu sư phó giảng tố thứ nhất chuyện xưa. Nôn Nam Thiệm Bộ Châu có một đại quốc, người thống trị dục có tam tử, trong đó tiểu tử Nhi Ma Kha tắt thanh thiên sinh một bộ tử Bi Tâm địa. Một ngày tam huynh đệ đồng du, trên đường đi gặp một con bụng đói kêu vang thư hổ cùng hai chỉ ấu hổ. Lúc đó, thư hổ đang ở nhũ dục cấu hổ. Ấu hổ hoạt bát đáng yêu, thư hổ lại nhân đói khát mà mất tinh thần chính nhìn chầm chầm hai chỉ ấu hổ hình như có cắn nuốt tiểu hổ đỡ đói chi ý ma kha tát thanh thấy vậy tình cảnh hết sức khổ sở cùng hai vị huynh trưởng nói kia chỉ thư hổ gầy ra bọc xương lập tức sắp chết đói lại vẫn cứ tự cấp nó hải tự ý mãi nhưng ở đói khát bức bách giới thư hổ cũng tất sẽ đem ấu hổ ăn luôn hai vị huynh trưởng tắt nói nếu thư hổ chết đói ấu hổ không có mãi cũng đồng dạng sẽ đói chết trừ phi có mới mẹ thịt cùng ấm áp huyết nếu không thư hổ tất là sẽ ăn luôn ấu hổ Ma Kha tắt thanh nghe xong càng vì khổ sở, truy Vân nói, Kia nếu có người đem chính mình huyết cùng thịt bố thí cấp đói khát thư hổ, thư hổ cùng ấu hổ có phải hay không liền đều có thể sống sót. Hai vị huynh trưởng cười nói, tự nhiên đều có thể sống sót. Nhưng kia đem chính mình thân thể thi cho đói hổ người lại là không thể sống lại. Ma Kha tắt thanh nghe xong, chi đi hai vị huynh trưởng. Đi đến đói hổ trước người, không chút do dự đầu hướng hổ khẩu. Hắn tính toán hy sinh chính mình, cứu sống ba con láo hổ không ngờ đói hổ chỉ là nhìn hắn liếc mắt một cái cũng không có ăn hắn. Ma kha tát thanh sớm đã hạ định xả thân cung cấp nuôi dưỡng quyết tâm vì thực hiện này một lòng nguyện. hắn tìm tới một đoạn bén nhọn đầu gỗ, đâm thủng chính mình làn ra xử máu tươi chảy ra. đói hổ đã chịu mùi máu tươi kích thích, rốt cuộc khôi phục tinh thần, bắt đầu liếm thực ma kha tát thanh máu tươi. đói hổ uống đã huyết, tinh thần càng đủ, một hơi ăn luôn ma kha tát thanh thân thể. nói đến chỗ này tô cẩm ca liền ngừng lại, bưng lên trên bàn nước ố mai đưa đến bên môi. Không còn thiền sư vỗ tay nói, đây là xả thân nuôi hổ chuyện xưa. Tô Cẩm Ca cảm thấy kia nước ô mai hương vị cực hảo, một hơi dùng hơn phân nửa, khen, thiền sư nước ô mai hương vị cực hảo. Không còn thiền sư hơi hơi mỉm cười, đứng dậy tới lấy ra trang nước ô mai cái bình lại vì Tô Cẩm Ca tục thượng mang chén. Tô Cẩm Ca nói tạ, lại nói, nói câu chuyện này tiểu sư phó cùng ta giảng ma kha tắt thanh lòng mang từ bi, thương hại văn vật, nhân môi hổ công đức trung đầu thai đầu xuất bầu trời. Lại nói nhân sinh vì khổ, Sinh là khổ, chết cũng khổ. Sinh tử luân hồi tuần hoàn lập lại khổ hải vô tận. Chỉ có niết mới có thể vĩnh thoát này sinh tử luân hồi đại khổ. Chúng sinh bình đẳng chi lý, xả thân cứu sống đại từ bi đều bị lệnh nhân tâm kính. Chỉ là, kia cũng không phải đạo của ta. Nước lửa có khí mà vô sinh, có cây có sinh mà vô chi, cầm thú có biết mà vô nghĩa. mà người có khí, có sinh, có biết, có nghĩa. Người sinh mệnh muốn càng đáng quý. Xá nhân uy hổ hành trình thật khó từ cùng. Nghe xong cái kia chuyện xưa ta chỉ cảm thấy ma kha tắt thanh cha mẹ đáng thương. Dù cho vị kia tiểu sư phó nói hành đại từ bi công đức cùng vĩ đại, ta vẫn như cũ cảm thấy kia đối cha mẹ đáng thương. Không còn thiền sư nói, cho nên, thí chủ ngụ ý là. Tô Cẩm Ca nhanh chóng nói, thiền sư cứu giúp chi ân, minh tâm khắc sâu trong lòng. Chỉ là minh tâm thật sự không có tuyệt ăn, vẫn là không cần bạch bạch lãng phí thiền sư tâm lực. Kia gian thiền viện cũng không là trời sinh linh địa, chắc là nhân vi bố trí cái gì thần thông mặc dù ta ly thiên âm, thiền sư cũng là có biện pháp phòng tuyệt nghiệp hỏa chi lực đi. không còn thiền sư thập phần thống khoái thừa nhận nói, không tồi. nhưng tiểu tăng thật sự không thể phóng thí chủ rời đi. tô cẩm ca túc sắc nói, minh tâm cũng không thảo muốn kia thần thông chi tâm. chỉ cần minh tâm đang ở lại là lâu, kia cổ lâu liền có thể ngăn cách nghiệp hỏa. nơi này cùng bách hoa tông liền nhau muốn đưa minh tâm đi trước bách hoa tông đối thiền sư tới nói, bất quá chuyện nhỏ không tốn sức gì. còn thỉnh thiền sư từ bi không còn thiền sư nói minh tâm thí chủ thỉnh cầu hộ tống chẳng lẽ không phải đúng là đối chúng sinh yêu quý năm đó với thương nô tuyết sơn phía trên minh tâm thí chủ cũng từng có quá xả thân cử chỉ thí chủ trong lòng sớm đã tổn đại từ bi chi tâm thật sự cực có tuệ can tô cẩm ca chớp chớp mắt hơi có chút ngốc ngạc nói nhưng ta tưởng cứu không phải sư tử lao hổ a thí chủ tinh tế hồi tưởng chẳng lẽ trong lòng chưa bao giờ có đối trừ bỏ nhân tộc yêu linh ngoại chúng sinh sinh ra thương hại tô cẩm ca thật sự cẩn thận suy nghĩ một lát Rồi sau đó nói, vấn đề này thật sự khó có thể trả lời thiền sư. Rất nhiều nguyên liệu nấu ăn như là cá cùng trứng tôm, đều là càng mới mẻ càng vị mỹ. Cho nên ta trước nay đều là hiện sát hiện ăn. Ngẫu nhiên hứng khởi muốn ăn thịt, liền sẽ đi đánh một đầu linh thú tới. Đối mặt chúng nó ta trong đầu tưởng chỉ là liệu lý phương pháp. Thật sự không có tư cùng mặt khác công phu. Không còn thiền sư nghe xong khép hở hai mắt liền nói mấy thanh Phật hiệu, còn nói thêm, nếu thí chủ đi săn là lúc. Thấy con muỗi thượng ở cho ăn hoặc có mang lấu tể, thì chủ sẽ như thế nào? Từ trước đến nay liền có ngày xuân không săn quý củ, lấy duy trì tự nhiên sinh sôi không thôi. Cho nên không săn dựng, không săn ấu. Dừng một chút tô cẩm ca lại nói, nhưng nếu gặp gỡ đối ta tạo thành uy hiếp thú loại, bất luận nó là dựng là ấu vẫn là thượng ở cho ăn, ta toàn sẽ không nương tay thượng nửa hứa, sẽ cẳng sẽ không xả thân đi thành toàn chúng nó một đốn chắc bụng. chương 251 Hai Viên Phật Châu Không còn thiền sư khỏe môi thư ra một nụ cười, minh tâm thí chủ nhưng nguyện ý nghe tiểu tăng nói thứ nhất chuyện xưa. Tô cẩm ca hơi hơi mỉm cười, gật đầu nói, tự đều bị nguyện. Thiền sư thỉnh giảng. Không còn thiền sư âm điệu vẫn là nhất quán tiết tấu, trầm tĩnh mà hòa hoãn, nghe vào trong thai mặc danh nhập tâm. Có người một nhà vì tôn nhi làm hỷ sự, đặc thỉnh một vị đắc đạo cao tăng tiến đến niệm kinh. Vị tiêu cao tăng vừa vào cửa liền liên tục thở dài, nói, cổ cổ quái, là là cổ, tôn tử cưới tổ mẫu heo dê trên giường đất ngồi, lục thân trong nồi nấu, nữ ăn mẫu chi thịt, từ đánh phụ ra cổ. Mọi người tới chúc mừng, ta xem thật là khổ. Lại nguyên lai like nhà này tôn nhi sở cưới tân nương lại là hắn tổ mẫu đầu thai truyền sinh, mãn phòng chúc mừng thân bằng đều là gia nhân này từ trước ăn qua heo dê truyền thế, mà từng lẫn nhau vì lục thân thân thích lại truyền thế thành trong nồi sở nấu thịt. Yến trước bàn ngồi một cái tiểu cô nương, mẫu thân của nàng tạo hạ trọng nghiệp cho nên chuyển sinh vì xúc, bị người đổ làm Mỹ thực mang lên yến bàn. Nhạc ban trung đứng một vị nam tử, phụ thân hắn nhân tạo hạ nghiệp đầu thai vì lửa, bị người lột ra làm cổ. Kia nam tử không biết hắn gõ đúng là kia mặt cổ. Lục đạo luân hồi, nghiệp báo tương còn. Há biết kiếp này bản trung chi vật không phải tiền sinh chi thân thích bản thân. Đang ở luân hồi, mỗi người đều ở lẫn nhau báo đáp, lẫn nhau tàn sát, lẫn nhau thực đạo. Như vậy xem ra đích xác khổ không nói nổi. Nhân sinh hậu thế, hết thể vô thường. Sinh mệnh không thể vĩnh cửu, tiền tài không thể thường bảo. Nhân tình cũng sẽ sinh biến. Ái biệt ly, ván tăng hội, cầu không được, các loại đều là khổ. Tô Cẩm Ca nói đến chỗ này ngừng lại, bưng lên trên bàn nước ô mai tới lại tiếp tục nói, nhưng mà giờ phút này ta là Tô Cẩm Ca, chỉ là Tô Cẩm Ca. Trước mắt là không còn thiền sư, sân ngoại lai lui tới hướng chính là Thiên âm đệ tử. Vừa không là cá tôm cũng không phải heo dê. Thiền sinh không thể truy, kiếp sau quá xa xôi. Dù có kiếp sau, nhưng kia kiếp sau ta cũng có phải hay không ta? Đành phải kiếp sau việc kiếp sau nói tiếp Vạn sự vạn vật đều có này quy luật Có sinh tất có vong Có thịnh tất có suy Mà được mất tổng tương hành Há biết trước mắt khổ không phải tương lai ngọt Khổ đến cực hạn chắc chắn hồi ngọt Ngọt tới rồi cực hạn cũng tất yếu chuyển khổ Khổ cũng thế ngọt cũng hảo Đều có thể từ giữa tu ma tâm cảnh Tu đức hành Tu vi người chi đạo mà cầu thành tiên chi đạo Không còn thiền sư sau khi nghe xong Nói rất nhiều năm trước Sở thí chủ từng cùng tiểu tăng nói qua một câu Nghe hắn đông nhiên nhắc tới sở anh lạc, tô cẩm ca không khỏi tò mò truy vấn, nói cái gì? Quản cái gì kiếp sau tiền sinh, dù sao ta kiếp này liền phải thành tựu bất diệt tiên thân. Khu! Tô cẩm ca kia một ngụm nước ố mai suýt nữa sặc tiếng hầu. Nàng mới vừa rồi lưu loát nói như vậy trường, kỳ thật bất quá chính là này một câu lại thêm một câu bất giác nhân sinh là khổ hải. Sở anh lạc lời này lời ít mà ý nhiều ra một cổ khí phách. Không còn thiền sư làm như không có chú ý tới tô cẩm ca trong nháy mắt kia thất nghi, bộ mặt như cũ trầm tĩnh, phàm sở hữu tướng, đều là vô căn cứ. Thí chủ chấp nghiệm với trước mắt, mà trước mắt hết thể lại đem trung quy chống không. Thiền sư là thuyết minh tâm lòng có chấp nghiệm. Tô cẩm ca hơi hơi mỉm cười, không biết minh tâm hay không có thể lý giải thành đạo tâm kiên định. Không còn thiền sư mỉm cười, minh tâm thí chủ lời này, làm tiểu tăng không biết nên như thế nào nói tiếp mới hảo. Thiền sư có đại trí tuệ. Sao lại không biết như thế nào nói tiếp? Tô Cẩm Ca đang ngồi lên không người nói, còn muốn đa tạ thiền sư thành toàn. Không còn thiền sư hơi hơi ngạc nhiên, thanh âm lại còn như cũ trầm tĩnh hòa hoãn, minh tâm thí chủ có phải hay không hiểu lầm cái gì? Lúc này đây đến phiên Tô Cẩm Ca ngạc nhiên, thiền sư nói không biết như thế nào nói tiếp, không phải muốn từ bỏ độ hóa phóng minh tâm ly khai sao? Đều không phải là Tô Cẩm Ca trệ trệ, trên mặt thật không có nửa phần hiểu sai ý xấu hổ. Lại là nửa chén nước ô mai hạ bụng. Tiếp tục mở miệng nói, thiền sư vì sao khăng khăng muốn độ hóa cùng ta. Hồng liên nghiệp hỏa tuy nguy hiểm, lại không đủ để trở thành cần thiết độ hóa điều kiện. Rốt cuộc muốn giải quyết hồng liên nghiệp hỏa chi nguy, phương pháp còn có rất nhiều. Không còn thiền sư gật gật đầu, nói, tiểu tăng nhìn không tới minh tâm thí chủ quá khứ cùng tương lai. Loại tình huống này tiểu tăng chỉ gặp được quá hai lần. Tô cẩm cao im lặng một lát, thượng một lần là tô thanh tuyết. Không còn thiền sư thần sắc hơi hơi một túc, thí chủ như thế nào biết được? Này trong đó chính là có tiểu tăng không biết nguyên do. Nguyên do thật là có. Tô cẩm ca vươn tay tự mâm chung nắm lên hai viên hạt châu, Này hai viên hạt châu thượng đều có cái trùng động. Mặt trái này viên có thể theo trùng động khoan. mặc ở sâu thượng sẽ không cùng với nó hạt châu có điều sai biệt. Mặt phải này viên lại không hảo như vậy xử lý. Vô luận từ cái kia phương hướng đào thành động đều khó che lớp này trùng động tồn tại. Tô cẩm ca là tô cẩm ca, tô thanh tuyết là tô thanh tuyết. Dù có một cái tương đồng điểm cũng rốt cuộc là hai người. Thiền sư cùng với phòng ta này không biết có phải hay không hoàn hoạn, không bằng trực tiếp đi độ vị kia đã thành hoạn. Không còn thiền sư nói, hổ thẹn, năm đó tiểu tăng đem hết toàn lực cũng không có thể độ hóa vị kia tô thí chủ. Biết được chính mình lưu trệ thiên âm chân chính nguyên do, tô cẩm ca có chút bực mình. Dơ lên cổ uống tịnh trong chén nước ô mai, chính mình động thủ sách lên đặt ở một bên cái bình tới tràn đầy đảo thượng một chén. Đều nói người xuất ra không nói dối, thiền sư này nhưng tính phá giới. Không còn thiền sư cười nói. Tiểu tăng chưa từng nói dối, thí chủ thân phụ đã là biến dị hồng liên nghiệp hỏa, đích đích sắc sắc nguy hiểm. Tô Cẩm Ca không nói chuyện nữa, buồn phía dưới đem hạt châu toàn ma suy suy rung động. Thằng đến uống không kia cái bình nước ô mai, Tô Cẩm Ca mới vừa rồi đứng dậy cáo tử. Nàng đi ra này thiền việc khi kia gạo nếp băng quả sự tình đại chuyển tới huệ tịnh đại sư trong hai, làm một tông chủ trì lại tổng muốn đem một chút thức ăn coi làm lớn địch. Huệ tịnh đại sư trong lòng có cực khổ nói ra. Vì thế vãn giờ dạy học phân lại mịt mở làm gian dạy. Đại vãn khóa sau khi kết thúc, Huệ tịnh đại sư một mình đứng ở dưới hiên nhìn phía chân trời sầu than. Bên người tiểu sa di không rõ nguyên do, do dự hồi lâu rốt cuộc vẫn là mở miệng hỏi, trụ trì, tông môn bên trong chính là có khó xử. Đệ tử còn có chút tục vật. Tuy như mối bỏ biển lại cũng tốt hơn không có. Thỉnh trụ trì. Huệ tịnh đại sư đột nhiên thấy tâm tắc, hung hăng thuận khẩu khi nói, diệu duyên, người suy nghĩ nhiều. Thiên âm tông sao đến cung không dậy nổi các đệ tử một đốn chắc bụng. Phải biết không tham bên trong bao quát rất nhiều, trong đó liền có không tham thực. Không phi khi thực, không tham nhiều thực. Như thế mới có thể xử thể sắc và tinh thần nhẹ an, dễ nhập thiên định. Tên là Diệu Duyên Tiểu Sa Di Vô tay Cung Lễ, trong miệng kính thanh nói, đệ tử minh bạch. Trong lòng lại như cũ nói thầm, thật sự không phải không có tiền ăn cơm sao. Nếu không phải không có tiền ăn cơm vì sao này hai tháng thiện phòng thức ăn càng ngày càng khó ăn, lượng cũng càng ngày càng ít vì sao đường đường một tông trụ trì lúc nào cũng đều phải quan tâm đồ ăn việc huệ tịnh đại sư tâm tắc từ đây một phát không thể vãn hồi tô cẩm ca tựa biết được thiên âm đệ tử dùng cơm quý cũ một quá ngọ khi liền không hề phân phát đồ ăn nàng đem chia sẻ thời gian toàn bộ dịch tới rồi chính ngọ phía trước nhân thực dựng lên thay hoạ ngầm còn chưa ở huệ tịnh đại sư nặng tay hạ trừ khử tô cẩm ca mang đến một loại khác ảnh hưởng lại dần dần mạo đầu tinh tế so xem nhà ai nguyên anh chân quân là loại này diễn xuất Dù cho không phải siêu nhiên thế ngoại, thanh lanh suất trần kia một khoảng, tốt xấu cũng đoan chính uy nghi chút. Nhưng vị này lại là đầy người pháo hoa chi khí, cười mắt cong cong ngồi xổm đất trồng rau bên trong cùng đang ở chăm sóc rau xanh tăng lữ tùy ý nói thiên, ngó trái ngó phải đều như là thế tục nhà bên thiếu nữ. Huệ tịnh đại sư giao đứng ở một gốc cây hạn cây liễu hạng, nhìn vườn rau trung tô cẩm ca hoàng hốt gian sinh ra một cổ hào rất tới, phảng phất ngay sau đó liền có vài vị sách theo băng ghế bưng hạt dưa cùng rổ kim chỉ phụ nhân thấu đi lên kéo việc nhà. Sa xăm hình ảnh rút đi thời gian cắt đuổi ở huệ tịnh đại sư trong trí nhớ một lần nữa tiên minh lên đó là hắn thụ giới trước thường thấy cảnh sắc cửa thôn tấm bia đá sau hoặc là đạm xương mù ngông lung hoặc là chiều hôm vẫn khởi tấm bia đá trước luôn là ngồi vài vị phụ nhân một mặt làm kim chỉ một mặt khái đậu giang nhàn thoại việc nhà giữa một vị mặt mày ôn nhu trong tay kim chỉ luôn là nhất tinh mịn. huệ tịnh đại sư khép hở hai mắt trầm giọng nói thanh phật hiệu đem kia phó hình ảnh tự trong lòng phất đi diệu duyên. Ngươi nhìn thấy trước mắt chi cảnh nghĩ tới cái gì? Đứng ở một bên Diệu Duyên có chút nghẹn lời, đây là muốn khảo hắn Phật Pháp sao? Chính là nhìn trước mắt hình ảnh hắn thật sự là không chỗ nào nhưng ngộ, càng liên tưởng không đến cái gì Phật Pháp. Tương phản còn nhớ tới trong nhà tiểu mội. Do dự luôn mãi, Diệu Duyên nhưng vẫn còn quyết định ăn ngay nói thật, đệ tử hổ thẹn, nhớ tới thế tục gian tiểu mội. Huệ tịnh đại sư gật gật đầu, tiếp theo lại lắc lắc đầu. Rất nhiều thời điểm tu giả ở gặp phải tàn khốc nguy hiểm khi đều sẽ không dao động. Ngược lại còn có thể tôi luyện ra ý chí, càng thêm kiên định tu hành chi tâm. Mà khi đối mặt những cái đó nhất tầm thường có thể thấy được cấm áp, tu hành chi tâm lại dễ có điều dao động. Không phải mỗi người đều là trời sinh Phật đà, vứt bỏ phàm phu tâm, thoát khỏi hẹp hòi nhân tình, đem đối thân thích tiểu ái chuyển thăng vì đối hết thể chúng sinh đại ái, đem hữu hạn thương xót chi tâm thăng chuyển tới đại từ đại bi. Nay quá trình giữ dội gian nan dài lâu, sở dĩ nói gian nan đúng là bởi vì kia phàm phu chi tâm. Những cái đó nguyên tử với gia tình cảm nhất khó xá. Huệ tịnh đại sư nhất không muốn nhìn thấy đã là ở trên con đường này đi ra một khoảng cách tu giả lại vì kia ấm áp sở hoặc mà do dự dao động, lặp lại đi vào nghèo Vị này minh tâm chân quân đem thế tục pháo hoa khí cùng ấm áp nhân tình mùi vị mang vào thiên âm, cùng nàng trong tay thức ăn giống nhau, nhìn không tầm thường không chấp mắt lại có thể ở nhuận vật trong im lặng thay đổi rất nhiều. Không còn thiền sư cũng không tưởng tiễn đi vị này chân quân, lại là đồng ý sẽ cùng nàng nói nói chuyện những cái đó thức ăn việc. Huệ tịnh đại sư cũng không biết không còn thiền sư là như thế nào cùng minh tâm chân quân nói, bất quá xem trước mắt tình hình hiển nhiên là không có hiệu dụng. Lúc này đây huệ tịnh đại sư quyết định trực tiếp bái kiến vị này minh tâm chân quân. Đang lúc huệ tịnh đại sư nâng lên chân hướng thiền viện bên này đi tới khi, tô cẩm ca từ nhỏ xa di chô biết được liền nhau mà cư túc phương chân quân cùng tố tịch chân nhân đều còn chưa từng thụ giới xuất ra. Lập tức nói thầm một câu như thế lại là thất lễ. Ngẩng đầu cùng mấy cái xử lý vườn rau tăng lữ nói tạm ly liền đứng dậy về tới chính mình sở cư thiền viện bên trong. Vì thế đương Huệ Tịnh đại sư đi đến phủ cận, nhìn thấy chỉ có Tô Cẩm Ca kia hoàn toàn đi vào thiền viện bóng dáng. Huệ Tịnh đại sư khuôn mặt trầm tĩnh, bước đi vững vàng, thân hình hơi hơi vừa chuyển đem tiến lên lộ tuyến từ vườn rau chuyển tới Tô Cẩm Ca sở cư thiền viện. Ở hắn cự thiền viện chỉ có hơn 10 bước khi, một đạo bóng trắng tự thiền viện trung loại ra, Tô Cẩm Ca hấp tấp hướng về tới vườn rau biên. Đi theo Huệ Tịnh Đại sư phía sau diệu duyên tiểu sa di tức khắc thế trụ trì đại sư xấu hổ lên. Nhưng thật ra Huệ Tịnh Đại sư như cũ trầm tĩnh phong dong, trên mặt treo ý cười đỉnh chú bước chân. Chương 252 tố tịch chân nhân. Vườn giao biên, Tô Cẩm Ca đem trong tay hai cái tiểu cái làn giao cho Điền Biên tiểu sa di, Thỉnh cầu tiểu sư phó hỗ trợ đưa một chút nghi lễ. Kia tiểu sa di có chút ngốc ngốc tiếp cái làn, trên mặt tràn ngập đốc. Tô Cẩm Ca thấy thế cười tủm tỉm giải thích nói: Nếu túc phương chân quân cùng tố tịch chân nhân còn chưa từng thụ giới, liền cùng ta giống nhau là tạm chú thiên âm. Liên nhau mà cư ta vốn nên sớm chút bái kiến, nghe hà một đầu kiện tụng đến hôm nay mới vừa rồi biết được sơ sẩy. Tô cẩm ca chưa bao giờ từng có quá cái gì cái giá, chính là ngôn ngữ rằng cũng chưa tự xưng quá buồn quân, xưa nay hiền hòa dễ thân. kia tiểu sa di ở nàng trước mặt cũng không có gì mất tự nhiên, hắn gãi gãi chân bóng cái hót nói, hai kiện đều là tặng cùng túc phương chân quân, vẫn là... Tiểu sư phó không tổng nói chúng sinh bình đẳng sao? Nếu bình đẳng, Nguyên Anh cùng Kim Đan lại có gì cao thấp? Tiểu Sa Di rất là bừng tỉnh, cung lễ nói, Trân Quân nói chính là, tiểu tăng mắt mê. Cứ nghe vị kia tố tịch chân Nhân đã có 170 nhiều năm không có ra qua sân. Cũng không biết có phải hay không đang bế quan. Đồ vật ta trước thế chân Quân tặng đi. Tô Cẩm ca gật gật đầu, nhìn kia Tiểu Sa Di bước chân nhẹ nhàng hướng đi túc phương chân Quân tiền Viện. Bên này xương huệ tịnh đại sư lại chỉ xa xa hướng tô cẩm ca vỗ tay mà lễ, lễ bãi liền đem bước chân xoay trở về. Trong lòng ẩn ẩn nhẹ nhàng lên, vừa mới tuy cách một khoảng cách, lại cũng có thể thấy rõ tô cẩm ca đưa kia hai chỉ cái làn trung thả một ít thực. trừ bỏ tương đồng mấy thứ, hai cái cái làn chung cấp thả xuất từ thương lan hương diệp đoàn bánh cùng sản tự kim bích thành hoa chế mức hoa quả. Minh Tâm chân Quân đã bắt đầu thai họa kia hai vị, chỉ sợ quá chút thời gian không còn thiền sư liền sẽ thay đổi chủ ý sẽ không lại kiên trì đem nàng lưu tại thiên âm. Kia hắn hiện tại tự không cần tới hủy đi cái này cá đầu. đi ra một khoảng cách, huệ tịnh đại sư quay đầu phân phó rượu duyên đi chú ý hạ túc phương chân quân cùng tố tịch chân nhân động tĩnh. diệu duyên đồng ý thanh, tìm cái liêu âm chỗ ngồi xuống. xa xa nhìn kia vài tòa thiền viện, chỉ thấy kia tiểu sa di đã ở túc phương chân quân chỗ rời đi, chậm rãi đi hướng tố tịch chân nhân sở cư thiền viện chỗ. hắn khấu tam hạ môn ở ngoài cửa nói nói mấy câu rỗi tay đem kia cái làn treo ở môn hoàn phía trên liền xoay người rời đi. Hồi lâu lúc sau, thiên viện môn bị kéo ra nửa phiến, một cái chứ truy y cánh tay vươn tới gỡ xuống môn hoàn nâng lên rổ, lại từ từ chậm rãi lùi về đến trong môn, dường như gió ấm từ từ thổi qua cánh hoa, chậm rãi biến mất ở trước mắt. Lệnh nhân sinh ra một chút nuối tiếp, chỉ cảm thấy trong không khí bị nhiễm kiểu diễm hương. Vị kia tiểu sa di đưa xong rồi cái làn lại tìm được tô cầm ca. Đem Túc Phương Chân Quân đáp lễ giao dư nàng. Tô Cẩm Ca đưa bất quá một ít an và thực, nay Túc Phương Chân Quân lại vẫn một chi ngọc giản. Mặt trên tái chính là hắn sáng tạo độc đáo một bộ kiếm quyết rằng Vạn Kiếm Quy Tông Quyết. Nay Lễ Trọng lệnh Tô Cẩm Ca lòng nghi ngờ hắn là lấy sai rồi. Kia tiểu sa di nói, Túc Phương Chân Quân nói hắn đã không muốn hỏi đến hồng trần sự, tính toán bế quan tính tư. Đang bế quan trước có thể ngộ chân quân cũng là duyên phận, nay ngọc giản liền tặng cùng chân quân, cũng miễn cho che khuất hắn nửa đời chi tâm huyết. Phương Trân Quân còn nói, hắn không nghĩ tái kiến bất luận cái gì thế tụ người. Này Ngọc giản Thỉnh Trân Quân an tâm bị đó là. Nghe xong này giải thích, Tô Cẩm Ca cơ hồ nhịn không được muốn đào một đảo chính mình lỗ thay, xác nhận hạ chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Dù cho khám phá Hồng Trần có tâm xuất ra, nhưng này dù sao cũng là tâm huyết nghiền nát sở thành. Túng không tìm cái kiếm đạo thiên tài, tốt xấu cũng muốn khảo sát một chút đi. Cư nhiên cứ như vậy tùy tùy tiện tiện coi như đáp lễ tặng nàng. Tô Cẩm Ca há miệng thở dốc nhất thời cũng không biết nên nói chút cái gì nhìn nhìn túc phương chân quân sở cư thiền viện chỉnh lập y quan nghiêm túc hướng về thiền viện phương hướng bái tiếp theo lễ kiếm chi đạo nàng thiên phú hữu hạ nếu là ngày sau có thể gặp gỡ phẩm tính đoan chính kiếm đạo thiên tài lại thế túc phương chân quân truyền xuống này kiếm quyết liền chân chính không tính che khuất tự nhiên tiền đề là nàng đến trước nói phục không còn thiền sư phóng nàng rời đi nếu không nào có như vậy thích hợp thiên tài sẽ tự động đến nàng trước mặt tới có lẽ vị kia túc phương chân quân đó là đợi không được Cho nên mới đem vật ấy cho nàng, cũng coi như là đối hồng trần tục ta một cái chấm dứt. Lúc chạng vạng, Tô Cẩm Ca đang ngồi ở trong viện bàn nhỏ bên nghiên cứu kia chi ngọc giản. Chợt nghe đến viện ngoại có người nói, hợp Hoan Tông tố tịch cầu kiến chân quân. Đây lại như thế nào một loại thanh tuyến? Dễ nghe thanh âm Tô Cẩm Ca nghe qua rất nhiều, lại trước nay không có một loại thanh âm tựa như vậy giống nhau. Rõ ràng âm điệu nhạt nhẽo, nghe lọt vào tai chung lại rắc mất hồn thực cốt. Hơi ngẩn ra lăng, Tô Cẩm Ca dương giọng nói, "Môn không quan." Tố tịch chân nhân ngợi vào. Hờ khép cửa gỗ bị đẩy hướng một bên, một vị người mặc truy y y nữ tử chậm rãi đi đến. Nàng tố một trương phụ dung mặt, đen nhánh đầu tóc chỉnh tề khoác trên vai sau không có nửa điểm trang trí. Ở mộ trong gió hơi hơi dơ lên một góc truy y to rộng mà ảm đạo. Đó là như vậy, cũng là lệnh người đốn giác hoạt sát sinh hương. Tố tịch chân nhân chấp van bối lễ, nói, vạn bối thất lễ. Buồn ứng sớm tới bái kiến chân quân. Chớ đa lễ. Tô Cẩm Ca lấy ra một con đệm hương bù bãi ở bàn lùn bên kia ngồi. Tô Tịch Trân nhân lại nhợt nhạt chấp thi lễ, mới vừa rồi nửa ngồi ở đệm hương bù phía trên, nàng chú ý tới trên bàn nhỏ thả mấy mâm quả khô điểm nhỏ. Nước trà là xuất từ kính châu đào hoa mặt rã ra. Tô Cẩm Ca trong tầm tay bậy một chi ngọc giản, nửa chén trà cùng một đống quả khô sắc. Tô Tịch Trân nhân liền nói, vãn bối tới không phải thời điểm, nhiều chân quân dùng trà, ăn cái gì có cái gì hảo cái gì. Vừa lúc cùng nhau dùng chút. Tô cẩm ca lấy một con chung trà ra tới, đang định châm trà khi tố tịch chân nhân duỗi tay tiếp qua đi, sao dám làm phiền chân quân. Văn bối chính mình tới liên hảo. Tô cẩm ca không có kiên trì, buông ra tay nhậm nàng chính mình châm trà. Ngọc tràn bên trong mở mịt nhàn nhạt, nhạt hơi nước, hai điểm đào hoa rãn ra ở trong đó. Điểm đạm trà hương như có như không tản ra. Tố tịch chân nhân nhấp một chút nước trà, hơi hơi than một tiếng mở miệng nói, chân quân đưa nắm chung bao vây rất nhiều linh quả thịt, giữa có một mặt kim lu môi Chân quân chính là đi qua gió to trâu. Tô Cẩm Ca có chút kinh ngạc, như vậy nhiều trái cây đều băng nhỏ vụn, ngao nấu thành bùn, băng thành một đoàn. Nàng cư nhiên còn có thể đếm ra tới giữa có một mặt tư vị nhạt nhéo kim lũ ngôi. Từng đi qua hai lần, bất quá hai lần đều là vội vàng mà đi không thể tận hứng du lịch. Tố tịch chân nhân trên mặt lộ ra một mặt thất vọng, tiếp theo khỏe môi treo lên một mặt mang theo tự dễ ở ý vị cười khổ. Nàng không có lại tiếp tục gió to trâu đề tài, ngược lại nói, thân vô vật dư thừa vô lấy hồi báo chân quân lễ vật. Liên đành phải vì chân quân làm một cơm mộ thực, còn thỉnh chân quân chớ thấy bỏ. Chương 252 đêm lặng tiếng ca. Cho nên vị này mỹ cốt mất hồn đại mỹ nhân là đặc biệt tới cửa tới cấp nàng nấu cơm. Tô Cẩm Ca nhìn tố tịch chân nhân vén tay háo lên, múc nước, nhóm lửa, hái rau, cùng mặt, thật sự là ở thiêu một bữa cơm. Nàng mỗi một cái cử chỉ động tác đều bình phàm phi thường, lại cố tình chính là lệ người rắc ra vài phần quyến rũ tới. Mặt là từ vài loại hoa màu trộn lẫn thành, nước ấm hòa hảo tạo thành từng bước từng bước lòng bàn tay đại nắm. Nồi sắt thiêu nhiệt, đem nắm từng cái trụ đi lên. Rồi sau đó Tô Tịch chân Quân bắt đầu trích tẩy rau xanh. Đồ ăn chỉ có hai loại, do nộn tiểu thanh dưa cùng thủy linh linh hương linh thảo. Vốn là nên dùng tiểu xuân hành, khủng chân Quân không thực năm tân liền dùng này hương thảo thay thế, hương vị ứng cũng là không kém. Tô Cẩm Ca kỳ thật là chay mặn không kỵ, đối với tiểu xuân hành tư vị càng là tưởng nghiệm Nhưng nếu là nàng nhớ không lầm, hợp hoan tông là cấm thực năm tân chi vật. Thả lúc này đang ở không thực năm tân thiên đồng tông, nhiều ít vẫn là muốn kiêng rẻ một chút. Vì thế cười cười cũng liền không có ra tiếng. Trong nồi hoa màu bánh đã hong thủ, tán ngũ cốc đặc có ngọt hương. Tố tịch chân nhân thủ hạ động tác bay nhanh đem những cái đó hoa màu bánh sẵn ra, thiết làm ngón cái khoan điều khối thịnh ở trong buồn. tiểu thanh dưa thiết ti hương linh thảo băm, cùng nhau để vào trong buồn. Điều tiến muối tinh, giấm chua tương vương sử dụng sau này chiếc lũa quấy đều rồi sau đó lấy hai phó chén đua cũng kia một đại bồn hoa màu bánh bưng lên bàn tô cẩm ca vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới như vậy một vị quyến rũ ra phía chân trời nữ tu thế nhưng làm ra một chậu như vậy ách thật sự cơm thực tố tịch chân nhân dùng ngỗng gỗ đem kia quấy tốt hoa màu bánh phân thịnh ở trong chén Vãn bối chỉ biết làm này nhất dạng cơm canh còn thỉnh chân quân chớ ghét bỏ vang nóng ánh xanh biết lục tạm ở bên nhau vẫn là phá lệ câu nhân muốn ăn Có ăn liền rất hảo, ta không cái ăn. Tô Cẩm Ca bưng lên chén tới, bỏ quên chiếc đũa không cần tự rước một chi muỗng nhỏ ra tới múc thực. Hoa màu bánh quấy thứ đều, một muỗng múc đã có bánh cũng có đồ ăn. Bánh điều hương mềm sa huyền, lựa có một chút ngai kính. Thanh dưa ti thanh hương ngon miệng, hương linh đồ ăn để vị khai vị, lệ người muốn ngừng mà không được. Tố Tịch chân nhân thật là quá khiêm lượng, cái này ăn rất ngon. Tố Tịch chân nhân nhìn về phía Tô Cẩm Ca đôi mắt có chút xuất thần, chân quân cũng thích dùng thìa cùng ăn. Này nào không phải? tô cẩm ca đem trong tay muỗng ngừng ở trước mặt nói chỉ là cảm thấy dùng chiếc đũa rất khó một chút hiệp tệ này ba loại nguyên liệu nấu ăn dùng muỗng liền không giống nhau ba loại nguyên liệu nấu ăn đồng loạt nhập khẩu phương không cô phụ này một cái quái tử tố tịch chân nhân sắc mặt tức khắc thay đổi cơ hồ đem nửa cái thân thể phát quá mặt bàn túi người bắt được tô cẩm ca cổ tay chân quân năm vừa mới bao nhiêu nàng trên mặt toàn là mong đợi trong mắt cùng nhiệt thẳng trước tô cẩm ca phía sau lưng tê dại trong nháy mắt nổi lên một tầng nổi da gà Lược mất chút xảo lược thoát khỏi tố tịch chân nhân tay, tô cẩm ca một mặt xoa xoa vừa mới bị nắm lấy thủ đoạn một mặt nói, không nói đến tuổi, ta có thể xác nhận ta kiếp trước không phải ngươi suy nghĩ vị kia. Tố tịch chân nhân trên mặt cuồng nhiệt cùng mong đợi dần dần rút đi, lẩm bẩm nói, không phải sao? Một lần nữa ngồi trở lại đến đệm hương bù phía trên, tố tịch chân nhân ngẩn ra một lát, cười nói, vạn bối thất lễ, bạo phạm chân quân chỗ còn thỉnh chỗ tội. Nàng trong miệng nói kính ngữ, trong xương cốt lại là tản ra một cổ không để bụng kia cổ không để bụng đảo không phải đối tô cẩm ca bất kính, mà là phảng phất thế gian vạn vật đều xem không vào nắng mắt, xem không vào nàng tâm. kia không phải siêu nhiên thế ngoại xuất trần, mà là ai mạc tâm chết lười tịch. chỉ có mới vừa rồi kia một cái chớp mắt, tô cẩm ca mới cảm thấy vị này tố tịch chân nhân tươi sống vài phần. tô cẩm ca đem chén hướng trong lòng ngực ôm ôm, nói, không ngại sự, hắn cũng thích dùng thìa ăn cái này, lý do cùng chân quân giống nhau. tố tịch chân nhân mặt mày nhiều chút khinh sầu, thực mau liền lại tiêu tán. Chân quân biết vãn bối sự tình. Chính là kia tiểu con lừa chọc báo cho. Đoán. Nghe vậy tố tịch chân nhân đảo cũng không có tỏ vẻ ra ngoài ý muốn thần sắc, chỉ nâng lên bát cơm chậm rãi sử dụng cơm. Không biết là bởi vì tô cẩm ca hành động cùng trong lòng người nọ giống nhau, vẫn là cảm thấy tô cẩm ca là cái dễ nghe chúng. Tố tịch chân nhân chậm rãi mở miệng nói, ta duy độc sẽ này một loại cơm canh là hắn giáo. Nàng tự thuật thực bình tĩnh, bình tĩnh như là ở miêu tả người khác chuyện xưa. Nhưng nàng mặt mày lại ở kể rõ trong quá trình trở nên càng ngày càng tươi sống. Chuyện xưa thực quân xáo cũ, rồi lại không tầm thường bộ. 200 năm trước tố tịch chân nhân ở Trung Nguyên Đại Lục dẫn ra một phen đại họa, bởi vì không còn thiền sư ra mặt, đảo cũng miễn cưỡng hóa giải thai họa. Chỉ là từ đây không còn thiền sư tố tịch chân nhân cường lưu tại thiên âm tông. Tố tịch chân nhân khi đó hảo chơi thành tánh, nơi nào chịu lưu tại thiên âm tông nghe kinh. Tìm cơ hội xử chút thủ đoạn đem thiên âm tông gà bay chó sủa. Nhân cơ hội chạy thoát đi ra ngoài. nay một trốn liền trực tiếp trốn ra trung nguyên đại lục, ở dạ quang hải vực điền chơi nửa năm vô ý đem chính mình rào vào một hồi loạn cục Mà không còn thiền sư cũng theo tung tích đổi theo. Tố tịch chân nhân đơn giản đi ngang qua tuyệt linh vực, đi tới rổi gió to châu. Gió to châu linh khí thưa thất đến gần như không có. Như vậy đảo cũng có chỗ lợi, ít nhất không còn thiền sư rất khó tìm được nàng. Tố tịch chân nhân muốn tưởng rằng nàng sẽ ở gió to châu thượng dễ dàng thoát khỏi không còn thiền sư lại không nghĩ rằng nàng ở chỗ này gặp gỡ cuộc đời này tiếp, hắn chỉ là một cái phổ phổ thông thông người đọc sách, gia cảnh bần hàn, tướng mạo thường thường. nàng chú ý tới hắn, vừa lúc là bởi vì hắn bình thường, hắn không giống nam nhân khác như vậy, vừa thấy nàng liền thần hồn điên đảo, tuy nàng vây tay một cái liền lập tức quỳ lệ ở nàng váy hạ. như vậy nam nhân tuy thiếu, số lên lại rất có chút số lượng, trong đó lại duy độc hắn chỉ là một đám phổ phổ thông thông phạm nhân. nàng ý định treo đùa với hắn, cố ý ở trước mặt hắn khiêu khích. Nhìn hắn mặt đỏ thai hồng miệng đầy phi lễ chớ coi quay người đi, cởi áo khoác vứt với nàng, muốn nàng chạy nhanh phủ thêm để tránh nhân trên người tàn phá quần áo mà mất danh tiết. Tàn phá quần áo? Trên người nàng pháp y thì tuy là lười biếng hương diễm chút, lại hoàn chỉnh như tân. Vì thế đốn rắc buồn cười. Đơn giản thuận thế khóc lóc kể lể chính mình tao ngộ cường đạo, cùng người nhà ly tán, hiện giờ không chỗ để đi. Quả nhiên này người đọc sách đem nàng mang về ra. Đang lúc nàng cảm thấy đần độn không thú vị muốn kết thúc trò chơi khi, Này người đọc sách an bài lại thứ ra ngoài nàng đoán trước. Hắn thế nhưng đem nàng an bài đến ở góa hàng xóm trong nhà, còn hào tâm vì nàng tìm cầu sinh việc. Tố tịch chân nhân tức khắc có chút hoài nghi chính mình mỹ lực, càng là càng thêm cảm thấy trận này trò chơi thú vị lên. Bắt đầu thời điểm, nàng cũng không có dự đoán đến trò chơi kết cục sẽ là nàng thua trận một lòng. Càng không nghĩ tới, rõ ràng kia người đọc sách cũng đối nàng cố ý, lại cuối cùng nghe xong hắn mâu thân nói đi cầu thú võ quán tiên sinh nữ nhi một cái tư dung tài học toàn xa xa không kịp nàng nữ nhân nàng muốn hắn cùng nàng tư buồn hắn lại từ đây không thấy nàng nàng tránh ở chỗ tối nhìn hắn cưới vợ sinh tử nhìn hắn mỗi một ngày vụn vặt linh tinh nhặt tử thằng đến một ngày hắn nhạc gia bị kẻ thù chen ép liên lụy đến bọn họ cả nhà nhìn một đám giang hồ khách đem nhà hắn vây khởi, nhìn hắn lao mẫu thân ở ánh đao hạ lạnh run phát ra run nhìn đồng dạng lạnh run hắn vươn tay cánh tay đem lão mẫu thê nhi hộ ở sau người cuối cùng tô tịch chân nhân vẫn là ra tay Hai viên bổ linh đan dược, dễ dàng liền giải hắn vây. Tưởng tượng quá vô số này tái kiến khi hắn sẽ nói nói, lại không nghĩ tới hắn sẽ kinh hoàng thất thố kêu yêu quái. 30 năm dung nhan bất biến, phất tay gian chém giết một đám giang hồ khách. Tuy là vượt qua phàm nhân năng lực, vì sao hắn kêu đến không phải tiên nhân mà là yêu quái. Ở hắn nhận chi trùng nàng đó là yêu quái sao? Nàng cười rộ lên, hỏi hắn nói, ở ngươi trong lòng ta nhất giống yêu quái. Nói đến chỗ này khi, tố tịch chân nhân ngừng lại ngơ ngẩn nhìn chiều hôm trời cao, tô cẩm ca động thủ nấu một hồ tiêu thực linh quả trà, khinh thân hỏi, sau lại đâu? sau lại, tố tịch chân nhân hoàn hồn, quay đầu cười rộ lên, nơi nào còn có hậu tới, không còn kia tiểu con lừa chọc chân cẳng nhưng thật ra mau, ta không đợi đến hắn đáp án, tiểu con lừa chọc liền không biết từ nơi nào xông ra, tố tịch chân nhân uống lên một chản quả trà, lại nói, tiểu con lừa chọc nói ta cùng với hắn chuyển thế còn có thể có gặp mặt một lần, nhưng ta đợi 200 năm. 200 năm, hắn thi cốt đều nên hóa không có. Tô Cẩm ca động thủ vì nàng tục thượng một ly quả trà, đã là có duyên sớm muộn gì còn sẽ gặp nhau. Tố tịch chân nhân túi đầu uống lên sẽ trà, đồng nhiên ngẩn đầu lên nhìn Tô Cẩm ca, khơi mào khỏe môi nói, chân quân đôi mắt giống như không phải nói như vậy. Tô Cẩm ca hơi hơi mỉm cười, thản ngôn nói, không tồi. Chính là ngươi nhân sinh ngươi làm chủ, ta cũng không lập trường xen vào cái gì. Tố tịch chân nhân sinh đẹp cười, chân quân rất là bất đồng. Không giống những cái đó lớn nhỏ đầu chọc nhóm, chỉ biết nói những người này nghe không hiểu nói. Dùng quá hai ngọn trà, tố tịch chân nhân đứng dậy tại trà cáo tử. đại nàng rời đi sau, tô cẩm ca như cũ cầm lấy ngọc giản tới nghiên cứu. Túc phương chân quân này bộ vạn kiếm quy tông quyết cùng nếu thủy quyết chúng kia hai chiêu hoàn toàn bất đồng. Vũ hận vân sầu cùng giận hải phong ba cũng không trọng kiếm chiêu. Nghiêm khắc nói này hai chiêu hẳn là tính ở pháp thuật phạm chủ trung, chỉ là muốn dựa vào thân kiếm đại sứ ra. Mà trong tay này bộ vạn kiếm quy tông quyết là một bộ cực kỳ thuần túy kiếm thuật. Bế quan một tháng có thừa tô cẩm ca đoạt được đó là kêu hồng liên hạ băng ngó sen là có thể dùng. Dù chưa sinh ra băng liên lại đồng dạng có thể thông qua nó tới thi triển băng hệ pháp thuật. Nếu có thể cùng thất ca giống nhau đem kiếm thuật cùng băng hệ pháp thuật hôn hợp lên, nhất định có thể rất có hoài thích. Tô cẩm ca chính nắm ngọc giản khổ tư khi, chợt nghe tiếng ca êm hay Đêm lặng không gió, kia tiếng ca phá lệ rõ ràng Thực dễ dàng có thể biện ra đó là tố tịch chân nhân thanh âm. Âm sắc nhỏ diễm mà khúc từ ai huyền, nhưng từng gặp nhau liền hiểu nhau, gặp nhau thế nào không thấy khi. An đến cùng quân tương quyết tuyệt, miễn giáo sinh tử làm tương tư. Một khúc kết thúc, Tô Cẩm Ca còn chưa từ giữa hoàn hồn liền lại nghe một tiếng Phật hiệu tự ngoài tường vang lên. Thanh âm kia thanh tịnh vô trần, tự tự như trung lữ. Nói bài Phật hiệu không ngờ lại rượi vào tố tịch chân quân mới vừa rồi sở sướng cách luật ngâm tụng đạo, sơ ra không xúc chân thế. Như thế nào tham luyến đủ loại, thân như chưa hãm tục dục, vô duyên sẽ không sinh sầu. Chương 554 sau cơn mưa ấm. Sau một lát, theo cửa gỗ khép mở kéo cái thanh, tố tịch chân nhân thanh âm vang lên. Lang đại sư, đối đãi ngươi quản được chính mình hàm răng lại đến độ ta không mượn Thanh âm này chung mang theo trêu đùa ý vị, so tô cẩm ca ban ngày sở nghe được càng muốn quyến rũ câu nhân. Đúng là bởi vì bần tăng đang ở khổ hải, biết rõ khổ hải chi khổ. Mới vừa rồi không đành lòng thấy thí chủ tiếp tục trầm luân với khổ hại bên trong. Tô Cẩm Ca lúc này nghe biện ra tới, này sau ra tiếng đúng là vị kia lang tộc đại yêu, hiện giờ thiên âm đệ tử Huệ Thiện. Tố tịch chân nhân phụt một tiếng cười ra tới, tiếng cười vũ mị như xuân mang theo vài phần nói không nên lời hương diễm cảm giác, lang đại sư, ngài thả xem nơi này. Tiếp theo Huệ Thiện liên thanh nói nổi lên Phật hiệu, thanh âm kia trung mãn mắng kinh hoàng, dần dần xa. Lại sau đó đó là một trận lâu dài lặng im. Trong không khí không biết khi nào nhiễm một kia huyết tinh hương vị. Tô cẩm ca cơ hồ muốn nhịn không được thăm dò đi xem vị kia tố tịch chân nhân có phải hay không hoa bị thương chính mình, lấy mới mẻ huyết nục tới kích thích vị kia lang tộc đại yêu thị huyết bản tính. Chầm rãi hút mấy hơi thở, tô cẩm ca áp xuống trong ngực kia hừng hực bắt quái chi hỏa. Rốt cuộc nàng hiện tại đã là nguyên anh tu sĩ, lại là tạm chú thiên âm. Nôn hành cử chỉ nhiều ít đều sẽ bị người cùng phù quang phái sánh bằng. Vì sư môn thanh danh. Như thế bắt quái hành vi vẫn là muốn khống chế một chút. Ngoài cửa cách đó không xa, Tố Tịch chân Nhân ỉ ở ván cửa phía trên đem cánh tay chậm rãi ngạch nâng đến trước mắt, mỡ dây dạng trên da thịt, một đường huyết hồng chậm rãi lúa lượng. Tố Tịch chân Nhân không nhanh không chậm xử lý kia dùng móng tay vẽ ra miệng vết thương. Giữa môn nhìn xa tô cẩm ca sở cư thiền viện, rất là xuất thần trong chốc lát. Hồi lâu lúc sau, Tố Tịch chân Nhân nhấc chân rời đi thiền viện chỗ, hướng người tiếp khách viện phương hướng bước vào. Lúc này chính buồn đầu đọc lấy ngọc giản tô cẩm ca cũng không có dự đoàn đến, ở sau này rất dài một đoạn nhật tử tố tịch chân nhân bắt đầu ở nàng trước mặt giận soát tồn tại cảm. Nàng luyện kiếm khi, tố tịch chân nhân ở cách đó không xa liếc mắt một cái không tồi xem, nàng tập luyện pháp thuật khi, tố tịch chân nhân ở cách đó không xa liếc mắt một cái không tồi xem, nàng xử lý đất trồng rau khi, tố tịch chân nhân cũng vén tay háo lên tới xuống đất hỗ trợ, nàng hướng thiện phòng trung xuyến môn khi, tổng có thể phát hiện tố tịch chân nhân cũng ở. Nàng hướng người tiếp khách viện tìm giới vị nói chuyện phiếm khi, tố tịch chân nhân tất nhiên ngay sau đó tới. Rốt cuộc ở một hồi mưa to lúc sau, chính vui sướng ngắt lấy nấm tô cẩm ca chịu không nổi. Tố tịch chân nhân kia như bóng với hình ánh mắt nhưng thật ra chưa từng ảnh hưởng nàng nhiều ít, chỉ là vị này tốt xấu cũng là sống hơn trăm tuổi người, bao quỷ dù thứ này không thể ăn chẳng lẽ nàng không biết sao. Đây người nhiệt tình giúp nàng thải đến trong rổ là mấy cái ý tứ. Tô Cẩm Ca nhìn rổ chung kia đóa nằm ở nửa rổ màu mỡ nấm trung gian Mao quỷ Dù, tức khác dối rắm. Độc nàng nhưng thật ra không sợ, vấn đề là này ma quỷ Dù còn có cá biệt danh, cầu nước tiểu dê Xem tên đoán nghĩa, thứ này lớn lên ở cầu cầu thường xuyên đi tiểu địa phương. Lại xác thực chút nói, đây là từ bài tiết vật thượng mọc ra tới một loại độc hồn tử. Cái này làm cho người như thế nào ăn. Làm người như thế nào đối đãi bị nó lây dính quá kia nửa rổ màu mỡ màu mỡ đại nấm? Cảm thấy được tô cẩm ca nháy mắt thay đổi sắc mặt, tố tịch chân nhân như là cái làm sai hài tử, có chút vô thố lẩm bầm nói, xin, xin lỗi. Văn bối có phải hay không làm sai cái gì? nay tư thái, làm tô cẩm ca có loại chính mình nháy mắt hóa thân ác bá cha nam ảo giác. Nàng buông xuống rổ, hít sâu một hơi. Tiếp theo lại hít sâu một hơi. Tố tịch chân nhân, tuy rằng tu đến nguyên anh tu sĩ không nhiều lắm, nữ tu càng là ít hỏi. Nhưng ta không cảm thấy này có thể trở thành người như thế cuồng nhiệt lý do. Tố tịch chân nhân cắn môi mặc một lát, mới vừa rồi trần chờ mở miệng nói, vãn bối đi trà qua danh sĩ cuốn. Nếu từ lang trăm tuổi mà chết, nhưng thật ra cùng chân quân tuổi tác vừa lúc đối ứng. Tô cẩm ca minh bạch, vị này vẫn là đem chính mình trở thành cái kia người đọc sách truyền thế. Ngày đó buồn quân liền đã nói rõ ràng, buồn quân có thể xác nhận bổn quân kiếp trước tuyệt phi ngươi suy nghĩ vị kia. Nghe nàng thay đổi tự xưng, mặt mày ngữ điệu gian lại đều là không có tức giận. Tố tịch chân nhân tất nhiên là minh bạch vị này, chân quân là muốn kéo ra khoảng cách cảm, lệnh nàng rời xa với nàng. Tố tịch chân nhân khỏe môi chậm rãi hiện lên một mặt buồn bã ý cười, vãn bối, minh bạch. Dứt lời thật sâu nhìn tô cẩm ca liếc mắt một cái, mới vừa rồi ai ai huyển huyển chuyển xoay người rời đi. Này ánh mắt này diễn xuất hiển nhiên vẫn là đem nàng cùng kia người đọc sách liên hệ ở cùng nhau. Tô cẩm ca xoa xoa cánh tay thượng nổi ra gà, vẻ mặt rồi dám nhìn về phía bên chân rổ. Đang ở nàng tự hỏi này đó nấm là muốn vẫn là không cần khi, chợt nghe phía sau có người nói, minh tâm thí chủ tại sao như thế xác định kiếp trước cũng không là vị kia người đọc sách. Tô Cẩm Ca theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy không còn thiền sư chính con chỉ dỏ che hướng bên này đi tới. Tăng bào tuyết trắng, mặt mày trầm tĩnh, phản phất giống như một bộ tranh thủy mặc cuốn. Thiền sư vẫn luôn ở. Không còn thiền sư cũng tại đây trong rừng, mà nàng lúc trước thế nhưng không hề có phát hiện. Lúc này Tô Cẩm ca đối với không còn thiền sư người này bắt đầu một lần nữa định nghĩa. Nếu là nhắm mắt lại không xem, chỉ bằng linh thức đi phân biệt, như vậy không còn thiền sư cùng này bốn phía cây cối hoa thực, cùng những cái đó động vật côn trùng hơi thở đều không có phân biệt. Đưa hắn tới gần cây cối khi giống như một gốc cây cây cối, đem hắn cùng côn trùng khoảng cách gần khi lại tựa một con côn trùng. Hoặc là không còn thiền sư trước nay liền đều là không còn thiền sư. Biến hóa chỉ là phân biệt giả tâm thức. Có thể làm nhân sinh ra như vậy cảm giác, vị này không còn thiền sư Tu Vi không thể nói bất phàm. Cùng bạn vật tương dung, Tu đến tận đây cảnh giả ở Trung Nguyên Đại Lục chỉ sợ chỉ có không còn thiền sư một người. Mới vừa rồi Tiểu Tăng ở cánh rừng bên kia, cho nên chưa từng cùng thí chủ chào hỏi. Đều không phải là Tiểu Tăng cố ý nghe hai vị thí chủ nói chuyện, chỉ là minh tâm thí chủ thanh âm thật sự là to lớn vang rội vô cùng. tô cẩm ca khỏe miệng không khỏi chịu chịu, đây là không chút nào huyền chuyển đang nói nàng giọng đại sao. Còn thỉnh minh tâm thí chủ vì Tiểu Tăng giải thích nghi hoặc. Tô Cẩm Ca hoàn hồn nói, trả lời vấn đề này phía trước, thiền sư có không báo cho thiền sư vì sao sẽ đối vấn đề này cảm thấy hương thú. Không còn thiền sư nói, Tiểu Tăng nhìn không tới thí chủ quá khứ cùng tương lai. Chỉ là kinh ngạc với thí chủ chính mình có thể nhìn đến qua đi. Nếu là không tiện, thí chủ có thể không đáp. Tô Cẩm Ca cười nói, ta nhìn không tới. Không còn thiền sư ngẩn ra, ngay sau đó cười nói. Cho nên thí chủ chỉ là ở lừa gạt tố tịch thí chủ. Đều không phải là. Tô Cẩm Ca lắc lắc đầu, ngữ khí cực kỳ tầm thường nói, ta chỉ là nhớ rõ. Không còn thiền sư nghe vậy lặng im một cái trước mắt, sắc mặt nhưng thật ra không có biến hóa, vỗ tay nói, đa tạ thí chủ giải thích nghi hoặc. Tô Cẩm Ca trả lại một lễ, rồi sau đó nói, mạng muội vừa hỏi. Thiền sư đã báo cho tố tịch chân nhân còn cùng kia người đọc sách chuyển thế có gặp mặt một lần, sao không người tốt làm tới cùng. Báo cho nàng kia người đọc sách chuyển thế đến tột cùng ra sao bộ dáng. Cũng miễn cho nàng tâm thần khó an, trầm luân với không biết chờ đợi. Càng miễn tựa hôm nay như vậy hiểu lầm. Không còn thiền sư cười nói, tiểu tăng cũng không là thần nhân, có thể nào tính như thế kỹ càng tỉ mỉ. Tính. Tô cẩm ca pha rác ngoài ý muốn, bói toán trợ tăng tham sân si niệm, không rõ nhân quả phát tắc. Thiên âm tông không phải từ trước đến nay không tuyên này nói sao. Không còn thiền sư mỉm cười nói, không tuyên dương cũng không đại biểu không tồn tại Tô Cẩm Ca mỉm cười, hai người không hề tiếp tục cái này đề tài, toàn ngồi sổm xuống thân tới ngắt lấy khởi nấm. Chuẩn xác mà nói, không còn thiền sư là ở ngắt lấy nấm. Mà Tô Cẩm Ca còn lại là dơ một con tân thao xuống nấm, nhìn chằm chằm bên chân rổ dối rắm. Theo ngày lên cao, cánh rừng chung kia ẩm ướt không khí tan đi rất nhiều. Một con giỏ che mang theo hơn phân nửa sọt nấm bị đưa đến Tô Cẩm Ca trước người. Nấm một khiết, thí chủ trong mắt có chứng thôi. Giọng nói rơi xuống. Tô Cẩm Ca bên chân rổ bị không còn thiền sư xách lên, mà không còn thiền sư rỏ che tắc để lại cho nàng. Khâm phục không còn thiền sư tâm linh cường đại rất nhiều, Tô Cẩm Ca đứng dậy tạ nói, đa tạ thiền sư khẳng khái. Hai tương giao đổi, thí chủ cần gì nói cảm ơn. Không còn thiền sư dứt lời cười cười, vỗ tay thi lễ sau dẫn theo kia nửa rổ nấm xoay người ly cánh rừng. Rời đi trước không quên đem kia chỉ mao quỷ dù lấy ra, con lưng đem nó nhẹ nhàng đặt ở một bụi mao quỷ dù bên. Thằng đến không còn Thiền sư thân ảnh hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt, Tô Cẩm Ca mới vừa rồi tán thưởng một tiếng thu hồi ánh mắt. Túi đầu nhìn nhìn sọt trung nấm, tâm tình tức khắc phi dương lên. Nay không còn Thiền sư, là từ chỗ nào tìm đến say nguyệt nấm? Loại này nấm cực phú linh khí, vị non mịn phong phú, tư vị càng là tươi ngon dị thường. Tô Cẩm Ca quơ quơ giỏ tre, thấy kia say nguyệt nấm số lượng ước chừng đủ thượng một mâm có thừa. Ôm giỏ tre, Tô Cẩm Ca vui mừng trở về thiền viện. Lược một do dự, Quyết định trích chút linh đồ ăn tới Tố Xảo xay nguyệt nấm. Chỉ có Tố Xảo mới vừa rồi nhất có thể lớn nhất hạn độ giữ lại say nguyệt nấm kia độc đáo tươi ngon. Còn lại các loại nấm hoặc hầm hoặc nướng, hoặc trưng nấu, chính chủ hoặc làm nhân, Tô Cẩm ca nhất nhất phân hảo chứa đựng tiến chuối ngọc vòng trung, làm xong này đó lúc này mới đứng dậy bỏ ra môn ngắt lấy linh đồ ăn. Ở đất trồng rau bên trong, Tô Cẩm ca lại gặp gỡ vị kia lang tộc đại yêu. Tô Cẩm ca rửa sạch sửa sang lại những cái đó nấm rất là tiêu phí thời gian. Lúc này sớm đã qua cơm chưa thời gian Mà Huệ Thiện lại là ở đất trồng rau có ích tiện Đại sư cũng chỉ hoan thiện khi Hồ thẹn Huệ Thiện nuốt vào trong miệng đồ ăn Đứng dậy vỗ tay thi lễ tiếp tục nói Bần tăng thật sự khó có thể áp lực trong bụng đói khác Cho nên đây là một đốn cơm chưa ăn qua lại đói bụng sao Lại nói tiếp vị này ăn cơm tần suất tựa hồ là càng ngày càng cao So với nàng tới Từng có chim mà không phải không có cập chương 255 mệnh số chi biến Đối với huệ thiện dị thường những người khác tự nhiên cũng là có điều phát hiện. Bất quá huệ thiện lời nói tâm trí toàn như tầm thường, dị thường địa phương duy độc muốn ăn mà thôi. Tự tô cẩm ca suốt quan tới nay, thiên âm tông trung muốn ăn có điều dị thường đệ tử đâu chỉ huệ thiện một cái. Cho nên duy nhất không thiền sư cùng huệ thiện giảng quá vài lần pháp, mặt khác mọi người vẫn chưa đem việc này để ở trong lòng. Vào tiết nóng, thời tiết một ngày so với một ngày nhiệt. Tô cẩm ca ở trong viện lao dưới tàng cây bầy một trương đang tịch, thượng trí bản lùn đệm hương bù mỗi ngày ngồi ở bóng cây dưới, rộng mở viện môn tận tình thổi gió lùa. Ngày này chính ngọ, ngày chính độc, mọi người đều ở ngủ trưa, chỉ có ve Minh thanh trọng điệp Phật vòng. đến ít với cửu trọng cảnh xuân tươi đẹp, Tô Cẩm Ca vẫn chưa cảm thấy cỡ nào nhiệt. lại có phòng ngoài tự nhiên gió thổi, một hồ trà đá, hai bàn tế điểm, cứ như vậy rất là thích lý lật xem trong ngọc giản pháp thuật. Thiên viện ở ngoài, xa hơn một chút chỗ liêu âm trùng, Tố Tịch chân nhân phe phẩy một phen tố xa quặt tròn dựa nghiêng ở thân cây phía trên. Từ góc độ này, với lúc có thể nhìn đến thiền viện Trung Tô Cẩm Ca. Từ lần đó nấm sự kiện sau, Tố Tịch chân Nhân quả nhiên không hề hướng Tô Cẩm Ca trước mặt đi giận soát tồn tại cảm. Lại còn như cũ vẫn là từ các loại góc độ đi trộm xem nàng. Tố Tịch chân Nhân chính mình cũng nói không rõ đây là một loại cái gì tâm lý. Tuy nói không còn thiền sư cũng đã nói qua, từ lang chuyển thế cũng không phải minh tâm chân quân. Nhưng nàng vẫn là nhịn không được đi xem nàng. Những cái đó động tác nhỏ, những cái đó ngẫu nhiên phun ra lời nói. Rõ ràng đều như vậy giống. Như thế nào liền không phải đâu. Có lẽ là kia tiểu con lừa trọc sợ chính mình quân quýt si mê sinh sự, cố ở lừa bịp chính mình. Thiên Việt Trung, Tô Cẩm Ca một tay khoa tay muối chân niết quyết thủ thế, một tay nhéo lên một khối điểm nhỏ nhét vào trong miệng. Tô tịch chân nhân ánh mắt một thâm. Cái này động tác nhỏ. Từ trước từ lang luôn là như thế, một mặt đọc sách một mặt niết an vật an. Nhìn Tô Cẩm Ca kia phình phình mặt má. Bên môi treo lên một chút lục nhạt điểm tâm cặn bã còn hồn nhiên bất giác bộ dáng. Nay trong ngáy mắt, trước mắt vị này Nguyên Anh chân quân rốt cuộc cùng từ lang bóng dáng chốc hai. Từ lang trước nay đều là nho nhã, từ lang nhất ái khiết. Trước mắt vị này chỉ là cái ngây thơ tiểu nữ hải. Dù cho tu đến Nguyên Anh lại hoàn toàn không có tu sĩ cấp cao huy nghi. Nàng thích cười, cười thời điểm mi mắt cong cong, dễ thân đáng yêu, nàng thích ăn. Vì một ngụm ăn có thể đem chỉ có kia một chút thuộc về tu sĩ cấp cao phong phạm cấp vứt đến chân trời góc biển đi. minh tâm chân quân một thân hình tượng rốt cuộc ở nàng trước mắt tươi xuống lên. Tố tịch chân nhân hiếm khi đem người xem tiến trong mắt, thế nhân cùng nàng bất quá không liên quan khách qua đường, cũng hoặc một đám, một kiện món đồ chơi. Từ trước, lệnh nàng nghiêm túc xem tiến trong mắt bất quá chỉ có một từ lang mà thôi. Tố tịch chân nhân lần đầu tiên cảm thấy không còn thiền sư nói vẫn là có điểm đạo lý. Thế gian chúng sinh đều có nảy tướng. Xem đập vào mắt xem nhập tâm, hiểu biết chúng sinh chi tướng, liền có thể nhìn đến cùng từ trước hoàn toàn bất đồng thế giới. Sì, thật là phơi hôn đầu. Tố tịch chân nhân nghĩ đến đây bỗng nhiên dùng mình một cái, dùng cây quạt gõ gõ chính mình chán. Hay là nghe những cái đó lớn nhỏ đầu trọc sướng kinh nghe quá nhiều, thế nhưng sẽ sinh ra như vậy ý tưởng tới. Tố tịch chân nhân phe phẩy tố xa quạt tròn, một bước một quyến rũ ly liều âm chỗ. Mới đi ra vài chục bước liền rắc bốn phía linh khí xuất hiện dị động đạo đạo linh phong cực nhẹ cực hoàn hướng về tô cẩm ca nơi thiền viện dũng đi ở tô cẩm ca bên người hối thành một cái lại một cái linh khí lốc xoáy điểm điểm linh quang tràn đầy lệnh người hoa mắt mà tô cẩm ca hiển nhiên đã tiến vào đến một cái vi diệu cảnh giới tố tịch chân nhân bước chân dừng một chút hơi một do dự nhưng vẫn còn lấy ra vài món pháp khí ở bốn phía bố thượng một cái đơn giản trận pháp chính mình còn lại là trở lại liều ấm chỗ tiên Lặng thủ tố tịch chân nhân không thiện trận đạo cái này pháp trận đơn giản đến không nỡ nhìn thẳng Bất quá nơi này là thiên âm tông, nay vài tòa thiền viện bốn phía lại không có khách hành hương lui tới. Bố trí cái trận pháp chỉ cần có cái báo cho tác dụng liền hảo. Từ chính ngọ đến trăng lên giữa trời, ngẫu nhiên có thiên âm đệ tử trải qua nơi này, nhìn thấy kia trận pháp tất cả đều im tiếng vòng hành. Tố tịch chân nhân hơi có chút chán đến chết nhìn thiên. Tự nhiên như vậy một vị mỹ cốt thiên thành mỹ nhân chính là nhảm chán cũng có thể nhảm chán ra một loại hoa sát sinh hương tới. Vì thế những cái đó thiên âm đệ tử càng thêm rời xa nơi này xuyên thấu qua nhẹ bãi cánh liễu chỉ thấy một vòng trăng tròn sáng trong không biết hay không ảo giác tối nay nguyệt phảng phất phá lệ đại đang lúc tố tịch chân nhân tính toán nhảy thân đến thụ nha thượng ai một lát khi đung nhiên một đạo một chút hình bóng quen thuộc xông vào trong trận tập trung nhìn vào lại là huệ thiện hắn thúi đầu đi nhanh bước vào đến vườn rau bên trong gần như thô man rút khởi một viên lại một viên linh đồ ăn dùng hàm răng xé rách vài cái liền nuốt vào bụng bụng huệ thiện xâm nhập trong trận lại là vì một ngụm rau xanh Huệ thiện ra tới kiếm ăn cũng không phải mới mẻ sự tình, dù sao hắn ăn xong liền sẽ trở về. Này đây tố tịch chân nhân cũng không có tiến đến xua đuổi, vẫn đem mũi chân một chút nhảy lên phía sau cây liếu. Tuyển căn thoải mái chạc cây đem thân thể vai đi lên. Nhìn vườn rau chung huệ thiện, tố tịch chân nhân lắc lắc đầu, khỏe môi hơi hơi cong lên một mặt ý vị không rõ tươi cười. Thú quả nhiên vẫn là thú, dù cho mặc vào tăng ý thì cũng không đổi được thú loại bản tính. Nhìn kia trận pháp không biết tránh hành cũng liền thôi liền ăn cái gì đều là như vậy tư thái nhìn một lát tố tịch chân nhân cảm thấy huệ thiện kia cùng ăn tư thái pha không thể lọt vào trong tâm mắt liền quay lại đầu đi tiếp tục nhìn trời không biết từ khi nào khởi trên bầu trời kia luân trăng tròn mất vài phần sáng tỏ ẩn ẩn lộ ra một mặt đỏ sậm vầng sáng ấm phát phát gió đêm bỗng nhiên chuyển lạnh thổi tới trên da thịt đến xương lạnh lẽo tố tịch chân nhân đốn giác không đúng nhanh chóng ngồi dậy thân mà giờ phút này vườn rau bên trong huệ thiện ngồi xổm trên mặt đất cao cao dơ lên cổ Trong cổ họng phát ra một tiếng làm như rít gào lại tựa gào giống thanh âm, tràn ngập áp lực. Thân thể hắn cung lên, ở vào một loại vận sức chờ phát động trạng thái. Ánh trăng ở trong nháy mắt giảm đạm xuống dưới, huyết hồng nhan sắc nhanh chóng đem vòm trời phía trên hết thảy quang mang bao trùm. Huệ thiện hai mắt đỏ đậm, một đôi sắc nhọn răng nanh lộ với môi ngoại. Hắn trước mặt đúng là tô cẩm ca thiên viện. Trong chất đoáng, tố tịch chân nhân không kịp tự hỏi cái gì. Thả người chạy như bay ở ngắn ngủn hai tức chi gian liền đem sức lực đánh tới Huệ Thiện ngăn ở Tô Cẩm Ca viện môn chỗ. Cổ gian đau nhức thẳng xuyên tâm trí, ý thức theo máu tươi nhanh chóng trôi đi. Kiếm quang cắt qua bóng đêm mà đến, dễ dàng liền xỏ xuyên qua Huệ Thiện đầu. Kia quang hoa vừa chuyển, Huệ Thiện thân thể liền bị rất xa vứt bỏ đi. Một vị sắc mặt lạnh lùng nguyên anh tu sĩ xuất hiện ở tố tịch chân nhân trước mắt, chỉ là nàng đã thấy không rõ hắn dung mạo. Tại ý thức tiêu tán cuối cùng một khắc, nàng đem đầu xoay trở về đáng tiếc lại chỉ có thể thấy rõ một cái mơ hồ thân ảnh. Tố tịch chân nhân thân thể mềm mại ngã xuống. Kia sắc mặt lạnh lùng nguyên anh tu sĩ nhìn nhìn nàng, lại nhìn nhìn đang đứng ở linh khí lốc xoáy trung tâm tô cầm ca, giơ tay bày ra một cái đứng đắn hộ pháp trận. Một tiếng đạo hào từ sau người vang lên, tràn ngập này thương xót cùng không đành lòng. Tiếp theo hỗn loạn tiếng bước chân vang lên, hướng bên này tụ tới. Xem ra sai chính là thiên sư. Kia sắc mặt lạnh lùng nguyên anh tu sĩ quay lại thân rất là chán ghét nhìn bị hắn ném tại vườn rau bên kia huệ thiện yêu tới khi nào đều là yêu không còn thiền sư hai mắt hơi hợp, trong tay phật châu từng viên chuyển động trong miệng tụng vãng sinh chú những cái đó hướng bên này tới rồi tiếng bước chân dần dần đều tiêu tán cuối cùng chạy tới chỉ có huệ tịnh đại sư trở vài vị huệ tự bối cao tăng không còn thiền sư vãng sinh chú tụng niệm xong tất vỗ tay nói túc phương chân quân lại tạo sát nhiệt vị tiên nguyên anh tu sĩ nghe vậy sắc mặt càng thêm lãnh nếu bổn quân không ra tay Giờ phút này ngã xuống chỉ sợ không ngừng một cái tố tịch. Thiền sư yên tâm, bổn quân vẫn sẽ tuân thủ lời hứa, không ra thiên âm một bước. Chỉ là thiền sư, ngươi sai rồi." Huệ Tịnh đại sư tiến lên nói, "Huệ thiện phát của toàn nhân này huyết Nguyệt, nếu không có, thật là tiểu tăng sai rồi." Không còn thiền sư đánh gãy Huệ Tịnh đại sư nói, hướng Túc Phương chân quân cúc lên nói, "Đa tạ Túc Phương thí chủ vẫn chịu tuân thủ hứa hẹn." Túc Phương chân quân chỉ cười lạnh một tiếng, phất một cái ống tay áo xoay người về tới chính mình sở cư thiền viện. Một vị huệ tự bối tăng nhân cần đuổi theo đi biện giải, đồng dạng bị không còn thiền sư ngăn cản trở về. Nguyên bản tinh tốt đêm hè lúc này đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Tố tịch chân nhân huyết gần như làm kiệt, nguyên bản bị diễm khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy, không còn nhìn thấy kia hoạt sắc sinh hương xinh đẹp. Mà theo nàng trong cơ thể linh khí dật tán, một tia nếp nhăn bỏ lên trên nàng da thịt, từng sợi tuyết trắng bắt đầu ở nàng phát gian lan tràn mở ra. Huệ Thiện ngã vào vườn rau này một bên, miệng máu đại trường Giang nanh sắc bén ở kia huyết nguyệt dưới nổi lên một đường lành lạnh lạnh ưu quang. hắn đôi mắt là nhắm, mặt mày chỗ thế nhưng có một mặt giải thoát thoải mái. Huệ bản tốt nhất là hóa hình yêu tu, mà tố tịch chân nhân bất quá kim đan sơ tu vi, tất nhiên là khó có chống đỡ chi lực. Nhưng Huệ thiện đối mặt túc phương Trần Quân là có một trận chiến chi lực. Không biết vì sao, hắn thế nhưng không có chút nào phản kháng. Trong ngáy mắt, hai điều tươi sống sinh mệnh liền trôi đi mà đi. Không còn thiền sư trên mặt xuất hiện một mặt xưa nay chưa từng có dị thường. Thiên sư, huyết nguyệt việc đệ tử đã an bài người đi điều tra. Nhất một ngày mai liền sẽ có tin tức. Không còn thiền sư gật gật đầu, thần sắc như cũ là chưa từng có dị thường. Huệ tịnh đại sư nhịn không được rõ hỏi, tổ sư, chính là có cái gì không ổn. Thay đổi. Không còn thiền sư nói quá mức ngắn gọn, chúng tăng lẫn nhau coi liếc mắt một cái, toàn không được ngày giải. Có người tiếp tục truy vấn nói, các đệ tử ngu dốt. Không biết tổ sư chỉ đến là cái gì Mệnh số Ta muốn tức khắc bế quan Huyết nguyệt việc các ngươi hảo sinh xử lý Được nghe đến bế quan hai chữ Chúng tăng sắc mặt đồng loạt thay đổi Huệ tịnh đại sư lập tức nói Tổ sư, ngài không thể tái khởi quẻ Không còn thiền sư lắt đầu Ta sớm đã nguyện Đời đời kiếp kiếp với che phủ thế giới độ hóa chúng sinh Giờ phút này bất quá sớm chút Đổi cụ túi ra thôi Đại chúng tăng lại muốn mở miệng khuyên can trước Không còn thiền sư vươn tay hơi hơi ngăn ngăn lại mọi người. Hắn ánh mắt từ tố tịch chân nhân sát chết thượng rời đi, đầu hướng về phía hãy còn ở tư ngộ bên trong tô cẩm ca. Tố tịch chân nhân việc không cần hướng minh tâm chân quân nhắc tới. Là ta cường lưu tại đây minh tâm chân quân tại đây, bọn họ mệnh số nhân ta mà biến, này nhân quả tự nhiên nên từ ta tới gánh vác. Không còn thiền sư dứt lời nhắm mắt thở dài, trường nói một tiếng vật hiệu. chương 256 không ở thiên đạo. Hôm sau sáng sớm, tô cẩm ca rốt cuộc từ kia huyền diệu cảnh giới trung thoát ly nàng chậm rãi nâng lên tay, một đạo thủ quyết miết bãi, thuộc về thủy hệ cùng băng hệ linh quang đồng loạt từ đầu ngón tay trào ra, băng hệ sắc bén sở lướt qua vạn vật đốn không nhẹ cơ, thủy hệ nhu hòa như xuân phong mưa bụi, sở lướt qua vạn vật linh cơ thăng doanh, thiên địa vạn vật năng lượng cố định, nơi này thất bỉ chỗ tất có đến, bỉ chỗ thất nơi này tất có đến, được mất tổng tương hành, pháp thuật này hóa sinh với năm khí dẫn, linh quang sở lung chỗ tự thành thiên địa, dẫn bỉ chi linh bổ này chi linh tương hành hóa sinh. Tô Cẩm Ca quán tới không giỏi đặt tên, suy nghĩ hồi lâu cũng nghĩ không ra một cái giống dạng tên, đơn giản liền xưng này thuật vì tương hành quyết. Đãi nàng đi ra thiền viện khi, viện ngoại hết thể sớm đã rửa sạch sạch sẽ, đêm qua huyết tinh chưa lưu mảy may. Nàng thật dài dối người, thấy ngoài cửa bị bố trí thượng hộ phát trận, mọi nơi một tuần dễ dàng liền thấy được cái kia trận bàn. Tô Cẩm Ca đem trận bàn nhặt khắp nơi trong tay, chỉ thấy này trận bàn làm trung quy trung củ, sử dụng tài liệu đều là thượng thừa trong đó đại bộ phận tài liệu toàn sản xuất tự thuộc sơn lập tức minh bạch này trận bản nơi phát ra chỗ chỉ là vị kia túc phương chân quân không phải bế quan sao tô cẩm ca có chút sợ không được đầu óc thấy vườn rau chúng có vài vị thiên âm đệ tử đang ở tới nước liền hướng cự nàng gần nhất cái kia dò hỏi phiền hỏi cái này vị đại sư cái này trận bản chính là túc phương chân quân sở bố ngày đó âm đệ tử trả lời đúng là tô cẩm ca tiếp tục hỏi túc phương chân quân là xuất quan vẫn là chưa từng bế quan ngày đó âm đệ tử nói túc phương chân quân hẳn là thượng đang bế quan trung trừ hôm qua xuất hiện quá một lần xưa nay cũng không từng thấy hắn đêm qua có lẽ là bị dị động linh khí kinh động tô cẩm ca nói tạ trở lại thiền viện trung bị tạ lễ hướng túc phương chân quân sở cư thiền viện đi đến đến phụ cận quả thấy trước cửa bày cấm chế tô cẩm ca cũng mặc kệ túc phương chân quân có không nghe được thẳng ở ngoài cửa nói tạ đem trong tay tạ lễ treo ở môn hoàn phía trên lại túi người đã lệ thi lễ mới vừa rồi rời đi mấy ngày kế tiếp, tô cẩm ca tổng ẩn ẩn cảm thấy thiếu chút cái gì. Tựa hồ vị kia theo dõi cuồng dạng tố tịch chân nhân lại chưa xuất hiện ở nào đó góc nhìn trộm với nàng, cũng không thấy thường ngồi xổm đất trồng rau thêm cơm huệ thiện đại sư. Mỗi một ngày ở giếng đại biên, tô cẩm ca lơ đang hướng một vị quen biết tiểu sa di hỏi. Kia tiểu sa di động tác một đốn, đem trong tay thùng nước bông, vỗ tay nói một tiếng vật hiệu, mới vừa rồi nói, hảo giáo chân quân biết, mấy tháng trước phú tiên các trưởng lâm chân quân chém giết một vị lang tộc đại yêu lột ra lưỡi khí khắp nơi khoe ra, lang tộc chúng yêu tất nhiên là không chịu như vậy bỏ qua. Nhưng kia phú tiên các tuy không kịp tám đại tông môn chi thực lực, lại cũng không phải một cái lang tộc dễ dàng có thể diệt. Vì thế lang tộc bày ra thế trận, với nửa tháng trước gọi xuất huyết nguyệt, Mượn huyết nguyệt chi lực trong một đêm tàn sát sạch sẽ phú tiên các, huệ thiện sư bá, huệ thiện sư bá nhân kia huyết nguyệt chi lực ảnh hưởng, khó khống thị huyết chi tính, cố lệnh tố tịch chân nhân vãng sinh. tô cẩm ca nghe xong giật mình lăn nửa ngày. Hồi lâu lúc sau mới vừa rồi sờ đến chút không đối chỗ, huyết nguyệt tế trận phi một ngày chi lực nhưng hoàn thành, bảy trận mới bắt đầu liền ứng sẽ có điều ảnh hưởng. Lúc trước như thế nào không có nửa phần phát hiện. Kia tiểu sa di trường nói một tiếng phật hiệu, nói, kiếp này chi quả, kiếp trước chi nhân. Hết thảy sớm có định số. Dứt lời hướng tô cẩm ca hành quá thi lễ, để ra thùng nước thẳng đi. Tô cẩm ca lại không tự giác liên tưởng nổi lên lúc trước huệ thiện kia dị thường sức ăn. Nói vậy từ khi đó bắt đầu trong thân thể hắn thị huyết chi tính liền bị tiêu lên, vì áp chế kia phát ngứa hàm răng mới vừa rồi không ngừng ăn cơm, nhưng vì sao không người phát giác hắn dị thường đâu? một cái phỏng đoán tự đáy lòng dâng lên, tuy không thể xác nhận hay không chân tướng lại vẫn như cũ lệnh tô cẩm ca sinh ra ấy nấy cảm giác, chẳng lẽ là bởi vì nàng ngày ngày nấu thực, hướng dẫn người khác cho rằng huệ thiện là bởi vì kia cơm canh hương khi mới vừa rồi sức ăn dị thường, nếu thật sự như thế, kia tố tịch chân nhân ngã xuống cũng cùng nàng thoát không khai căn hệ. Cái này suy đoán lệnh tô cẩm ca khó được can bình, nàng ở giếng đài liền ngồi yên một lát, đứng dậy hướng không còn thiền sư chô đi đến. Không còn thiền sư viện môn xưa nay là mở rộng ra, hôm nay lại gắt gao mấp máy. Trước cửa còn lập huệ tịnh, huệ thấy hai vị đại sư. Thấy tô cẩm ca hướng bên này đi tới hai vị đại sư toàn vỗ tay hành lễ, hàn huyền hai câu sau, huệ tịnh đại sư nói, minh tâm chân quân chính là muốn gặp không còn tổ sư. Không khéo tổ sư đang ở bế quan, còn thỉnh chân quân ngày khác lại đến. Không chờ Tô Cẩm Ca trả lời, liền thấy thiền viện môn chậm rãi mở ra. Một cái bảy tám tuổi tiểu hòa thượng đứng ở phía sau cửa vỗ tay nói, vừa vặn tiểu tăng xuất quan, minh tâm thí chủ bên trong thỉnh. Huệ tịnh, Huệ thấy các ngươi thả ở ngoài cửa chờ. Nhìn trước mắt này tiểu hòa thượng, Tô Cẩm Ca có chút phản ứng không kịp. Hán mặt mày thật là rất giống không còn thiền sư, trên người kia to rộng phết đất nửa cũ tăng bảo cũng là không còn thiền sư thường ngày sở. Nhưng này tiểu hòa thượng hiển nhiên muốn so không còn thiền sư tiểu thượng 10 tuổi có thừa. Tô Cẩm Ca biểu tình chưa từng che giấu, kia tiểu hòa thượng hơi hơi mỉm cười nói, biểu tượng túi ra cũng không là không còn, túi ra dưới mới là không còn. Nói nghiêng đi thân thể, vươn tay cánh tay làm ra một cái mời vào thủ thế, "Thỉnh." Thằng đến ở không còn thiền sư trong viện ngồi xuống, Tô Cẩm Ca vẫn như cũ có chút hoảng hốt. Không còn thiền sư nấu thượng nước trà, nói, "Minh tâm thí chủ chính là trong lòng có hoặc." Tô Cẩm Ca thu hồi thần tới, Gật gật đầu nói, xin hỏi thiền sư, huệ thiện đại sư việc, chính là nhân ta nấu cơ nguyên do mới chưa bị sớm chút phát hiện. Không còn thiền sư vỗ tay nói thanh Phật hiệu, nói, việc này cùng mình tâm thí chủ không quan hệ. Hết thể đều là tiểu tăng sai lầm. Dứt lời không còn thiền sư lấy một con bố bao giao dư tô cẩm ca, này Phật tâm xá loại tặng cho thí chủ, vọng thí chủ vạn vật ly thân. Tô cẩm ca mở ra kia bố bao, thấy trong đó bao vây chính là một chuỗi mới tinh tay trâu, kia viên Phật tâm xá lợi thình lình ở giữa. Này xá lợi bùn ứng ở mộ dung trùng trên người, nghĩ đến năm đó không còn thiền sư xuất hiện ở trục xuất khe đều không phải là ngẫu nhiên. Mà là cảm ứng được xá lợi chi biến, mới vừa rồi đi trục xuất khe. Thuận tay cứu trở về chính mình. Tô Cẩm Ca đem tay châu đặt lên bàn, Phật tâm xá lợi mãi vì thiên âm trí bảo, thiền sư vì sao phải tặng cho minh tâm. Không còn thiền sư nói, lúc trước cường lưu thí chủ với thiên âm tông, mãi vì tiểu tăng khuyết điểm. Thí chủ liền đem vật ấy coi như nhận lỗi bái Vật ấy có thể có thanh tâm chi hiệu, chính hợp thí chủ sử dụng. Thiền sư ý tứ là Phật tâm xá lợi nhưng ổn định tinh thần, tránh cho minh tâm thần tư hôn độn dưới phóng ra hồng liên nghiệp hỏa. Đúng là, tức khắc hởi, minh tâm thí chủ tùy thời có thể rời đi thiên âm. Tô Cẩm ca nhấp nhấp môi, vẫn chưa đi thu kia xá lợi, còn thỉnh thiền sư báo cho trước sau nguyên do. Không còn thiền sư lắc đầu, nói, cũng không là tiểu tăng không muốn nói rõ, thật sự là tiểu tăng này phó tối ra đã khó lại thừa nhận nhân quả Tô Cẩm Ca nhìn không còn thiền sư bộ dáng, chợt tựa nghĩ tới cái gì, thiền sư bế quan là ở bạc tính. Hỏi quẻ bạc tính nhìn trộm thiên cơ, tất yếu thừa nhận thiên phạt. Nếu là như thế, cũng không kỳ quái không còn thiền sư sẽ ở ngắn ngủn lửa tháng gian biến thành dáng vẻ này. Được đến khẳng định hồi đáp, Tô Cẩm Ca từ bỏ truy vấn. Im lặng một lát sau nói, như thế, mình nghĩ thẩm đi trước huệ thiện đại sư cùng tố tịch chân nhân trôn cốt trôi nhìn xem. Xe bãi liền tức khắc rời đi. Đa tạ Dứt lời, tô cẩm ca đem kia xuyến tay trâu treo ở trên cổ tay. Đi thêm thi lễ sau đứng dậy cáo tử. Hướng cửa Huệ tịnh đại sư Tuân Thanh Huệ thiện cùng tố tịch chân nhân trôn cốt chỗ, liền tự hành đi. Đãi nàng hành không thấy bóng dáng, không còn thiền sư thanh âm lại lần nữa từ thiền viện trung vang lên. Huệ tịnh, Huệ thấy, các ngươi thả tiến vào. Huệ tịnh, Huệ hiểu biết nghe được triệu hoán, một trước một sau vào thiền viện trung. Chỉ thấy không còn thiền sư trên người tăng bảo phản phất lại to rộng một chút. Hai người trên mặt tức khắc biến sắc. "Thổ sư." "Thổ sư." Không còn Thiền sư ý bảo hai người ngồi xuống, đạm nhiên cười nói, "Tố tịch chân nhân vốn nên cùng kia từ lang chuyển thế có một đoạn duyên phận, Huệ bản tốt nhất ứng trở thành một thế hệ cao tăng. Nhưng bọn họ mệnh số toàn nhân ta sai hành mà sinh biến. Toàn bộ Trung Nguyên đại lục cũng suýt nữa bởi vậy mà sinh biến, này nhân quả ta vốn nên tới thưởng." Huệ thấy đại sư nghi nói, "Toàn bộ Trung Nguyên đại lục, nếu nói bởi vì không còn Thiền sư cường lưu minh tâm chân quân tại đây, Cố mới lệnh huệ thiện cùng tố tịch chân nhân mệnh số sinh ra biến cố. Nay thực hào lý giải, nhưng này nghĩ như thế nào cũng không đến mức nghiêm trọng đến sẽ dẫn phát toàn bộ trung nguyên chi biến. Không còn thiền sư chỉ là gật gật đầu, lại là không chịu lại tiếp tục nói tiếp, mà là ngược lại bắt đầu dặn dò bọn họ tông môn chi vụ. Thật dài một đoạn nói cho hết lời, không còn thiền sư thân thể đã phản phất 4 năm tuổi hài đồng. Hán vô tay nói thanh Phật Hiệu, nói, ta phải đi, đi thường tố tịch chân nhân cùng huệ thiện này đoạn nhân quả chục năm sau ta đem chuyển sinh với dạ quang hải tiểu huyền trên đảo các ngươi tự đi nơi đó tìm ta dứt lời không còn thiền sư rũ xuống hai mắt lặng lặng tụng khởi kinh văn trong tay phật châu theo chuyển động phát ra nhỏ vụn tiếng vang hắn như cũ bậc không đến tô thanh tuyết cùng tô cẩm ca quá khứ tương lai nhưng là hắn bạc tính tới rồi huệ thiện cùng tố tịch chân nhân tam sinh việc cũng từ giữa nhìn thấy toàn bộ trung nguyên đại lục suy vong kiếp trước cùng trước kiếp trước thế nhưng đều là tương đồng người cùng sự ý dĩ theo kia hai đời phát triển Tố tịch chân nhân sớm tại một giáp tử trước liền ứng gặp được từ lang truyền thế, mà giờ phút này thời gian, trung nguyên đại lục ứng đã bị hồng liên nghiệp hỏa sở phúc thay đổi, hết thể đều thay đổi. Tô Thanh Tuyết cùng Tô Cẩm Ca vận mệnh toàn không ở thiên đạo bên trong, các nàng ngôi tiếng nói cử động lại có thể ảnh hưởng thay đổi rất nhiều người mệnh số, hắn không thể bạc tính ra các hung. Duy độc có thể xác định, nay một đời bởi vì Tô Cẩm Ca xuất hiện miễn trừ toàn bộ trung nguyên nghiệp hỏa chi kiếp. Đồng thời này ý vị càng nhiều không biết. Độ hóa tô cầm ca, đó là can thiệp nàng hành sự, chỉ sợ đem dẫn phát càng nhiều biên số. Rốt cuộc là hắn sai phán. Duy nguyện mất bỏ mới lo làm chuồng, gắn liền với thời gian chưa vãn. Ở Phật Châu từng viên chuyển động gian, không còn thiền sư thân hình dần dần xúc đến trẻ mới sinh nhi lớn nhỏ. Lại khó số niệm Phật Châu, mà hắn trong miệng kinh văn như cũ đọc từng chữ rõ ràng. Huệ tịnh, Huệ thấy cũng là ngồi xếp bằng một bên, yên lặng tụng niệm kinh văn. Cuối cùng... Không còn thiền sư thân hình hoàn toàn biến mất ở một mảnh Phật quang bên trong. Kia nửa cũ tăng bảo gian duy dư một viên ngón cái phẩm chất hình người xá lợi. Huệ tịnh cùng Huệ thấy cũng chưa hề đụng tới, thẳng đến tụng xong rồi kinh văn mới vừa rồi đứng dậy tới, cung kính vô cùng thu hồi kia viên xá lợi. chương 257 trước Phó Bách Hoa. Không còn thiền sư viên tịch, tô cẩm ca lại ở thiên âm tông nhiều ngây người chút thời gian. Đại không còn thiền sư đồ bị pháp hội kết thúc mới vừa rồi rời đi. Lúc này tô cẩm ca nóng lòng về nhà. Lại vẫn là hướng tới bách hoa môn phương hướng bay đi. Lần này phản hồi đông giao, ngắn hạn nội như vô tất yếu việc nàng là sẽ không lại ra cửa. Cho nên ở phản hồi phía trước vẫn là đem nên làm sự tình đều làm thỏa đáng hảo. Bách hoa môn cùng thiên âm tông khoảng cách cũng không xa, rời đi thiên âm tông thế lực phạm vi liền tiến vào đến bách hoa môn địa bàn, lành nghề thượng mấy ngày liền có thể nhìn thấy nguyên bản bách hoa cốc nơi kia phiến đất trống. Bách hoa môn ở Kính Châu là có phần đường, khí thế rộng rãi, chiếm địa pha quảng. Hoàn toàn có thể cất chứa tiếp theo nửa bách hoa đệ tử, lại không biết vì sao những cái đó tự tây hoang trở về bách hoa đệ tử cũng không có đến kia sở phân đường cư trú, mà là lựa chọn ở kia phiến đất chống một bên thiết lập đắp phòng. Nghiễm nhiên lại là một cái nơi rừng chân bộ dáng. Tô Cẩm Ca đi vào khi một chúng bách hoa đệ tử đang ở vội vàng vận chuyển gạch mục, dựng lâu vũ, bách hoa môn lưu nguyệt chân quân cùng lang tiêu, cây điểu là hai vị chân nhân phi thân giữa không trùng, trước người một quyển dài trưởng hứa bản vẽ triển ở trong gió. Tô Cẩm Ca đôi mắt hảo sử mơ hồ thấy do đó là một bộ kiến trúc đồ quấn. Lưu Nguyệt Trân Quân sớm đã nhận thấy được có nguyên anh tu sĩ hơi thở tới gần. Gần nhất nhân yêu hai tộc phân tranh nhiều lần phát, thường có nguyên anh bay tới chạy đi. Nang liên cho rằng lại là vị nào từ bên đi ngang qua. Đại phát hiện kia hơi thở càng ngày càng gần, phản phất là hướng nơi đây mà đến khi, lại dương mắt đã có thể nhìn đến Tô Cẩm Ca thân ảnh. Lưu Nguyệt Trân Quân có chút phát ốc, vị kia là Minh Tâm Trân Quân. Tây Điểu La nhìn nhìn nói, xem bộ dáng giả dạng thật là minh tâm chân quân. Chỉ là minh tâm chân quân không nên ở thiên âm tông sao? Lưu Nguyệt chân quân chớp chớp mắt, nghiêm trang nói, đúng là như vậy bổn quân mới muốn các ngươi nhìn xem vị kia rốt cuộc có phải hay không minh tâm chân quân. Lang Tiêu cùng Tây Điểu La lẫn nhau coi liếc mắt một cái, đồng loạt cười khổ nói, xem bộ dáng giả dạng là Lưu Nguyệt chân quân cần nói chuyện, Tô Cẩm Ca đã phi đến phụ cận. Lưu Nguyệt chân quân chỉ phải nuốt vào lời nói, điều khiển dưới chân hoa châm pháp khí nghênh về phía trước đi. Tô Cẩm Ca cũng không có gặp qua Lưu Nguyệt Trân Quân, thắt trung nguyên danh sĩ quân phúc, muốn nhận ra người đến là ai đảo cũng nhẹ nhàng. Nàng xa xa hướng Lưu Nguyệt Trân Quân được rồi một cái ngang hàng lễ, Lưu Nguyệt Trân Quân có lễ, Lưu Nguyệt Trân Quân đáp lễ, Minh Tâm Trân Quân có lễ. Khách khí gian hai người khoảng cách đã chỉ kém mấy trượng. Lưu Nguyệt Trân Quân như cũng là nên về phía trước hành, thẳng đến cùng Tô Cẩm Ca sóng vai mới vừa rồi thay đổi phương hướng, tính toán cùng nàng cùng hướng kia phiến phòng trướng đan sen nơi dừng chân bay đi. Tô Cẩm Ca lại dừng lại. Lần này tiến đến chỉ vì giải hộ cốc đại trận. Minh Tâm trong lòng nôn nóng, muốn sớm ngày trở về Phu Quang, không muốn nhiều ngồi. Còn Thỉnh Lưu Nguyệt Trần Quân thứ lỗi. Lưu Nguyệt Trần Quân tính tình thẳng cờ, nghe vậy liên tục gật đầu nói, tự Phu Quang gặp thai kiếp, Minh Tâm Trần Quân còn chưa từng trở về. Trong lòng tất nhiên nôn nóng, nên là Lưu Nguyệt muốn đa tạ Minh Tâm Trần Quân nhớ, này loại tình trạng trước tới bách hoa môn giải nạn. Dừng một chút, Lưu Nguyệt Trân Quân lại mở miệng nói, cái kia. Minh Tâm chân Quân không phải ở thiên âm tông bế quan tới. Tô Cẩm Ca cười cười chưa từng tế ngôn, chỉ nói, đã có thể tự nhiên không chế nghiệp hỏa hồng liên, liền xuất quan. Lưu Nguyệt Trân Quân cũng không hỏi nhiều, thẳng thiết chủ đề nói, Hàn Thanh chân Nhân ở Tây Hoang bị trọng thường, hiện giờ còn đang bế quan tố dưỡng. Bên trong cánh cửa sự vụ tạm từ Lưu Nguyệt xử lý. Chỉ là giải trừ hộ cốc đại trận còn cần môn chủ một mạch chuyên nhân, Lưu Nguyệt lại là không thể lại lao. Tô Cẩm Ca ngẩn ra chính là trừ bỏ hàn thanh chân nhân lại vô có môn chủ một mạch truyền nhân. Lưu Nguyệt Chân Quân lắc đầu, có là có, chỉ là tu vi quá thấp chút. Tô Cẩm Ca ngẩn ngơ, giải phong hộ cốc đại trận còn cần linh lực tu vi. Lần này đến phiên Lưu Nguyệt Chân Quân ngây người ngẩn ngơ, không cần sao? Tô Cẩm Ca mặc một lát, khai trận thời điểm tựa hồ không cần. Lưu Nguyệt Chân Quân nghe vậy lập tức nói, Lưu Nguyệt đều không phải là môn chủ một mạch, môn trung bí sự biết không nhiều lắm. Còn Thỉnh Minh Tâm Chân Quân thứ lỗi. Lưu Nguyệt tức khắc đi tìm một vị thích hợp người được chọn tiền đến. Ách! Tô Cẩm ca lược một do dự, nói, giải trận phương pháp minh tâm cũng là không biết. Không biết môn trung hiện giờ có ai biết được. Lưu Nguyệt chân quân nói, chỉ sợ chỉ có hàn thanh chân nhân biết. Nhưng nếu giờ phút này mạnh mẽ gọi nàng xuất quan, chỉ sợ. Mắt bế quan dưỡng thương, có thể thấy được thương thế chi trọng. Lúc này mạnh mẽ gọi hàn thanh chân nhân xuất quan, lầm dưỡng thương sự tiểu, chỉ sợ sẽ bị thương căn nguyên. Tô Cẩm ca gật gật đầu. Tính toán đi trước đi vòng vèo phù quang. Đại hàn thanh chân nhân xuất quan khi lại đến một chuyến đó là. Đang muốn mở miệng chào từ biệt khi liền thấy Lưu Nguyệt chân quân chấp trước mắt, mở miệng nói, không bằng y đi theo mở ra biện pháp tới thử xem xem. Tô Cẩm ca mặc mặc. Như thế nào đống nhiên cảm giác vị này Lưu Nguyệt chân quân so nàng còn nếu không đáng tin tuệ. Lưu Nguyệt chân quân thấy nàng không nói, lại nói, nếu mình tâm chân quân người đã đến đây, thỉnh cầu thử một lần. Nếu thành tốt nhất nếu không thể cùng Minh Tâm chân quân cùng Bách Hoa muôn cũng đều không có gì tổn thất Lưu Nguyệt chân quân xác định Lưu Nguyệt chân quân phá lệ dùng sức gật gật đầu xác định nhất định cùng với khẳng định như thế Minh Tâm nguyện cống hiến sức lực thử một lần thấy nàng đáp ứng thống khoái Lưu Nguyệt chân quân cười ra tám viên tuyết trắng chỉnh tề hàm răng vẻ mặt hơi có chút nhẹ nhàng chỉ chỉ trên mặt đất những cái đó bận bận rộn rộn Bách Hoa các đệ tử nếu có thể thành trước mắt này to và nhiều công trình cũng là có thể từ bỏ tiết kiệm được linh thạch tiêu dùng không nói này đó đệ tử cũng có thể hảo hảo tính dưỡng tu hành khi nói chuyện hai người đặt chân trên mặt đất lưu nguyệt chân quân hơi hơi lui ra phía sau hai bước thần sắc trịnh trọng hướng tô cẩm ca hành lễ bất luận thành cùng không thành lưu nguyệt thả đại bách hoa môn các đệ tử bái tạ minh tâm chân quân tô cẩm ca không kịp nâng dậy nàng chỉ phải y dạng trịnh trọng đáp lễ lưu nguyệt chân quân nói quá lời minh tâm cùng bách hoa môn vốn có nguyên xa thật là không cần như thế khách khí Hoa thần giàn tế theo bách hoa cốc cùng nhau biến mất vô tung, Lưu Nguyệt Chân Quân dựa vào ký ức tìm được vị trí. Lưu Nguyệt Chân Quân hiệu xuất kỳ mau, các nàng mới vừa rồi tìm được giản tế vị trí, môn chủ một mạch hậu nhân liền đã vào chỗ. Đây là một vị trúc cơ hậu kỳ nữ tu, danh gọi như ý cùng Tô Cẩm Ca cùng ánh Đào Chân Nhân giống nhau đều là Thiên Thủy Linh căn. Thượng một lần mở ra đại trận, sở tuyển thời gian là nửa đêm, mà giờ phút này ngày còn cao. Tô Cẩm Ca liền lợi dụng này, đó thời gian tới giáo như ý nhảy tế Vũ. Ngâm sướng tế ca. Liên như năm đó ánh đạo chân nhân giáo nàng như vậy. Như ý đối với âm luật một đạo rất có thiên phú, tối nghĩa khó đọc tế ca chỉ một lần liền học được. Tuy là như thế, tiểu cô nương vẫn như cũ nghiêm cẩn yêu cầu lại học mấy lần, sợ ra cái gì sai lầm. Nhìn ra nàng khẩn trương, tô cẩm ca chấn ăn nói, không ngại sự, chỉ là thử một lần. Nếu không phải không thành cũng sẽ không trách ngươi. Như ý nghe vậy cấp hai mắt đỏ lên, vạn nhất có thể thành, lại bởi vì ta sai lầm thất bại, ta đây ta đây còn có cái gì mặt đi đối mặt đại gia. Tô Cẩm Ca cười vỗ vỗ tay nàng, nếu là ngươi thật ra sai lại có cái gì cùng lắm thì, nhiều nhất ngày mai chúng ta thử lại. Thiểu cô nương nghe xong lời này, tức khắc tặng khẩu khí. Biểu tình cùng tâm cảnh tất cả đều thả lỏng xuống dưới. Như thế học khởi tế vũ tới ngược lại càng nhanh rất nhiều. Thứ 258 trưởng thiên tài chi sách. Đến nửa đêm thời gian, tinh đấu nhấp nháy, oi bức không gió. Cổ xưa điệu lại lần nữa tại đây phiến trời cao hạ vang lên. Phong, không biết tự nơi nào mà đến theo các nàng vị trí di động theo các nàng mỗi nhất cử tay mỗi một đầu đủ dần dần tăng cường đứng ở một bên lăng tiêu chân nhân cùng vài tên đều là môn chủ một mạch bách hoa đệ tử đều là tâm sinh kính sợ không tự chủ được sắc mặt nghiêm nghị lên nhưng thật ra lưu nguyệt chân quân tựa hồ vẫn chưa từ giữa cảm giác đến trong thiên địa kia dần dần ngưng tụ khởi không biết lực lượng nàng trong mắt toàn là che lấp không được hưng phấn khẩn trương đôi tay méo đai lưng không tồi liếc mắt một cái nhìn trong sân biến hóa Cuối cùng, những cái đó phong hình thành một đạo phong tuyển. Hai giọt máu tươi tự tô cẩm ca cùng như ý đầu ngón tay rơi xuống, xẹt qua thanh thanh thảo diệp, hoàn toàn đi vào đến bùn đất bên trong. Một tức qua đi, hai tức qua đi, tam tức qua đi. Mấy chục tức thời gian ở chờ mong chung trôi đi, nhưng mà hết thể đều không có phát sinh, chính là kia phong cũng dần dần tức. Mọi người ở đây đều cho rằng chiêu này không thể thực hiện được khi vòng trời phía trên tinh đấu đồng loạt tạm đi xuống, đại địa ở trong phút chốc lâm vào đến một mảnh đen Quan mang tự tô cẩm ca cùng như ý dưới chân sáng lên, một đạo lại một đạo lan tràn hướng bốn phương tám hướng. Dần dần miêu tả ra một mảnh mỹ lệ phức tạp hoa văn. Đó là hoa thần giản tế sở độc hữu hoa văn. Vai vị bách hoa đệ tử càng thêm túc mục lên, mà lưu nguyệt chân quân tắc càng hương phân chút. Đường kia hoa văn vẽ hoàn chỉnh sau, phong tuyển đột nhiên lấy cường thịnh mấy trăm lần khí thế một lần nữa xuất hiện. Linh khí bắt đầu bạo loạn lên. Vô số quang điểm tự kia mỹ lệ hoa văn trung dâng lên, xoay tròn bay lên trời cao. Ngôi sao một viên lại một viên sáng lên, phòng nhược bị những cái đó quang điểm bốc cháy lên. Hoa thơm như thủy chiều dạng tự dưới nền đất phun trào mà thượng, tự phía chân trời buông xuống mà xuống, tự nhìn không thấy trong hư không đổ xuống mà ra. Một tảng lớn hoa thơm chợt tan đi, phản phất kính mặt rách nát phản phất hư không chắn nước. Hoa thơm tan hết, lộ ra một góc kiến trúc. Tiếp theo lại là một mảnh hoa thơm tan đi. Bánh hoa cốc tại đây vô số hoa chiều chán nước gian, một lần nữa xuất hiện ở này phía dưới vòng trời. Phong đình chỉ duy dư hoa vũ tự giữa không trùng tử tử phiêu hạ lưu nguyệt chân quân lòng đai lưng đầy người hương phấn nhảy nhót nàng liên tục vỗ tay nói thế nhưng thật thành ta thật là cái thiên tài tiếp thu đến vài đạo đồng thời phóng ra lại đây ánh mắt lưu nguyệt chân quân thu hồi cánh tay giới nhiên ho nhẹ một tiếng nhưng mà nàng trên mặt hương phấn vẫn là khó có thể che giấu xin lỗi thất thố như vậy hương phấn tô cẩm ca phá lệ lý giải chớ nói này đó bách hoa muôn người chính là nàng cũng thấy ra hương phấn kích động Đang định mở miệng khi liền nghe Lưu Nguyệt Trân Quân lại nói, ta chỉ là tưởng tượng đến không cần lại mỗi ngày tính kê chi tiêu, liền nhịn không được hư phấn. Lời vừa nói ra, Tô Cẩm Ca tức khắc không biết nên nói cái gì. Bất quá lúc này cũng không cần nàng lên tiếng nữa nói cái gì. Vô số thiếu nữ ngạc nhiên hoan hô dần dần tự bốn phương tám hướng vang lên, ánh đào chân nhân dẫm lên pháp khí phong giống nhau hướng về hoa thần giản tế bay tới. bạch hoa môn đệ tử từ các góc chạy vội ra tới hội tụ đến cùng nhau, lúc khóc lúc cười hoặc là hoan ca hoặc là khởi vũ nguyên bản ở một bên xa xa nhìn gian tế lăng tiêu chân nhân cùng vài tên bách hoa đệ tử cũng dung nhập đến kia phiến đoàn tụ hoan hải bên trong như vậy một mảnh hoan huyên náo trung gian tế phía trên chỉ dư tô cầm ca tiểu cô nương như ý còn có vị kia vẻ mặt nội tâm diễn phảng phất dây tiếp theo liền sẽ cơ chân múa tay lên lưu nguyệt chân quân ánh đảo chân nhân vài lần há mồm lại là vài lần phát không ra thanh âm tưởng nói quá nhiều thế nhưng nhất thời không biết nên nói cái gì đó Cuối cùng nàng hướng Tô Cẩm Ca hành lễ, nói: "Hạ Minh tâm chân quân kết anh chi hỉ." Tô Cẩm Ca nâng dậy nàng tới, nói thanh đa tạ. Quay đầu nhìn nhìn một mảnh hoan huyên náo bách hoa cốc, lại nói: "Nhìn trường hợp này, ta là càng thêm tưởng niệm phù quang. Như vô nó no sự liền không nhiều lắm để lại. Chúng ta ngày sau lại tụ." Ánh nào chân nhân gật gật đầu nói: "Kia vãn bối đưa ngài." Lưu Nguyệt chân quân rốt cuộc từ kia phong phú nội tâm diễn trung phục hồi tinh thần lại, a một tiếng, vội nói: "Vẫn là từ bổn quân tới đưa." Hàn Thanh chân nhân bị thương nặng, chỉ sợ môn chủ chi vị thực mau liền muốn từ ánh đảo chân nhân tiếp nhận. Nhưng là hiện giờ ánh đảo chân nhân vẫn là thiếu môn chủ. Trước mắt xem ra vẫn là từ đều là nguyên anh tu sĩ nàng tới đưa tiễn vương không mất lễ. Lưu Nguyệt Chân Quân may mắn không thôi, còn hảo hoàn hồn hồi kịp thời, bằng không liền lại muốn mất lễ nghĩa. Ánh Đảo chân nhân lại nói, văn bối có chuyện tương đối minh tâm chân quân nói." Như thế Lưu Nguyệt Chân Quân đảo cũng không hảo kiên trì, thấy Tô Cẩm Ca cũng không giống để ý những cái đó lễ nghĩa tiểu tiết người đơn giản liền bỏ qua tay mang theo kia tiểu cô nương như ý đi xuống hoa thần giản thế. Ánh đào chân nhân nói là có chuyện giảng, nhưng vẫn mặc không lên tiếng, thẳng đến bay ra bách hoa cốc một khoảng cách mới vừa rồi ngừng lại. Đứng ở không chung lại là giật mình lăng một lát mới nói, lời nói, không biết nên từ đâu mà nói lên. Tô cẩm ca cũng không ra tiếng do hỏi, chỉ là treo ý cười lặng lặng chờ. Ánh đào chân nhân nhẹ nhàng thư một hơi, mí môi chậm dai nói, ngày ấy hộ cốc đại trận mở ra sau, nhật nguyệt sao trời biến mất. Bách hoa cốc cũng thay đổi một bộ bộ dáng, Xuất hiện rất nhiều nhà lầu các gạo ảnh. Có chút cùng môn Trung Quấn Tịch sở miêu tả thập phần tương tự. Ta, văn bối phỏng đoán kia hẳn là bách hoa môn sơ sơ thành lập khi bộ dáng. Theo những cái đó nhà kiến trúc phương vị, bách hoa môn trung tâm nơi lại là loại lạc cổ lâu. Như thế, văn bối rốt cuộc lý giải bách hoa môn vì sao sẽ có như vậy một cái tổ hấn. Mặt khác tông môn nếu ngộ đại kiếp nạn đều là muốn trước giữ được người. Duy độc Bách Hoa Môn muốn tự hỏi chính là như thế nào giữ được sơn cốc này, như thế nào giữ được này đó vật chết. Bởi vì Bách Hoa Môn tồn tại ý nghĩa chính là bảo vệ loại lạc cổ lâu, bảo vệ kia đoán nghiệp hỏa Hồng Liên. Chính là khi qua sự dễ, hiện giờ Bách Hoa Môn đã phi sơ kiến khi Bách Hoa Môn. Hiện giờ Hồng Liên sử cũng phi lúc ban đầu mấy thế hệ Hồng Liên sử. Nghiệp hỏa Hồng Liên trung quy không phải nhân gian chi vật. Ánh đảo vô năng, cũng chỉ có ngày ngày cầu khẩn chân quân có thể sớm ngày phi thăng tiên giới Đêm kia không thuộc về nhân gian hồng liên mang về nó hẳn là đãi địa phương. Đêm bách hoa môn từ này sớm đã không thể phụ tải sứ mệnh chung giải thoát ra tới. Dứt lời, ánh đào chân nhân hướng về Tô Cẩm Ca thâm bái đi xuống. Nói có chút hỗn loạn, lại không ngại ngại lý giải. Tô Cẩm Ca lôi kéo ánh đào chân nhân tay đem nàng nâng dậy tới, nhất thời không biết nên nói cái gì đó. Trầm mặt một lát mới vừa nói nói, ta chỉ có thể làm hết sức. Ánh đào chân nhân bình tĩnh nhìn Tô Cẩm Ca, ngại lạc cổ lâu bí mật. Vãn Bối sẽ tiếp tục tìm ra chút có giá trị đồ vật. Nếu là chân Quân không thể thuận lợi đem Hồng Liên mang đi, vãn Bối cùng vãn Bối hậu nhân như cũ sẽ thừa kế sứ mệnh. Tô Cẩm Ca không có nói cái gì nữa, chỉ là hơi hơi dùng sức cầm nàng đôi tay. Như vậy đừng quá, nguyện ngày sau tái kiến khi có thể cho một chúng bách hoa đệ tử một cái không cần lại gánh nặng hứa hẹn. Ánh Đào chân nhân cười lên, chân Quân biết ta. Nguyện chân Quân thuận buồm xuôi gió như ý. Tô Cẩm Ca buông ra tay, gật đầu lại lần nữa nói xong lời từ biệt tử. Xoay người hướng về phương bắc bay đi. Hành chỗ một khoảng cách, lại quay đầu khi như cũ có thể nhìn thấy ánh đảo chân nhân kia mảnh khảnh rất nhiều thân ảnh. So với trăm năm trước lần đó gặp nhau, nàng tựa hồ lại thay đổi rất nhiều. Trân trọng tổng hội làm người nhanh chóng thành tục lên. Thế gian này có thể có mấy người trải qua thế sự lần, còn có thể vẫn duy trì lúc ban đầu lúc ban đầu, năm ấy thiếu vô ưu khuôn mặt. Sư phụ vì nàng ban hào minh tâm, vọng nàng có thể tâm tư trong sáng bảo vệ cho một viên sơ tâm. Này sơ tâm bên trong hay không cũng hàm quát một khác tầng ý tứ, muốn nàng vẫn luôn vẫn luôn đều vẫn duy trì kia một phần niên thiếu khi vô ưu. Không biết sư phụ hắn ở dị giới quá đến còn hảo sao? Tô Cẩm Ca quay lại đầu tới, hướng về phương bắc phía chân trời chỗ kia viên nhất lóa mắt sáng ngời ngôi sao chỗ tốc độ cao nhất bay đi. Chương 259 đại nhậm trưởng môn. Tô Cẩm Ca tốc độ cực nhanh, đương nàng trở lại đông giao khi oi bức ngày mùa hè còn chưa từng qua đi. Hết thảy đều cùng trong trí nhớ có xuất nhập nhưng như cũ lệnh nàng cảm giác được quen thuộc. Tô Cẩm Ca như thế nào đều không có nghĩ đến, Thiên Anh chân Quân sẽ đứng ở vọng tiên thành lấy nam mấy trăm dặm giữa không trung tới đón nàng. Nghĩ lại tưởng tượng, có lẽ là chính mình tưởng sai rồi. Thiên Anh chân Quân như thế nào sẽ đến đón nàng? Chắc là có khác sự tình. Mấy cái ý niệm ở trong đầu vừa chuyển công phu, cùng Thiên Anh chân Quân khoảng cách đã không đủ một trượng. Tô Cẩm Ca dừng lại, được rồi một cái ngang hàng lễ nói, Thiên Anh Sư Minh mạnh khỏe. Thiên Anh chân quân sắc mặt như cũ nghiêm túc như trước, cả khuôn mặt dường như một khối hàn thiết đúc liền. Ngữ khí cũng như cũ là ngạnh bang bang, minh tâm sư muội bình yên trở về, rất tốt. Dứt lời thay đổi xoay người đi hướng đông giao trong núi bay đi. Nay tư thế, chẳng lẽ là thật sự tới đón chính mình? Tô Cẩm Ca có chút sợ hãi. Thiên Anh chân quân tốc độ phóng rất chậm, Tô Cẩm Ca cũng chỉ hảo đi theo thả chậm tốc độ. Vị này Thiên Anh chân quân đều không phải là bắt quái người. Tổng không phải là bởi vì cảm nhận được Nguyên Anh tu sĩ hơi thở liền chạy ra nhìn cái đến tốt cùng. Chẳng lẽ là có chuyện gì? Nghĩ đến đây Tô Cẩm Ca liền mở miệng hỏi nói, Thiên Anh Sư Minh tại đây là đặc biệt tới đón Minh Tâm. Thiên Anh chân quân phi mắt nhìn thẳng, trong giọng nói mang theo một chút bực bội, môn trung tiếng động lớn xảo, buồn quân mượn cơ hội ra tới hít thở không khí. Tức là Minh Tâm Sư muội trở về, trận này cho Khôi Hải cung ứng xong việc. Nói như thế vị này vẫn là bởi vì cảm nhận được nguyên anh tu sĩ hơi thở liền chạy ra nhìn đến tuột cùng. Tô Cẩm ca mặc mặc, lại tiếp tục truy vấn nói, không biết thiên anh sư huynh lời nói cho Khôi Hải là chỉ chuyện gì. Một cái đại lý trưởng môn vị trí, tranh thành một đoàn loạn, đâu chỉ trò Khôi Hải. Tô Cẩm ca không nghĩ tới nàng người còn không có trở lại phu quang, liền trước nên diện nhận được như vậy một cái có quan hệ môn trung sự vụ vấn đề. Tự kia chẳng đại kiếp nạn lúc sau. Trưởng môn một vị vẫn luôn từ lúc trước Tây Hoang nơi dừng chân vị kia tổng chấp sự đại nhậm, giờ phút này như thế nào sẽ khởi tranh chấp tới? Tô Cẩm Ca trong lòng trầm xuống, lập tức mở miệng hỏi, chính là vị kia quyền trưởng môn ra chuyện gì? Nửa tháng trước chúc quyền trưởng môn vẫn vui ương yêu tay. Khi nói chuyện, Đông Giao Sơn đã ở gan tức, Thiên Anh chân Quân đơn giản dừng lại bước chân, khai dương trưởng môn từng ở sổ tay chung đề qua, Minh Tâm sư muội nhưng gánh trưởng môn trước, không biết Minh Tâm sư muội ý hạ như thế nào? Tô Cẩm Ca hung hăng ngẩn ngơ. Không biết vì sao trước mắt tức khắc dần hiện ra Lưu Nguyệt Trân Quân chủ sự bộ dáng. Nàng đương trưởng môn thích hợp. Khai Dương trưởng môn chẳng lẽ là viết sai rồi tên, vẫn là Thiên Anh Chân Quân nhìn lầm rồi cái nào tự? Thấy Tô Cẩm Ca giật mình lăng không nói, Thiên Anh Chân Quân bàn tay vừa lật, một tiểu đem thấp kém ngọc giản xuất hiện ở hắn trong tay. Thiên Anh Chân Quân đem kia phía ngọc giản đệ dư Tô Cẩm Ca, liền đem ánh mắt chuyển hướng về phía Nguyệt Mầm Hồ, làm như muốn từ kia bình tĩnh không gợn sóng trên mặt hồ tìm kiếm một lát thanh tịnh. Như vậy Ngọc Giản Tô Cẩm Ca là quen thuộc. Đây là môn trung đệ tử dùng để truyền bắt quái tiểu báo. Này xúc cảm tính chất mảy may chưa biến. Trong Ngọc Giản nội dung toàn bộ đều là quay chung quanh này nửa tháng tới nay nhân tranh đoạt đại lý trưởng môn chi vị phát sinh các loại sự kiện. Mỗi một kiện đều miêu tả xuất sắc tuyệt luân, lệnh xem giả phảng phất thân thấy. Đại sự, việc nhỏ, đứng đắn sự, không đứng đắn sự, nhiều vô số, không chỗ nào mà không bao lấy. Sở hữu Ngọc Giản nội dung tinh luyện ra tới. Tô Cẩm Ca cuối cùng có thể minh bạch sự tình mạch lạc. Kinh Phùng Đại kết nạn, Đông Giao trong núi rất nhiều tu tiên gia tộc địa vị cũng bị giặt sạch một lần bài. Lần này tranh đoạt Đại Lý trưởng môn một vị, chủ lực có Tam Vương. Các lấy Ngọc Gia, Vương Gia, Đoạn Gia cầm đầu. Ngọc Gia nhất phái muốn đẩy Mặc Miện chân nhân, Vương Gia nhất phái muốn đẩy Tím Đêm chân nhân, Đoạn Gia nhất phái mặt ngoài là muốn đẩy Thiên Càng chân nhân. Kỳ thật này đây này là ngụy trang. Để tránh đối đầu hai phái nắm lấy quyền trưởng môn một vị. Tam phương tương hành cục diện bị đánh vỡ, với chính mình nhất phái đem đại đại bất lợi. Đoạn Ngọc Huyên kia cô nương lần này triển lộ thủ đoạn đổi mới một chúng đệ tử đối nàng cố hưu ấn tượng. Nàng làm một cái liên hoàn cục, trước làm nhà mình thiên càng chân nhân mất đi tư cách, rời khỏi tranh đoạn. Lệnh đến Ngọc Gia Vương ra hai nhà lẫn nhau đấu, đoạn gia nhất phái chỉ từ giữa thoáng trêu chọc, hai nhà liền đấu đến hừng hực khí thế lên. Đại bọn họ minh tranh miệng lưới, ám hạ ngáng chân đấu gần như tinh bị tận. Đoạn gia nhất phái bỗng nhiên xuất kỳ bất ý nâng ra một vị ở Đông Giao không có gì căn cơ lạnh sinh chân nhân. Ở như vậy cục diện hạ, ôn hòa đôn hậu lạnh sinh chân nhân xem như lựa chọn tốt nhất. Chỉ là lạnh sinh chân nhân mãi vì đoạn gia tiến cử, Ngọc, vương hai nhà như thế nào chịu làm hắn thượng vị. Vì thế hai nhà liên thủ chèn ép lạnh sinh chân nhân. Cục diện lại về tới lúc ban đầu tam phương rằng co. Thanh hơi chân quân cho rằng trước mắt phù quang yêu cầu chính là đoạn Ngọc Huyên như vậy nội có thao lược, ngoại có quyết đoán trưởng môn nhân Đáng tiếc cô nương này thanh danh thật sự là không tốt lắm. Luôn luôn đoan chính thanh hơi chân quân tự hành đem cái này ý niệm đánh mất. Trước mắt phủ quang kim đàn tu sĩ Trung, mặc dù tính thượng bế quan dượng thương kia hai vị, tính tình thích hợp trưởng môn một vị cũng, cũng chỉ có này vài vị. Thanh hơi chân quân lại toàn giác không hợp ý, vì thế cũng vẫn luôn không nói gì. Muốn lại từ trận này tranh đấu chung quan sát ra một vị thích hợp người được chọn. Đoạn Ngọc Huyên có thể bị cục diện bức ra một khác khổ mạo, nào biết mặt khác vài vị không thể. Thanh hơi chân quân bước đi chậm đến thiên anh chân quân không thể chịu đựng được. Nhưng Y gì theo hắn ánh mắt tới xem, này tam gia tranh đấu gây gắt thủ đoạn lệnh người khinh thường. Nay vài vị người được chọn, hắn một cái đều không nghĩ tuyển. Cứ như vậy, giang có cho đến hôm nay còn ở tiếp tục. Cuối cùng trải vớt rõ ràng ngọn nguồn, nhưng tô cẩm ca như cũ vẫn là nghi hoặc. Thiên anh sư huynh như thế nào sẽ nghĩ đến là mình tâm đại lý trưởng môn trước. Minh tâm hoàn toàn không có phục chúng chi đức, nhị vô lý sự chi tài, tam từng có trái với môn quy hành trình. Hơn nữa Minh Tâm cùng đoạn ra quan hệ so với Lạnh Sinh chân nhân Cảng Vi Lệ Ngọc, vương hai nhà kiến kỵ. Thiên Anh chân quân quay đầu tới nhìn nàng nói, "Phi thường thời kỳ cần dùng người phi thường, Minh Tâm sư muội mãi vì Nguyên Anh tu sĩ." Tô Cẩm Ca tức khắc minh bạch. Khai Dương trưởng môn bút ký chỉ là một cái cớ, vô luận nàng thích hợp không thích hợp, nàng là Nguyên Anh tu sĩ, chỉ này một cái liền đủ để lệnh cắt ra cấm miệng. Trong nháy mắt liền có thể giao sắt chặt đây rối đêm này trình diễn nửa tháng tranh đấu kết thúc. Rốt cuộc Không phải ai đều có dũng khí hướng đi một vị nguyên anh tu sĩ khai dối. Tô Cẩm ca giờ phút này đống nhiên giác ra vị này thiên anh chân nhân cường thế. Phù Quang hiện giờ cũng không thủ tọa thái thượng trưởng lão. Trước mắt môn trung nguyên anh tu sĩ chỉ bọn họ ba vị. Thiên anh chân quân cùng nàng nói việc này, tuy tử ngữ trung có chút dò hỏi tìm từ, nhưng mà mỗi tiếng nói cử động gian như cũ là mang theo vài phần an bài ý vị. Chuyến này càng là chưa cùng thanh hơi chân quân thương lượng. Bất quá giờ phút này nàng cũng nghĩ không ra càng tốt phương pháp giải quyết. Vì thế liền nói, việc này nếu Thanh Hơi sư huynh vô có hắn thấy, Minh Tâm nguyện vì. Thanh Hơi sư đệ nơi đó bổn quân sẽ tự đi nói. Thiên Anh chân quân nói điều khiển dưới chân pháp khí hướng trên núi bay đi, môn trung sự vụ đều có chấp sự đệ tử xử lý, Minh Tâm sư muội chỉ lo áp đảo chúng ra đó là. Thanh Hơi chân quân nơi đó còn chưa thương thảo cũng hoặc chào hỏi qua, vị này liền bắt đầu tự hành an bài lên. Có như vậy trong ngay mắt, Tô Cẩm Ca bỗng nhiên có chút đồng tình khởi lang độ chân nhân. Có như vậy một vị sư tôn Nói vậy năm đó nhật tử sẽ không quá hảo quá. Mấy cái trong chấp mắt phủ quang Sơn Môn đã ở trước mắt. Vào Sơn Môn sửa vì đi bộ, tốc độ lập tức lại chậm lại. Tô Cẩm ca lại không hảo một mình sử khinh thân công phu khai phi, chỉ phải theo thiên anh chân quân bước đi cùng hướng quá một phong đi. Lại nói tiếp năm đó mới gặp vị này khi, hắn không phải ở môn Trung Phi đến uy vũ sinh phong sao. Như thế nào này một chút như vậy tính chậm chặt lên. Đi rồi hồi lâu, con đường này đối diện ngọn núi hạng. Một tòa thật lớn tấm bia đá dần dần lộ ra đỉnh. Đây là nàng lúc trước lập hạ Anh Linh chủng. Đoạn Ngọc Huyên từng ở gửi thư chung nói qua Anh Linh chủng đã qua gia cô thêm kiến, tệ nói cẩn thận cũng từng đề qua tu sửa tình huống, chính là bọn họ ai cũng không có nói đến vào sơn môn đường bị tu thẳng, thẳng tóc nhằm phía kia ngọn núi dạng Anh Linh chủng. Như vậy các cục chưa từng nghe thấy. Đến Anh Linh chủng trước, Thiên Anh chân quân lấy mấy trụ thanh hương, hướng tấm bia đá hành lễ đem hương cắm vào tân trí thạch đỉnh giữa. Làm xong này đó hắn liền mặc không lên tiếng đứng ở một bên. Tô cẩm ca nhìn này tòa anh linh chủng, trong lòng bi trầm. Lặng im đứng đó một lúc lâu, tự một bên hương trong hộp lấy hương bái chủng. Đãi nảng bái xong thiên anh chân quân nhấc chân hướng một bên vòng đi. Vòng qua anh linh trùng, thiên anh chân quân tốc độ đống nhiên nhanh lên, phi giống nhau chạy về phía mới tinh lạc thành quá một phong. Tìm được thanh hơi chân quân sau, thiên anh chân quân thẳng thiết chủ đề tương lai ý thuyết minh. Thanh Hơi chân quân lại là vẫn luôn đem ánh mắt đối với Tô Cẩm Ca, Đại Thiên Anh chân quân buổi nói chuyện nói xong, vị này Thanh Hơi chân quân không nhanh không chậm hướng về Tô Cẩm Ca gật đầu lễ nói, "Minh tâm sư muội, đã lâu." Nhiều ít biết chút vị này tính nết, Tô Cẩm Ca chỉ phải đem lễ còn phá lệ nghiêm cẩn, "Đã lâu đại giáo, Thanh Hơi sư huynh luôn luôn tốt không?" Thanh Hơi chân quân cười nói, "Đại giáo hai chữ thẹn không dám nhận." Đại hai người tới tới lui lui đi toàn lễ tiết đi ngang qua sân khấu, Thiên Anh chân quân sắc mặt đã là trầm như đáy nổi. Thanh Hơi Chân Quân cười ha hả loát loát trong dâu, nói, "Thứ Thanh Hơi nói thẳng, Thiên Anh sư huynh chứng kiến đều không phải là tốt nhất lựa chọn. Bất quá nếu làm kẻ chỉ điểm hạ tạm thích hướng nhưng thật ra thật tốt." Thiên Anh Chân Quân nói, "Tất nhiên là tạm thích hướng chi sách." Thanh Hơi Chân Quân lại hướng Tô Cẩm Ca nói, "Minh Tâm sư mội nghĩ như thế nào?" Tô Cẩm Ca nói, "Đã là tạm thích hướng chi sách, Minh Tâm nguyện hiệu này lao. Chỉ là Minh Tâm cũng không trưởng môn chi tài, chân chính thích hợp người được chọn vẫn là muốn nhanh chóng tìm ra." Thanh hơi chân quân nói, đã minh tâm sư muội không làm so đo, kia liền như thế làm. Thiên anh chân quân nói, việc này cần đến mau chóng, lại mặc kệ bọn họ đấu đi xuống, hỏng việc sự tiểu, thẳng dẫn ra nội loạn đại đấu, cũng không là hiện giờ phù quang có thể thừa nhận. Thanh hơi chân quân chậm rãi gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Nhìn đến hắn kia không nhanh không chậm bộ dáng, thiên anh chân quân chỉ cảm thấy một cổ hỏa khí thẳng nhảy trong lòng. Rốt cuộc là biết hắn tính tình, hỏa khí lại đại cũng tự hành tiêu đi xuống, chỉ là không có tiêu tẫn. Hóa thành một cổ buồn ý đổ ở trong cổ họng, nuốt không dưới, phun không ra. May mà thanh hơi chân quân cử chỉ chậm gì gì, hành động vẫn là dị thường nhanh chóng. Từ minh tâm chân quân tạm thay trưởng môn trước lệnh văn, trước với nàng trở về phù quang tin tức biến truyền đông giao. Đoạn gia đối này ngược hợp nhất vừa lòng, cùng với nhất phái phong gia, hàn gia cập một chúng tiểu gia tộc cũng là tâm không dị nghị. Ngọc gia nhất phái chung chỉ có Ngọc, bạch hai nhà thế đại, này hai nhà con cháu phần lớn đều ở Linh Thủy Phong. Đối với kết quả này cũng coi như nhạc thế. Chỉ có vương gia nhất phái lén thập phần không cam lòng, bất quá lại không cam lòng cũng chỉ hào đặt ở trong lòng. Khai dương trưởng môn đang ở dị giới, tương lai có không trả lại vẫn là không biết. Nếu là kim đan tu sĩ làm này, đại lý trưởng môn chỉ sợ đại đại liền thuận lý thành trương trở thành chân chính trưởng môn. Nhưng đường đường nguyên anh tu sĩ như thế nào thật sự ngồi sổm trưởng môn chi vị thượng. Nay tạm thích hướng hành trình ai nấy đều thấy được tới. Ba phái đang âm thầm như cũ xúc lực chủ tính lấy đồ tương lai, bất luận như thế nào, trước mắt phủ quang tạm thời bình tĩnh. Thiên Anh Trân Quân lúc này mới rốt cuộc nên đón đã lâu thanh tĩnh, thanh tĩnh tâm thân tất cả đều thông khoái. chương 261 thạch kinh lan. vọng tiên thành đông có một tòa kỳ lạ tiểu thái quán. lục căn cao cao một trụ đem một phương trường khoan cắt sáu trượng một đài đặt tại giữa không trung, kia độ cao chỉ ở sau trích tinh lâu. đài thượng bày mấy trương bàn uông, xung quanh không có trải lanh can, cũng không nhưng cùng trên dưới công cụ cho nên đến nơi đây tới dùng cơm đa số đều là trúc cơ tu sĩ tiểu quan trung thái sắc tùy bốn mùa biến hóa trùng loại tuy bình thường lại mọi thứ làm được một loại cực hạn tỷ như xuyến ấm nổi dùng ngó sen thiến tất yếu thiết đến độ dày nhất trí lại hướng ngó sen khổng trung điền thượng băm làm nhung trạng thì băm dùng để xuyến nướng thì khối tất yếu sấn mới mẻ nhất khi ướp ngon miệng mỗi một khối đều phải lớn nhỏ tương đồng 3 phần phì 7 phần gầy nguyên liệu nấu ăn làm được như thế hương vị tự nhiên là không lầm Thêm chi tại đây đài thượng một mặt có thể xem trong thành phồn hoa hứng thú, một mặt tắc nhưng giao thấy trăng non hổ thiên nhiên phong cảnh. Cho nên này tiểu quán sinh ý hảo nói ra kỳ. Ngày nay chẳng vạng, đài thượng mấy trương bàn vương như cũ ngồi chần nít. Giữa vài vị trúc cơ tu sĩ chính liêu hưng say xưa. Cứ nghe phủ quang đại nhậm trưởng môn đã xác định. Đã sớm biết, hôm nay phủ quang phái phát lệnh văn là lúc tiểu đệ đang ở đông giao trong núi. La Huynh chẳng lẽ là đem cái này coi như tin tức. Vọng tiên thành dựa vào phù quang mà sinh, này phù quang phái trung phàm là có cái gió thổi cỏ lây, chỉ cần dây lát thời gian, Vọng tiên trong thành tiện nhân người có thể biết được. Nói như thế tới là ngu huynh lệnh hiền đệ cập chư vị đạo hữu chê cười. Lại nói tiếp phù quang lần này thế nhưng từ một vị nguyên anh tu sĩ đảm nhiệm trưởng môn trước, tuy là tạm thay, nhưng rốt cuộc không có này loại tiền lệ. Vài vị cũng biết trong đó hay không có cái gì nguyên do. Như thế nào không có tiền lệ, Bạch hoa môn bất chính là từ Lưu Nguyệt Trần Quân tạm thay môn chủ chi chức kia như thế nào có thể giống nhau? Bách Hoa Môn cùng mặt khác chư tông vốn là bất đồng. như thế nào bất đồng? Trước mắt Phù Quang cùng Bách Hoa Môn hoàn cảnh tương đồng, tuyển một vị Nguyên Anh chân quân tỏa chấn cũng là bất đắc dĩ cử chỉ. Với lao lời này ý gì? Kia lên tiếng lao giả thở dài một tiếng, uống lên nửa chén băng rượu mới vừa rồi lại nói, liền như Bách Hoa Môn giống nhau, thế khi còn yếu liền cần một vị thực lực cũng đủ cường đại trưởng môn nhân tới kinh sợ trong ngoài. Với lao lời này sai rồi, Phù Quang tuy chịu đại kiếp nạn nhưng ý không vừa sở xem còn không đến lấy thế nhược hai chữ tới hình dung. Kẻ hèn 3 năm thời gian, đông Giao liền từ vết thương xích ra khôi phục cho tới bây giờ bộ dáng, nếu phủ quang thật đã thế nhược, này đông dao như thế nào có thể có trước mắt phồn hoa. Lao giả lắc đầu, cười rất là bất đắc dĩ, ngươi này tiểu hậu sinh, lao hủ mới nói một câu ngươi liền nói này rất nhiều. Lao hủ ăn muối so ngươi ăn cơm đều nhiều. Đến tuột cùng như thế nào, thời gian tự sẽ cho ra đáp án. Lúc trước nói chuyện tuổi trẻ tu sĩ lập tức đứng lên, đang định muốn nói gì liền bị ban đầu nhắc tới đề tài này vị kia họ La giữ chặt, "Trương đạo hữu, với Lao chớ có cô phụ mỹ thực, chớ có cô phụ mỹ thực." Nay thì xuyến nhưng đều mau lạnh, một khi lạnh này hương vị cũng liền mất hai phần. Lao giả khoan dung cười, ý bảo chính mình cũng không để ý cười ha hả cầm lấy một chuôi thịt chấm thượng chấm liêu, bắt đầu hưởng dụng lên. Kia Trương họ tu sĩ lại như cũng lập thân muốn nói cái gì đó. Nhưng vào lúc này, Tiểu quán nhị trưởng quậy bưng một đại bàn lỗ đậu đặt ở này trương bản vương phía trên tặng chư vị đạo hữu một mâm đồ nhắm rượu vừa mới ra nổi hương vị chính tươi ngon đâu họ la tu sĩ lập tức bắt mấy viên nhét vào trương họ tu sĩ trong tay trương đạo hữu còn không có sướng quá đi cái này có cá biệt tên là thần tiên đậu tư vị mỹ bảo đảm ngươi ăn một lần liền dừng không được tới ngươi nhìn xem này mỗi một viên cây đậu thượng nhét cái miệng nhỏ đều là giống nhau lớn nhỏ trương họ tu sĩ bị mạnh mẽ lôi kéo đi nghiên cứu cây đậu ở họ la tu sĩ lại nhảy chung sắc mặt biến mấy biến chung quy là bình tĩnh xuống dưới nay một bàn thượng đề tài thực mau liền chuyển tới cây đậu trùng loại cùng với các màu kỳ dị ngũ cốc phía trên đài cao đông nam rất chỗ ba vị giả dạng phong nhã tu sĩ đứng dậy kết toán hết nợ ngục phi hạ đài cao Này ba người giữa một vị râu tóc hoa dầm một phen mỹ râu tu bổ chỉnh tề vô cùng một vị đang độ tuổi xuân cử chỉ phong nhã tao nhã hai vị này đều là trúc cơ tu vi còn có một vị luyện khí 9 tầng thanh niên tu sĩ, xinh trắng non sạch sẽ, nhìn qua phá lệ cơ linh. Một chút tới vị kia luyện khí tu sĩ liền mặt lộ vẻ nghi hoặc, hướng vị kia dâu tóc hoa dâm trúc cơ tu sĩ hỏi, Tần bá, chúng ta như thế nào xuống dưới? Được xưng là Tần bá vị kia trúc cơ tu sĩ quay lại đầu tới nhìn hắn cười nói, Tiểu Tiến bảo độ lượng tăng trưởng, chỉ là này đáng tiếc này độ lượng bị độ lượng. Tiến bảo sắc mặt lập tức đỏ lên, Tần bá biết rõ Tiến bảo không phải cái kia y tứ. Tần Bá cười như cũng là mang theo vài phần trêu đùa, "Nga, kia tiến bảo là có ý tứ gì đâu?" Tiến bảo vội la lên, Tần Bá biết rõ cố hỏi. "Tiến bảo là muốn hỏi chúng ta như thế nào không nhanh đi phù quang? Từ kia đại thượng trực tiếp bay qua đi, muốn tiết kiệm hảo một đoạn đường đâu." Tần Bá cười cười không hề trêu đùa với hắn, lại cũng không có trả lời hắn vấn đề, ngược lại nói, "Tiểu tiến bảo ngươi nhớ kỹ, làm bất luận cái gì sự đều phải suy nghĩ chu toàn, từ sở hữu ngươi có thể nghĩ đến góc độ đi suy nghĩ." Dứt lời ha hả cười, ở mộ trong gió thản nhiên đi dạo khai bước chân. Tiến bảo sơ sơ cái đem xin giúp đỡ ánh mắt đầu hướng về phía một bên vị kia phong nhã tao nhã nam tử. Kia nam tử nhưng thật ra không chờ hắn mở miệng liền cho giải thích, giờ phút này mình tâm chân quân mới vừa rồi về phản, lại tiếp nhận chức vụ trưởng môn chức. Tất có rất nhiều công, việc tư vật muốn làm. Chúng ta giờ phút này đi, không thích hợp. Tiến bảo bừng tỉnh, chúng ta muốn nói sự tình khi nào nói đều được, cho nên không nên tuyển vào lúc này kia phong nhã tao nhã nam tử hơi hơi mỉm cười, vươn tay tới gõ gõ hàn chán, xoay người cũng khoan thai đi dạo khai bước chân, tiến bảo xoa xoa cái chán, đi mau vài bước theo đi lên. Hoàng hôn cuối cùng một sợi dư quang chìm ngìm tây thiên, ngôi sao một viên tiếp theo một viên sáng lên. tô cẩm ca lúc này phương đến bước lên trong quả phong, phong thượng quả thảm thực vật xử lý thực hảo, động phủ trước lão cây hạnh còn ở, cây hạnh hạ bố trí còn cùng từ trước giống nhau. sớm đã qua hoa quý, lão cây hành thượng cành lá chính rậm rạp. Đêm hè thổi qua, cành lá lắc lắc sàn sạt rung động. Dưới tảng cây thạch kỳ thượng bày một bầu rượu, mấy mâm quả. Đệ Hương bù phía trên một tẢ một hữu ngồi Phong Ly Lạc cùng Đoạn Ngọc huyên. Lúc này Đoạn Ngọc huyên chính từng viên lột hạt dưa, thấy Tô Cẩm Ca trở về liền đem kia hạt dưa bản cũng thịnh phóng hạt dưa nhân tiểu Ngọc trản đồng loạt đẩy ra, đứng dậy nhào tới. Phong Ly Lạc lại là cánh tay dài duỗi ra, đem kia tiểu Ngọc trản chung hạt dưa nhân đều đảo vào chính mình trong miệng, lúc này mới đứng dậy. Đoạn ngọc huyền cô nương này vững chắc chính là phát lại đây, nếu là tô cẩm ca cái đầu cũng đủ cao, cô nương này liền muốn treo ở trên người nàng. Tô cẩm ca vui mừng rất nhiều, trong lòng lại không khỏi dâng lên cái có chút vớ vẩn phòng đoán, hai người kia, một cái phi phát lại đây, chẳng lẽ là lo lắng âu yếm hán tử trước một bước lại đây tiến hành hữu nghị ôm. Một cái khắc cấp xích xem thường đem một chản hạt dưa nhân đều đảo tiến trong miệng, chẳng lẽ là sợ nàng đi đoạt lấy thực. Thực mau tô cẩm ca đem ý tưởng này vứt ra tâm trí. Cười thầm chính mình nao động khai thời điểm không đúng, chừng mực không đúng. Lao hưu gặp lại, nhưng thật ra không có như vậy nhiều khách sáo. Ba người ngồi xuống xuống dưới, đảo thượng đạm rượu, chào đem chai cây, không khí tự nhiên dường như chưa bao giờ phân biệt quá. Nói qua trong chốc lát lời nói, đoạn ngọc huyên kéo qua hạt dưa bàn, muốn tiếp tục lột nhân. Một túi đầu lúc này mới phát giác ngọc trản đã không. Phong ly lạc thấy thế tự nhiên vô cùng nói, ta ăn. Miễn cho lại bị người đoạt thực. Tô cẩm ca khỏe miệng vừa kéo Hợp lại vị này thật đúng là sợ nàng đoạt thực tới. Chương 261 Tiên thực sinh trưởng tốt. Thạch kỳ thượng trái cây bổ sung 2 3 lần, bầu rượu đổi làm vào rượu cuối cùng lại đổi thành một nồi nước trà. Đến thiên lộ ánh sáng nhạt khi, Phong Ly Lạc cùng Đoạn Ngọc huyên mới vừa rồi rời đi. Lúc gần đi Đoạn Ngọc huyên mọi nơi nhìn nhìn, cười thở dài, này trăm quả phong chủ nhân về nhà, đại trọng thiết cấm chế, liền không phải ta nghĩ đến là có thể tới. Tây Bắc giác kia hai cây tuyết thanh cây ăn quả năm nay hẳn là có thể là quả kia thụ kiều khí thực nhớ rõ chính ngọ thời gian đáp thượng dương liễu từ hôm qua tính khởi mỗi cách 3 ngày muốn tới một lần tuyết thủy nam cũ bắt được tuyết thủy liền treo ở thụ bên tiểu đèn đình ngựa tô cẩm ca sửng sốt một cái trước mắt tuyết thanh quả xem như một loại linh khí đầy đủ thượng phẩm linh quả nhưng là này thị trường lại mấy có thể so vai đỉnh cấp cực phẩm linh quả nguyên nhân vô hắn, thật sự là loại này cây ăn quả sống suất quá thấp thấp đến mặc dù loại thượng trăm mẫu quả mầm cũng không nhất định có thể sống một cây Tục truyền kia trái cây tư vị cực hảo, từng có tu sĩ ở sổ tay trung miêu tả quá. Tuyết thanh quả ngày mùa hè nở hoa, mùa thu quả chắc, đại tam chín giá lạnh khi thành thủ. Tuần đến hè oi bức mùa dùng để giải nhiệt giải khát nhất hợp. Nhập răng có băng tuyết tiếng động, nuốt xuống biến mất pháo hoa chi khí. Tô cẩm ca xem kia đoạn bút ký khi từng cùng đoạn ngọc huyên nói qua, đáng tiếc tuyết thanh quả khó tìm, bằng không nhất định phải hào ném thiên kim mua một sọt tới nếm cái đã gỉu. Lúc ấy đoạn đại cô nương đem mặt vừa nhất. Dùng hai chỉ tú khí lô mũi đạt đối nàng loại này nhảm chán chí hướng coi rẻ. Hiện giờ, cô nương này thế nhưng loại yên lặng loại sống hai cây tuyết thanh cây ăn quả cho nàng. Phong ly lạc tự thạch kỷ thượng nhặt lên chính mình qua xếp, nói, loại hơn phân nửa phong thụ liền sống kia hai cây, đại hái được trái cây nhất định phải lưu nửa thụ cho ta. Xem như tạ ơn ta không chối từ lao khổ cho người đào lộng cây giống. Thứ này cũng không là tham hảo mỹ thực người, hắn muốn nửa thụ trái cây làm cái gì liên tưởng khởi hắn kia tổng có thể móc ra các loại tiểu lễ vật tới thảo các loại tiểu cô nương niềm vui thổ tính tô cẩm ca tức khắc cảm thấy không hảo thứ này muốn trái cây chẳng lẽ là tưởng dự trữ đến lễ vật kho chung, bị lấy tặng người nhưng này thụ là đoạn ngọc nguyên loại tô cẩm ca mày nhảy dựng theo bản năng bưng kín đoạn ngọc nguyên tay nhìn về phía phong ly là nói chúng ta như vậy làm bằng sắt giao tình ngươi còn muốn so đo cá biệt cây giống sao cư nhiên còn muốn thảo nửa thủ quả phong ly là cười nói Tiểu ca gì như thế nào keo kiệt thành như vậy? Chúng ta này làm bằng sắt dao tình thế nhưng so ra kém một viên trái cây. Có không báo cho tiểu xanh, này ba năm ngươi rốt cuộc đã trải qua cái gì? Tô cẩm ca đem khỏe miệng hướng về phía trước một xả, gì trước nay đều không keo kiệt. Muốn ăn trái cây, tùy thời tới. Ăn nhiều ít gì ta trích nhiều ít. Muốn mang ra trăm quả phong. Nửa viên hạch đều không được. Phong ly lạc ngần ra, không rõ tô cẩm ca vì sao sẽ đem kia trái cây xem như vậy khẩn thấy sắc trời đêm minh, liền cũng không ở tiếp tục vui đùa, đứng dậy tới tính toán rời đi. Rốt cuộc thiên sáng ngời còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Nhưng thật ra đoạn ngọc huyên minh bạch tô cẩm ca keo kiệt, hơi rũ đầu cười rộ lên. nàng đem tay rút ra vô vô tô cẩm ca mu bàn tay, âm thầm giận âm nói, không cần cùng cái gà mái giả dường như. Ta đoạn ngọc huyên khi nào nhược đến yêu cầu chỉ gà mái giả tới che chở. Tô cẩm ca khỏe miệng vừa kéo, tức khắc đem đoạn ngọc huyên tay ném hồi nàng chính mình trong lòng lựu. Thiên muôn sáng chạy nhanh trở về làm việc đúng vậy trời đã sáng vị tia vương lão gia tử cho ta hầm cá đầu cũng nên chín đoạn ngọc huyên sắc mặt túc túc vỗ nhẹ tiểu mấy đứng dậy đi rồi đi hủy đi cá đầu trăm quả phong thượng cây ăn quả loại thực dày đặc con đường cơ hồ phải bị cây tối chặt cây bao vây lại tô cẩm ca phát hiện mỗi khi có nhánh cây hoành nghiêng ra tới trở ở đoạn ngọc huyên phía trước liền tổng hội có một trận thanh phong thổi qua vừa lúc hảo đem kia nhánh cây rất xa phất khai đi lộ cũng không phải thực thẳng Thực mau phong ly lạc cùng đoạn ngọc huyên thân ảnh liền biến mất ở quả trong rừng. Tô cẩm ca khẽ thở dài một tiếng, nhìn trước mắt trống không ly bàn thạch kỷ mạc danh rác ra vài phần thưa thớt. Từng bị ngàn tiểu vạn sủng, mỗi ngày chỉ lo tùy ý trương dương đoạn ngọc huyên hiện giờ một vai gánh nổi lên gia tộc hương suy. Sinh hoạt từ đấu không song cẩu, lưu không song miêu biến thành hủy đi không song cá đầu, phá bất tận dương kế âm lưu. May mà người là ổn trong chút, nhưng như cũ vẫn là nàng lúc ban đầu sở nhận thức cái kia đoạn ngọc huyên. Đến nỗi phong ly lạc. Giống như vẫn luôn chứa biến, lại dường như thay đổi rất nhiều. Sở anh lạc bế quan tu dưỡng cú hoạn. Hàn mộng ly nhân 3 năm trước đây biết phi chân nhân sở chịu trọng thương, trường kỳ bên ngoài tìm dược, lúc này người cũng không ở phù quang. Còn có rất nhiều người giờ phút này đang ở không biết tên gì dưới giữa. Thời gian cuối cùng là đem quá vãng những cái đó náo nhiệt hóa thành tịch lạc. Mặt trời mọc phương đông, tân một ngày lại bắt đầu. Tô Cẩm ca đơn giản thu thập một chút, hướng chính mình trên người ném cái tỉnh thủy chú liền đi xuống phong đi Phu quang phái trung nơi trốn đều là đang ở tu chỉnh trung công sự, quay lại bận rộn đệ tử trên mặt treo đầy tinh thần phân chấn. Tô Cẩm Ca vì đại lý trưởng môn, cho nên trưởng môn kế nhiệm nghi thức cũng liền không cần tổ chức. Phái trung các hạng sự vụ đều có chuyên môn chấp sự đệ tử quản lý, tạm thời đảo cũng không cần nàng cái này trưởng môn làm chút cái gì. Ngay thứ nhất tiền nhiệm, Tô Cẩm Ca cũng không có thiêu thượng ba đốn lửa ý tứ, chỉ chiêu thể chư hạng chủ yếu phụ trách chấp sự, trưởng sự, đơn giản hỏi mấy cái tất yếu vấn đề, nói thanh vất vả. Phân phó mọi việc toàn ấn cựu lệ liền tan sẽ. Đại chúng chấp sự, trưởng sự đều rơi đi sau. To như vậy nghị sự đường liền chỉ còn tô cẩm ca cùng hai gã chấp quản công văn trúc cơ chấp sự. Quản lý công văn hồ sơ chấp sự đệ tử có rất nhiều. Mỗi 10 ngày thay phiên công việc hai người đến nghị sự đường tới làm hàng ngày ký lục. Những cái đó ký lục kinh sửa sang lại sau sẽ xếp vào đến bên trong cánh cửa hồ sơ bên trong. Giờ phút này đối mặt hai gã sử quan giống nhau chấp ngọc giản nhìn chầm chầm chính mình chấp sự đệ tử. Tô Cẩm Ca tổng giác mạc danh quái dị. Vì thế mở miệng nói, lúc này cũng không sự vụ môn lý, không ngại ngồi xuống nghỉ ngơi hoặc là đả tọa điều khí, hảo quá như vậy lãng phí thời gian. Hai gã đệ tử cung lễ xưng là, ngay tại chỗ ngồi xuống. Trong đó tuổi hơi trưởng chút vị kia mỉm cười nói nói, Khai Dương sư thúc từ trước cũng luôn là nói như vậy, chân quân quả nhiên như Khai Dương sư thúc theo như lời. Tô Cẩm Ca nghe vậy nhớ tới phía trước Thiên Anh chân quân nói Khai Dương trưởng môn từng ở sổ tay chung đề qua, nàng nhưng gánh trưởng môn trước Lúc này lại nghe lời này không khỏi hiếu kỳ nói, khai dương trưởng môn nói cái gì. kia đệ tử cười đáp, khai dương sư thuốc hắn nói, chân quân hố người bộ dáng rất có năm nào thanh thời điểm phong phạm. Tô cẩm ca không rõ nguyên do, ta khi nào hố hơn người. kia đệ tử mặc mặc, xem tô cẩm ca trên mặt trừ bỏ buồn bực ngoại cũng không dị sắc, mới vừa rồi lại cười mở miệng, lại là hết chỗ chê minh bạch, chỉ là thoáng nhắc tới nói, khai dương sư thúc ở sổ tay chung đề qua. Ngài cùng bạch hạc môn mây trắng chân nhân thầy cho luận giới khi thủ đoạn cực kỳ cao minh. Tô Cẩm Ca đỡ chán. Cho nên này xem như hắc lịch sử sao. Chơi đất trứng giám, lúc ấy nàng nội tâm hoạt động căn bản không phải khai dương trưởng môn suy nghĩ như vậy à. Lại nói tiếp, tự ra thiên âm nàng liền hết sức khả năng mò đổi suốt hành trình, trở lại phù quang sau cũng không có không nghỉ tiến không gian. Không biết tầm con kia hóa hiện tại đang làm cái gì. Sắp tới chính ngọ, Tô Cẩm Ca trở về chăm quả phong một chuyến. Thấy tây Bắc Giác chỗ quả nhiên sinh hai cây tuyết thanh cây ăn quả. Dưới tảng cây lập một con nửa người cao thạch điêu đèn đỉnh, đỉnh trên đỉnh treo một con tiểu ngọc hồ trạng chứa nước pháp khí. Một bên lập mấy cây cao cao một trụ, cây cột thượng treo một chương lửa mỏng xanh bố. Tô Cẩm Ca đem lửa mỏng xanh bố đắc hảo, xoay người lại trở về quá một phòng. Này cây ăn quả sống không dễ, nàng đều không phải là có thể trường kỳ chăm sóc cây ăn quả người. Thoát nhìn thế tất muốn tìm cá nhân tới chuyên trách xử lý này chăm quả phong Sau giờ ngọ không có việc gì, tô cẩm ca kiểm tra một chút hạng mục công việc. Ngày tây nghiêng sau liền lập tức trở về trăm quả phong. Đoạn Ngọc Huyên có lẽ là không gỡ xong cái kia cá đầu, tối nay cùng phong ly lạc hai người đều không có lại đây. Tô cẩm ca ở trăm quả phong thượng bố trí cấm chế, chợt lóe thân đi vào không gian bên trong. Vừa tiến đến tô cẩm ca liền bị những cái đó điên cuồng sinh trưởng thiên tài điệu bảo bảo phủ. Phóng nhãn nhìn lại, nguyên lai like những cái đó bố trí đã nhìn không tới. Này năm 6.000 bình phương địa phương cơ hồ không có một phân khẽ hở Những cái đó nguyên ở cây tối cùng linh thạch gia cụ chỉ ở sinh trưởng tốt linh thực trung gian miễn cưỡng lộ ra đầu Tô cẩm ca giờ phút này không biết là nên mừng như điên hay là nên khiếp sợ Ngốc đứng ở tại chỗ hung hăng hút mấy khẩu này hết sức nồng đậm linh khí Tham con Đan Dương tiên tôn Trả lời nàng là một mảnh tĩnh lặng Tô cẩm ca trong lòng hơi hơi trầm xuống Tu di giới tử đã bị nàng luyện hóa có thể nói cái này giới tử không gian là ở nàng trong cơ thể lẽ ra hồng liên nghiệp hỏa sẽ không ảnh hưởng đến giới tử không gian nhưng vì sao không người theo tiếng tô cẩm ca lại lần nữa dơ lên trong thanh âm mang theo một chút run rẩy âm lượng cũng là không tự dắt dương cao rất nhiều tằm con thiên tôn tằm con thiên tôn tất tất tác tác thanh âm tự một chỗ góc văng lên vài miếng to rộng lá cây bị run hướng một bên bãi ở một viên chu tinh thể hồ thượng tằm con toát ra đầu tới tả hữu quan vọng Đương phát hiện Tô Cẩm Ca thân hành sau, nó nâng lên cánh hung hăng xoa xoa mắt, tiếp theo đậu mắt một tệ, đạn pháo dạng hướng Tô Cẩm Ca đánh tới. "Ôa." "Chủ nhân, ngân ấy năm người đã chạy đi đâu? Nếu là từ trước, nói không chừng Tô Cẩm Ca sẽ bay nhanh tránh ra, hoặc là nhanh chóng đem nàng từ chính mình trên người kéo xuống đi. Nhưng hiện tại nàng lại đứng ở nơi đó cũng chưa hề động tới." Tam con lời kịch càng thêm nhiều, ngữ khí cũng càng thêm ai hoán, "Chủ nhân ngươi cư nhiên là đem nhân gia quy lạc?" Hồng ý ghi mỹ nhân trốn vào đèn, kêu cũng kêu không được. Lớn như vậy địa phương liền thừa ta một người. Nhân ra thật là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Tô Cẩm Ca không biết thời gian qua bao lâu, tàm con như cũ còn không có ngừng lại ý tứ, nhưng thật ra còn càng thêm đào đảo không thôi lên. Bất đắc dĩ, Tô Cẩm Ca chỉ phải rỗi tay đem nàng từ chính mình trên người xả xuống dưới, để ở trước mắt nói, cho nên, có thể hay không trước nói cho ta. Ngươi tại đây không có hắc bạch chi phân không gian bên trong lại như thế nào biết được thời gian dài ngắn. Chương 262 cơ thể sống bóng mặt trời. Tàm con đậu mắt vừa chuyển, đập cánh hướng tô cẩm ca trong lòng ngược vọt tới. Chủ nhân, nhân ra rất nhớ ngươi. Tô cẩm ca xem nàng này nói gần nói xa bộ dáng, vốn dĩ một phân nghi hoặc biến làm thập phần. Nàng đem cánh tay duỗi thẳng tắp, dẫn theo tầm con tay không chút sức mẻ. Tàm con phịch trong chốc lát cũng không thấy hiệu quả, ở tô cẩm ca trong tay lắc lư hai hạ lại nâng lên một con cánh chỉ hướng dưới thân linh thực nói, và, chủ nhân ngươi xem ta xử lý linh điển. Vì này đó linh thực ta nhưng dầu thối ruột. Tô cẩm ca ánh mắt chưa từng di động nửa phần, bộ dáng này rõ ràng không có xử lý dấu vết. tham con lập tức cãi lại nói, ta có tới nước. Tiếp theo hủy khuất lên, nhân ra như vậy nhỏ sinh, tới nước đã thực miễn cưỡng. Thu chi sơ mầm gì đó, nhân ra làm không được a, Tô cẩm ca lạnh lạnh nói, dưa hấu đại chu tinh thể hồ đều có thể nâng lên tới gặm. Tu cá biệt tiểu chi mầm còn ở lời nói hạ sao. Hơn nữa, cái này không gian trung linh thực giống như không cần tưới nước. Tàm con chớp chớp đầu mắt, cánh rung lên lại ra sức hướng tô cẩm ca đánh tới. Ô hoa, chủ nhân. Nhân ra rất nhớ ngươi. Đã lâu nào làm tô cẩm ca không khỏi cười rộ lên. Nàng lặng lặng chờ tàm con phịch mệt mỏi, héo héo gục xuống hạ cánh tới khi, mới lại mở miệng hỏi. Vẫn là trước nói cho ta, ngươi tại đây không có hắc bạch chi phân giới tử không gian trung lại như thế nào biết được thời gian dài ngắn. Tam con đung nhiên ngượng ngùng lên, rũ đầu nhỏ giọng nói thầm nói, cái kia, ta tiến giai lạc, ân, nhìn ra được tới. Tô Cẩm Ca gật gật đầu, chúc mừng. Nhưng là cái này cùng ta vẫn để có quan hệ sao? Tam con thanh âm càng thêm nhỏ, cái kia, giống nhau huyết thống cao quý linh thu tiến giai đến nhất định cấp bậc, là sẽ lĩnh ngộ đến một hai loại thần thông. Tô Cẩm Ca tức khắc minh bạch, cho nên ngươi thần thông chính là cơ thể sống bóng mặt trời. Tam con đột nhiên duỗi thẳng cổ, một đôi cánh cũng một lần nữa chấn lên hoa wow. Là có thể cảm giác thái dương phương vị. Tô cẩm ca gật gật đầu, cho nên vẫn là bóng mặt trời. Tàm con đồi xuống dưới. Tô cẩm ca thấy nàng là thật sự mất mát, vì thế thu hồi cánh tay đem nàng thắt ở trong tay, nhẹ vô về nàng sống lưng nói, không quan hệ, có thể ở bất luận cái gì tình trạng hạ cảm giác thời gian, cũng thực ghê gớm đâu. Không ngờ, tàm con nghe xong nháy mắt nhảy lên vây quanh tô cẩm ca tả hữu trên dưới vòng vài vòng. hoa wow. Chủ nhân ngươi uống lộn thuốc lạc. Khó được Ôn Nhu bị tầm con thứ này nhận làm là uống lộ thuốc, Tô Cẩm Ca khỏe miệng vừa kéo, trực tiếp nhấc chân hướng trong trí nhớ kia khẩu linh tuyển vị trí tìm kiếm. Tầm con bay nhanh đuổi theo đi, vững vàng dừng ở Tô Cẩm Ca đầu vai. Túi người đẩy ra những cái đó rậm rạp đan sen linh thực, tìm một lát liền ở linh tuyển biên tìm được kia chản phượng miệng đèn. Tô Cẩm Ca gọi vài tiếng không thấy đáp lại, nàng nhẹ nhàng loạn trạo phượng miệng đèn lại gọi vài tiếng, như cũ không thấy đáp lại. Tầm con trên vai nói, "Chủ nhân đừng lao lực nhi." Ta kêu như vậy nhiều năm cũng không kêu ra tới. Tô cẩm ca nhữ mày nói, ngươi cuối cùng một lần thấy đan dương tiên tôn, thân thể hắn hay không hư lợi hại. Tàm con nghe vậy lập tức che mặt nói, ta đối kêu hồng y đi mỹ nhân không có hứng thú, vấn đề này nhân ra như thế nào biết. Tô cẩm ca hít sâu một hơi, Ơ, tàm con. Tàm con cánh tách ra ra điều phung tới, lộ ra một con đậu mắt, chủ nhân muốn nói gì. Ta vừa mới có hay không nói qua, vài thập niên không thấy, ngươi càng thêm không tiết áo Ta là hỏi Đan Dương tiên tôn thân thể hay không trong suốt lợi hại. Ca. Tam con buông xuống cánh, nghiêm túc hồi tưởng một lát, là so từ trước trong suốt rất nhiều. Tô Cẩm Ca đem đèn phùng ở trong tay, cảm nhận được trong đó kia mỏng manh hơi thở cuối cùng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Tu bổ hỗn độn vạn vật đồ cùng luyện hóa khí linh việc không nên lại kéo. Tam con, ta nhớ rõ ngươi tu vi nguyên bản là so với ta cao chút. Tam con chính trực cổ biện nói, hoa, Hóa hình nào có dễ dàng như vậy. Tô Cẩm Ca thở dài, Đan Dương tiên tôn chờ ngươi cứu mạng đâu? Ta muốn biết ngươi ước chừng khi nào có thể hóa hình, cũng làm cho ta làm vạn toàn chuẩn bị. Ý tứ này là nếu nàng chỉ không thượng, liền muốn khác tìm chỉ kim ô thú tới. Tam con nháy mắt cảm giác không hảo, ai nói lao nương không được. Tô cẩm ca lắc đầu cười khổ, ngươi lại như thế nào nghe ra ta nói ngươi không được. Hảo hảo xử lý một chút nơi này, ta trước đi ra ngoài. Ta cũng muốn đi ra ngoài. Tam con bái ở tô cẩm ca đầu vai móng nuốt càng thêm khẩn lên. Linh thú cũng là yêu cầu rèn luyện tâm cảnh. Trước mắt tình trạng, không rất thích hợp phóng tầm con đi ra ngoài. Có thể tưởng tượng đến tầm con loại này tính tình bị buồn ở không gian chung vài thập niên, tô cẩm ca trong lòng lại thập phần không đành lòng. Tư trừ một lát, nhưng vẫn còn gật đầu nói, có thể. Nhưng là ngươi phải đáp ứng ta, đi ra ngoài không thể nơi nơi liêu nhàn sinh sự. Trước mắt tình trạng, tính, ngươi đi ra ngoài sẽ biết. Tầm con lập tức chủ khởi bộ ngực, chủ nhân yên tâm. Ta thức đại thể thực. Tô cẩm ca tuyển cây tu thẳng cao thủ, đem kia phượng miệng đèn đoan đoan chính chính treo đi lên. Tham con, hiện tại là khi nào? Giờ hợi canh ba. Tô cẩm ca sau khi nghe xong ân một tiếng, liền vén tay háo lên động thủ sửa sang lại khởi này đó sinh trưởng tốt thành họa linh thực. Tham con có chút nốc, hoa, chủ nhân. Không phải muốn đi ra ngoài sao? Tô cẩm ca một mặt tu chỉnh linh thực một mặt nói, người đã muốn tùy ta cùng đi ra ngoài, kia nơi này tổng phải có người thu thập. Tham con vô lực gục đầu xuống. Khéo rũ ở tô cẩm ca đầu vai ngồi sổm trong chốc lát, cũng chỉ hảo bay lên thân tới nhận mệnh tu khởi điền xoa. Nhiều giúp đỡ người tổng so một người xử lý mau, vì sớm chút đi ra ngoài, tàm con phá lệ bán mạng. Thẳng đến giờ mẹo, tàm con mới phát hiện chính mình tưởng sai rồi. Tô cẩm ca thứ này cũng không phải lấy sửa sang lại hảo toàn bộ không gian vì rời đi tiêu chuẩn. Canh giờ vừa đến nàng liền phải đi ra ngoài. Sớm biết như thế hả tất như vậy bán mạng. Tàm con bái tô cẩm ca góc áo ra không gian. Lại hoàn toàn đã không có sức lực đi tận tình hưởng thụ này tự do thời gian. Vừa ra tới nàng liền buông lỏng ra mong đốt, tùy ý thân thể của mình ở làm ra một đạo rơi xuống tuyến sau quăng ngã trên sàn nhà phía trên. Tả hữu quan sát một phen, thảm con nhận ra đây là tô cẩm ca ở trăm quả phong thượng động phủ. Nhưng nàng hiện tại mệt liền miệng cũng lười biếng mở ra, cũng liền không có dò hỏi đến tột cùng là khi nào, như thế nào trở về. Động phủ bên trong có mấy cái cực mềm cầm lót, thảm con lung lay bay đi lên. Tả hữu giật giật tìm được nhất thoải mái góc độ, đầu một vai liền hô hô đi ngủ. Tô Cẩm Ca tìm mấy cái túi chữa vật ra tới, trang vào không gian chung những cái đó bị tu bổ hạ trạc cây cùng sơ hạ trái cây. Lại tìm khối lửa khăn coi như chăn phúc ở tầm con trên người, lúc này mới đi ra động phủ. Đã phát lưỡng đạo đưa tin phủ mời Thiên Anh Trân Quân cùng Thanh Hơi chân Quân hướng quá một phòng sau điện nghị sự, Tô Cẩm Ca liền bay khỏi trăm quả phòng trực tiếp chạy đến tân chủ phòng sau điện. Môn Trung không thể ngự khí phi hành. Tô Cẩm Ca lấy bái nguyệt quốc khinh thân công pháp ngự phong mà đi, lẽ ra hẳn là nhanh nhất tới. Nhưng không nghĩ tới, Thiên Anh chân quân trước một bước chờ ở sau điện bên trong. Thiên Anh chân quân thấy nàng nhập một tới, hơi một gật đầu nói, Minh Tâm sư muội có chuyện gì muốn nghị? Tô Cẩm Ca thấy Thanh Hơi chân quân cũng không ở trong điện, liền nói, vẫn là chờ Thanh Hơi sư huynh tới cùng nhau thương nghị, không ngại trước nói ra sao sự. Tô Cẩm Ca mí môi, tưởng trước đem sự tình nói cùng Thiên Anh chân quân, cũng không nghĩ lần này mục đích cũng không tính thất lễ với thanh hơi chân quân, liền lấy kia mấy chỉ túi chứa vật lấy linh lực đưa đến thiên anh chân quân trước mặt. thiên anh chân quân trảo lại đây, tham nhập thần thức, lúc sau liền thật lâu ngây người. thẳng đến thanh hơi chân quân đi dạo khoan thai, không nhanh không chậm đi vào trong điện, thiên anh chân quân còn hay còn ở lốc. trong điện ba người chỉ có tô cẩm ca nhỏ nhất, đi theo lễ tiết là tô cẩm ca trước hướng thanh hơi chân quân thăm hỏi, hai người lẫn nhau nói hàn huyên sau. Lại từ Thanh Hơi chân Quân hướng tu vi tối cao Thiên Anh chân Quân thăm hỏi Hàn Huyền. Nhưng Tô Cẩm Ca bên này cùng Thanh Hơi chân Quân lẫn nhau nói Hàn Huyền. Thanh Hơi chân Quân lại hướng Thiên Anh chân Quân thăm hỏi khi Thiên Anh chân Quân vẫn là ngốc lăng lăng. Thanh Hơi chân Quân cũng là chấp nhất, thấy hắn không phản ứng còn ở ấy nấy có lễ thăm hỏi. Tô Cẩm Ca tức khắc minh bạch khai dương trưởng môn vì cái gì luôn thích bày ra phó vâu ngữ nhìn trời bộ dáng Tô Cẩm Ca ho nhẹ một tiếng. Tự thiên anh chân quân trong tầm tay sách quá một cái túi chữ vật đưa cho thanh hơi chân quân. Đối với tô cẩm ca này trực tiếp tự sư huynh tay liền sách đổ vật cử chỉ, thanh hơi chân quân hình như có nói. Nhưng mà giờ phút này hắn đã nhìn ra thiên anh chân quân ngốc lăng cùng này mấy cái túi chữ vật có quan hệ, tô cẩm ca truyền đạt túi chữ vật vừa vào tay, hắn theo bản năng trước dùng thần thức quét giống nhau. Thực hảo, vị này biểu hiện so thiên anh chân quân càng sâu. Cũng không trách thanh hơi chân quân thất thú. Mấy thứ này đối với một vị mục linh căn tu sĩ ý nghĩa là phá lệ bất đồng. Nửa chén trà nhỏ hậu thiên anh chân quân trước hết hoàn hồn, Minh tâm sư muội lần này tương mời cái gọi là chuyện gì? Tô Cẩm Ca nhìn thoáng qua Thanh Hơi chân quân, nói: "Minh tâm kiến thức tiền bạc, muốn thỉnh giáo hai vị sư huynh. Nếu muốn ở hiện tại Trung Nguyên đại lục gieo trồng này đó linh thực, sống suất có thể có vài phần." Ba phần? Thanh Hơi chân quân ngẩng đầu lên, "Bổn quân có thể có 3 phần năm chắc loại sống một bộ phận." đối với này đó sớm đã trở thành truyền thuyết thiên tài địa bảo ba phần nắm chắc đã rất cao tô cẩm ca nghe vậy trầm gai nói nếu là toàn bộ trung nguyên đại lục tu sĩ cộng đồng thí loại kia tỷ lệ có thể có vài phần tiếng nói vừa dứt thiên anh chân quân cùng thanh hơi chân quân sắc mặt đều là biến đổi thanh hơi chân quân túc sắc nói tập toàn bộ trung nguyên đại lục chi lực gần nhất có thể tiếp thu ý kiến của chúng thứ hai thượng cổ tán giật hồ sơ trong truyền thừa tất có một hai điều nhắc tới trong đó nào đó thiên tài địa bảo gieo trồng phương pháp tập khắp nơi chi lực vì này loại sông tỷ lệ hứa có năm thành thiên anh chân quân nói xen vào nói hoài bích có tội hiện giờ phủ quang chịu đựng không được thanh hơi chân quân nói thiên anh sư huynh lời này sai rồi đúng là bởi vì hoài bích có tội mới càng hẳn là muốn quảng bố đi ra ngoài dứt lời thanh hơi chân quân chuyển hướng tô cầm ca minh tâm sư muội chính là có tâm muốn phân gian này đó thiên tài địa bảo với chúng ra thi thực bọn họ đều không có dò hỏi mấy thứ này lai lịch mà chỉ là tuần hoàn theo cái này để tài thảo luận Sư môn vô luận đến khi nào đều là như vậy lệnh nhân tâm sinh ăn ấm. Gật gật đầu, Tô Cẩm ca nói, này đó đều là ở dị giới đoạt được, minh tâm không muốn đọc hưởng. Hiện tại minh tâm trong tay chỉ có một bộ phận mầm loại. Không nhược đi trước mời tám đại tông môn cộng đồng đào tạo loại mầm, đãi thành phê lượng khi, lại lấy tám đại tông môn vì điểm, phân phát đến các lớn nhỏ môn phái, gia tộc, tán tu tới gieo trồng. Thiên anh chân quân cùng thanh hơi chân quân lại lần nữa giật mình lăng. Bọn họ nghe được cái gì? Mầm loại. Rõ ràng này đó trong túi chữ vật phóng không phải mầm loại loại này vật chất. Thanh Hơi chân quân run run những cái đó túi chữ vật, nếu là mầm loại, chỉ bằng buồn quân sức của một người liền có thể có sáu thành năm chắc. Minh Tâm sư muội có không báo cho, nay túi trung chính là cái gì? Chương 263 giam cái giới. Mầm loại nhất thời sửa sang lại không ra, liền trước lấy này đó tới phương tiện hai vị sư huynh phân biệt. Bất quá nếu Thanh Hơi sư huynh có năm chắc loại sống, kia cái này xem như thiên chi Thanh hơi chân quân Thái Dương vừa kéo, tuy như cũ đầy bụng nghi vấn, nhưng không có dò hỏi tới cùng. Thiên Anh chân quân đem những cái đó túi chữ vật đặt lên bàn, mấy thứ này kiện kiện nhưng xương trí bảo, lấy ra đi đó là một hồi phong ba. Minh tâm sư muội lòng dạ thiên hạ, thiên anh tự thẹn không bằng. Tô Cẩm ca nói, thiên anh sư huynh quá khen. Lòng dạ thiên hạ một từ minh tâm gánh không dậy nổi. Đêm này đó linh thực phân với chúng gia đào tạo, lệnh này có thể biến sinh Trung Nguyên. Với công... Tô thanh tuyết đều không phải là dễ dàng luôn bỏ người. Lấy nàng tính tình thủ đoạn, đãi ngày nào đó ngóc đầu trở lại, thanh thế chắc chắn rộng lớn với từ trước. Chúng ta nhiều một phân thực lực liền có thể nhiều một phân phần thắng. Vệ tư, minh tâm sức của một người mặc dù may mắn có thể loại sống vài loại, nhưng minh tâm lại không biết này cách dùng, càng không hiểu như thế nào luyện chế thành đan. Chính như thanh hơi sư huynh lời nói, thượng cổ tán giật hồ sơ trong truyền thừa có lẽ là có tương quan biện pháp. Mênh Ngông trung nguyên không chừng nơi nào Không chừng ai trong tay liền ẩn giấu kia thượng cổ hồ sơ truyền thừa. Minh tâm sức của một người không kịp tông môn, một tông dốc hết sức không kịp toàn bộ trung nguyên. Vì vậy, minh tâm mới có nảy tưởng. Minh tâm thiệp sự chưa thâm, suy nghĩ nhiều có không chu toàn. Việc này có không có thể hành, như thế nào hành, còn toàn lại hai vị sư huynh làm quyết định. Thiên Anh chân Quân nghe vậy không nói, chỉ là thật sâu nhìn tô cẩm ca liếc mắt một cái. Thanh hơi chân Quân nói, vẫn tắc thích đáng tắc phong bà không dậy nổi. Minh Tâm sư muội lời nói thật là, Tô Thanh Tuyết không biết khi nào liền sẽ ngóc đầu trở lại. Việc này nghi sớm không nên vãn. Lược Hơi trầm ngâm, Thanh Hơi chân quân còn nói thêm, vận tắc phương pháp, liền ý để Minh Tâm sư muội mới vừa rồi lời nói. Đi trước mời 8 đại tông môn đảo tạo loại mầm, lại từ 8 đại tông môn phân phát. Từ lúc bắt đầu liền đem việc này đại cáo thiên hạ, đại bộ phận người đều sẽ lựa chọn an tĩnh chờ đợi. Thiếu bộ phận người mặc dù có mặt khác tâm tư, nay sóng gió cũng từ 8 đại tông môn chia sẻ. Nhiên, có một chuyện minh tâm sư muội không nghĩ tới. Việc này một khi công bố tất có người sẽ tò mò mấy thứ này lai lịch, có người sẽ nghi ngờ phủ quang đã có vật ấy vì sao lúc trước không lấy ra, giờ phút này lấy ra sau lưng có phải hay không có điều mưu đồ, còn có người sẽ ngờ vực phủ quang phái chung hay không còn có dấu cái khác. Long người khó dò, việc này một khi vận chuyển, tương lai liền không thể đoàn trước. Chúng ta cần đến cẩn thận lại cẩn thận, cần phải muốn đem hết thể khả năng phát sinh sự liệt ra, làm ra hoàn toàn ứng đối chi sách. Tô Cẩm Ca nghe vậy mặc một lát, nói, minh lòng có thiếu chu toàn. Thanh hơi chân quân thở dài, bo bo giữ mình không nhất định có thể bảo lâu dài. Mặc dù việc này mạo hiểm, cũng thế tất muốn hành thượng một hàng. Nếu là thành, đâu chỉ là nhiều đối kháng nghịch thiên giả phân thắng. Nay cử, hoặc có thể viết lại trung nguyên tu giả vận mệnh. Tô Cẩm Ca nói, nếu là được không, liền đem mấy thứ này xuất từ ta tay tin tức cùng công bố. Thiên Anh chân quân hừ nhẹ một tiếng. Minh tâm sư muội cũng biết như thế nào vinh quang như thế nào nguy hiểm. Tô Cẩm Ca cười nói, lúc trước liền có tin đồn, húc dương chân nhân phi thăng pháp môn là xuất từ ta tay. Chỉ là bởi vì ta chính mình không có phi thăng cho nên tiên có người tin thôi. Trục xuất khe sự ra, Hồng Liên xử một chuyện cũng đã không phải bí mật. Giờ phút này không ngại tình hình thực tế nói thẳng, liền nói mấy thứ này xuất từ ta tay. Tô Cẩm Ca người này, hiện giờ ở Trung Nguyên Đại Lục nhưng kham truyền kỳ. Sưa nay truyền kỳ nhân vật tổng hội có rất nhiều bất đồng thường nhân địa phương. Mấy thứ này từ nàng trong tay xuất hiện, mang cho người quan cảm nhiều ít đều là bất đồng. Trong lòng còn nghi vấn người đa số sẽ tự hành đánh mất nghi ngờ. Nhưng nếu như thế, khó bảo toàn sẽ không có người nhằm vào Tô Cẩm Ca thiết hạ của tới. Có thể nói, này cử là đem nàng chính mình lâm vào tới rồi không biết nguy hiểm bên trong. Thiên Anh chân quân trên mặt lãnh lạnh tan dã một chút, rũ xuống mắt tới không biết suy nghĩ cái gì. Thanh hơi chân quân nói: Minh Tâm sư muội rõ ràng làm như thế hậu quả. Tô Cẩm Ca cười nói, ngày xưa sư môn hộ ta chu toàn, hiện giờ cũng nên ta tới vì sư môn làm chút sự. Huống hồ việc này vốn chính là nhân ta dựng lên, nên tử ta tự hành gánh vác. Thanh Hơi chân quân lắc đầu thở dài nói, tông môn thế hơi chúng quy khó so năm xưa. Việc này chúng ta còn cần tinh tế chu toàn. Bất luận bởi vậy sự đem dẫn ra cái gì, ta Thanh Hơi đều nguyện vì Minh Tâm sư muội gánh vác. Tô Cẩm Ca ngẩn ra. Thanh hơi sư Minh không cần, lời còn chưa dứt liền thấy thanh hơi Trần Quân xua tay ý bảo, Minh Tâm sư muội này cử Hoạch Trích phù quang là toàn bộ Trung Nguyên đại lục tu sĩ. Phù quang chư đệ tử từ giữa Hoạch Trích liền muốn gánh khởi này Hoạch Trích nguy hiểm. Trung Nguyên hướng suy, phù quang vốn là có trách, Minh Tâm sư muội là Nguyên Anh tu sĩ, cũng là phù quang đệ tử. bất luận như thế nào giảng, này nguy hiểm đều không nên sư muội một người tới gánh. Tô Cẩm ca Minh Bạch thanh hơi Trần Quân ý tứ trong lòng có điều cảm. Lặng im một lát mới vừa rồi dương mắt cười nói, đa tạ thanh hơi sư hình. Thanh hơi chân quân lắc đầu nói, việc này lại như thế nào có thể để tạ tự. Ba người lại thương nghị chút vận tác chi tiết. Cụ thể thực thi từ ba người chung suy nghĩ hành sự nhất chu toàn thanh hơi chân quân như hoa, thiên anh chân quân tới làm hết thể khả năng phát sinh sự kiện ứng đối chuẩn bị. Tô Cẩm Ca tác chủ yếu phụ trách màu chóng đem mầm loại sửa sang lại thành 8 phân. Tô Cẩm Ca còn chịu trách nhiệm trưởng môn trước, liền đi trước rời khỏi sau điện. Thiên Anh Chân Quân nhìn Tô Cẩm Ca bóng dáng, thấp giọng thở dài, "Trọng Hoa, dạy cái hảo đồ đệ." Hắn thế nhưng dạy ra cái hảo đồ đệ. Những cái đó túi chữ vật toàn bộ lưu lại cấp Thanh Hơi Chân Quân đi nghiên cứu. Thanh Hơi Chân Quân giờ phút này chính hết sức quý trọng thu thập khởi những cái đó túi chữ vật. Nghe vậy cười nói, "Thiên Anh sư huynh vẫn luôn mang theo thành kiến đi coi Trọng Hoa sư đệ. Con người không hoàn mỹ, một người ngôn hành cử chỉ không ổn, chưa chắc tỏ vẻ người này phẩm tính không tốt." Thiên Anh Chân Quân im lặng không nói. Thanh hơi chân quân thu thập thỏa đáng, hướng thiên anh chân quân lễ đừng táo lui. Đi đến phía sau cửa khi bỗng nhiên lại dừng lại bước chân, nói đến, giống như trọng hoa giáo thụ mình tâm thời gian cũng không nhiều. Thanh hơi chân quân ngụ ý là chỉ tô cẩm ca tâm tính có lẽ là trời sinh, chưa chắc nghiêm thêm dạy dỗ liền có thể ra một vị hảo đồ đệ. Đây là một loại thực quyển chuyển khuyên bảo. Minh Bạch hắn vô duyên vô cớ nói lên lời này, tất là nhớ tới lăng độ. Lúc này mới thoáng một chút. Vì thuyết minh Lăng Độ sự tình cũng không thể toàn trách hắn dạy dỗ bất lợi. Có lẽ là lời này quá huyền chuyển chút, Thiên Anh chân quân trực tiếp ở Thanh Hơi chân quân khuyên giải an ủi Lo dịp thượng A Lâu. Đúng vậy, Trọng Hoa vẫn luôn bế quan, là ai dạy Đạo Minh Tâm? Kia không phải là dạy Dỗ Trọng Hoa Ninh Tâm chân quân. Trọng Hoa, Minh Tâm, toàn bộ đều là một thân tật xấu, nhưng tâm tính lại đều là tốt. Hắn Lăng Độ, mỗi tiếng nói cử động đều là điển phạm, lại hắn không bằng Ninh Tâm. Là hắn Lâm lăng độ. Đã đi xa thanh hơi chân Quân cũng không biết, hay còn ở trong Điện Thiên Anh Trần Quân bởi vì tư duy hoài lâu, mà lại lần nữa lâm vào tới rồi vô tận đau thương cùng tự trách bên trong. Tô Cẩm Ca mới một hồi đến nghị sự đường, liền thấy đường chung nhiều một vị chấp sự đệ tử. Liên Tuân nói, chính là đã xảy ra chuyện gì? Kia chấp sự đệ tử thâm hành thi lễ, nói, đệ tử Linh Hàm bái kiến trưởng môn Trân Quân. Đệ tử đám người phụ trách tu sửa vây Linh Quốc Tư Quá đường. Sáng nay ở quý tên cửa hiệu tư quá đường trung phát hiện dị thường. Vách đá phía trên có một chỗ dấu vết thập phần kỳ quái. Như là bị người đào qua sau lại dính bổ đi lên. Chính là kia dính bổ thủ pháp quá mức vụ vẻ, dường như là cố ý dẫn người phát hiện. Khủng trong này rất có kỳ quạc, đệ tử chờ không dám thiện động. Thỉnh trường môn chân quân bảo cho biết. Tô cầm ca. Ách, này liền giam cái giới. chương 264 lại lần nữa kết minh. Tự tô thanh tuyết bại tẩu. Trung nguyên đại lục hết thẻ đều ở khôi phục sinh cơ, bi thương nặng nghề không khí theo thời gian trôi đi mà đi. Phù quang phái Trung bắt quái hệ thống cũng ở từ từ khôi phục. Gần nhất mấy ngày nay bắt quái đề tài phá lệ hòa bạo, nguyên nhân vô hắn, chỉ vì bắt quái vai chính là tân nhiệm vị kia trưởng môn chân quân. Ban đầu đề tài nội dung là như thế này, trưởng môn chân quân trời quang trăng sáng, cười nhận hơn trăm năm trước hư hao tư quá đường hành vi, không chỉ có đảo tu bổ vách tường phí dụng, Còn thêm vào thanh toán linh thạch cấp tu bổ vách tường đệ tử cùng thợ thủ công. Ngày thứ hai buổi sáng đề tài biến thành như vậy, trưởng môn chân quân năm đó là như thế nào vào tư quá đường. Vạn ác vách tường đến tột cùng làm cái gì, lệnh trưởng môn chân quân không thể không xuống tay. Ngày thứ hai buổi chiều đề tài có tân tiến triển, đoạn gia vị kia mộ kỵ chân nhân y y theo trưởng môn chân quân bồi thường linh thạch số lượng lại bồi thanh toán một phần, đồng dạng cho tu bổ vách tường đệ tử cùng thợ thủ công một phần vất vả phí vì thế ngày thứ ba đề tài lại thành như vậy trưởng môn chân quân cùng mộ kỵ chân nhân những cái đó ít có người biết quan hệ vô tội vách tưởng vì sao thảm tao độc thủ vô vi chân nhân hai gương mặt bản thân tự mang đề tài cảm trưởng môn chân quân ở qua đi một năm ổn cư bát quái đề tài đứng đầu bảng mộ kỵ chân nhân đường viền hoa bát quái chủ yếu nhân vật vô vi chân nhân này đó lệnh đến đề tài đổi mới độ một ngày tam thiên hòa bạo trình độ vinh đăng 3 năm tới nay tối cao đứng đầu bảng ở Tô cẩm ca kết anh đại điển phía trên Cái này đề tài càng là nhiệt đến nướng tay. Nhưng mà này vốn nên tiếp tục bá bảng đề tài. Tại đây chàng kết anh đại điển ngày thứ 2 liền bị tễ rớt chân trời góc biển. Phù quang phái minh tâm chân quân kết anh đại điển là bổ làm. Lo liệu đại điển chính là nàng bản nhân. Lại hơn nữa 3 năm trước đây kia chàng đại kết nạn, Bố trí trường hợp thật sự là đơn giản ra một loại khác loại Mỹ. Nhưng là người chàng lại là chưa từng có cao. Không vì cái gì khác, chính là minh tâm chân quân 3 năm trước đây một mình một người diệt trục xuất khen này một cái. Cũng đủ lệnh trung nguyên trên đại lục số được với, số không thượng tu sĩ tự hành tiến đến nói một tiếng hạ. Mọi người còn không kịp tiêu hóa một ngày này râm rộ, liền bị ngày thứ hai tám đại tông môn liên hợp thả ra tin tức tạc không biết hôm nay hôm nào, tất cả đều lòng nghi ngờ đang ở cảnh trong mơ bên trong. Như vậy nhiều thiên tài địa bảo, có chút sớm đã tuyệt tích, có chút chưa từng nghe thấy. Chính là một mảnh lá cây cũng chân quý vô cùng. Phù quang phái thế nhưng lấy ra nhiều như vậy. Như thế nào không tạc người khiếp sợ. Mỗi dạng thiên tài địa bảo tám đại tông môn toàn phân đến hơn 10 cây trở về đào tạo. Tán tu liên minh cùng dạ quang hải chư đảo liên hợp thế lực toàn không tính được đào tạo loại mầm phía trên lại đều cấp có cấp không tiện. Tán tu liên minh cũng không thích hợp gieo trồng địa phương, cũng không chuyên gia gieo trồng điều kiện. Dạ quang hải vực chư đảo trung quy là cái từ bất đồng thân thể tạo thành liên minh. Loại mầm do ai quản lý gieo trồng, ở nơi nào gieo trồng, liền đều thành mâu thuẫn. Dạ Quang Hải chư đảo vấn đề nhưng thật ra ở trong khoảng thời gian ngắn thương nghị ra kết quả, bọn họ đề cử ra ba tòa đảo nhỏ tới làm đầu phê đảo tạo địa điểm. Ba tòa đảo nhỏ đảo chủ đương trường đem kia phân loại mầm đều phân. Tán tu liên minh vấn đề lại là khó khăn. Nhưng tám đại tông môn cùng Dạ Quang Hải chưa đảo toàn làm hạ bảo đảm. Một khi loại mầm rục ra, tán tu liên minh người có thể ở tùy ý một chỗ lấy một lần mầm. Như thế kết quả đối với tán tu liên minh tới nói tuy nhiều có chờ lợi, lại là nhất bất lo phương pháp. Rốt cuộc hiện tại lãnh loại mầm trở về cũng là cái khó có thể giải quyết phiền thoái. Trước mắt nhân yêu hai tộc mâu thuẫn trở nên gây gắt, đúng là tùy thời đều sẽ khai chiến thời điểm. Tám đại tông môn ở phân song loại mầm sau mấy cái canh, giờ, lại truyền ra một cái tin tức, chỉ cần yêu tộc phát hạ huyết thề, ở hoàn toàn giải quyết nghịch thiên giả phía trước buông nhân yêu hai tộc cân đoán, tám đại tông môn toàn nguyện đưa lên loại mầm. Không phải hoàn toàn buông thù hận mà là tạm thời thỏa hiệp, nghĩ đến yêu tộc sẽ không cự tuyệt Rốt cuộc phía trước hai bên cũng đều thỏa hiệp quá một lần. Vô luận đối với nhân tộc vẫn là yêu tộc, nghịch thiên giả đều là lớn nhất nguy cơ. Thăng lên tu vi mới là nhất lửa xém lông mày sự tình. Hiện giờ nhân tộc chịu lui ra phía sau một bước, chỉ xem yêu tộc muốn như thế nào. Là buông ân đoán vẫn là dứt khoát khai chiến một đoạn. Trung nguyên các phái cùng với dạ quang hải chư đảo một mặt chú ý loại mầm đào tạo tiến triển, một mặt chuẩn bị chiến tranh cảnh giới. Vạn không nghĩ tới tin tức mới một chuyên gia. Yêu tộc mười thế lực lớn chi nhất Màu Vũ Thành liền ở trước tiên làm ra đáp lại. Màu Vũ Thành chủ suất toàn tộc cập phụ thuộc chư bộ tộc lập hạ huyết thệ, nguyện phóng tạm thời hạ hai tộc cân đoán, kết minh cộng đối nghịch thiên giả. Lúc sau Mầu Vũ Thành chủ càng là bị hạ lệ trọng thân thượng phù quang lấy loại mầm. Rõ ràng cự ngự thú tông gần nhất, lại hướng xa nhất phù quang lấy mầm. Hành vi tuy rằng cổ quái chút, lại là khai một cái hảo đầu. Yêu tộc cùng dạ quang hải vực tình trạng tương tự, lớn lớn bé bé thế lực phân theo muốn thống nhất ý kiến như thế nào có thể không cần thời gian nhưng mậu vũ thành ở được đến tin tức trước tiên liền làm ra thỏa hiệp quyết định không chờ còn lại thế lực tụ tập thương nghị hồ tộc cùng xà tộc lại một trước một sau lựa chọn thỏa hiệp lấy mầm hồ tộc tộc trưởng ở lãnh đến loại mầm sau vẫn chưa mang về hồ khâu mà đem loại mầm thắc cùng thiên âm tông thay đào tạo nói rõ khi nào yêu tộc mười thế lực lớn toàn bộ phát hạ huyết thể khi nào nàng tới lấy đi loại mầm đây là để phòng còn lại bảy đại thế lực tiến đến hồ khâu đoạt mầm Màu vũ thành cùng xà tộc bào chế đúng cách, một cái lựa chọn phù quang phái một cái lựa chọn ngự thu tông, các tướng lánh đến loại mầm thác loại. Kể từ đó, hai tộc đại chiến đã là thế không đều lực không địch lại, yêu tộc bên trong vốn cũng còn có khắp hiếng, còn lại bảy tộc như thế nào chịu làm này tam tộc dẫn đầu tiến đến dai. Vì thế ngoài ý muốn dễ dàng, hai tộc gian lần thứ hai thỏa hiệp hợp tác đạt thành. Tám đại tông môn cùng dạ quang chư đảo nhỏ đều có thể an tâm đem đại bộ phận tinh lực phóng tới đảo tạo loại mầm phía trên một giáp tử thời gian ở Trung Nguyên khắp nơi loại linh thực nhiệt triều trung trôi đi mà qua những cái đó từ trước chỉ ở trong truyền thuyết xuất hiện thiên tài địa bảo hiện giờ tuy cũng coi như hiếm lạ cũng đã có thị có giới phàm là có năng lực cung cấp môi dưỡng gieo trồng địa phương đều có thể lấy tìm được tuy rằng có thể sử dụng đan phương vẫn là không nhiều lắm nhưng là những cái đó thiên tài địa bảo bản thân đối tu sĩ cũng là rất có giúp ích nay một giáp tử thời gian vô luận nhân tu vẫn là yêu tu tiến giai đột phá tu giả thủy triều giống nhau xuất hiện Ngắn ngủn 60 năm, tân tiến nguyên anh tu sĩ mười hơn người. Thiến giai kim đan giả càng là khi có nghe nói. Kiếp lôi cơ hồ thành thường thấy cảnh quan. Nhiều mặt nhân tố tuần hoàn, nhưng thật ra thúc đẩy một phen mỗi người say mê tu hành cảnh tượng. Lại một năm nữa giữa hệ thời tiết. Một ngày này sau giờ ngọ, đông dao trong núi ve minh thanh chợt bị một trận cuồng phong thổi tan. Tô cẩm ca ra nghị sự đường, chỉ thấy đông thiên chỗ chính nảy lên một tảng lớn ô áp áp đám mây. Trên quảng trường lớn. Một người trúc cơ hậu kỳ chấp sự đệ tử hướng về nghị sự đường phương hướng chạy như bay mà đến. Côn Phong Cố lấy hắn quần áo, đem hắn nện bước sấn càng vì nôn nóng. Không chờ hắn chạy đến phụ cận, Tô Cẩm Ca liền nói, "Không cần hành lễ, lại nói chuyện gì?" Kia đệ tử là thật sự cấp, một mặt cúc lễ một mặt đưa tin, trưởng môn chân quân, đệ tử xem này mưa gió thế tới không đúng, khủng sẽ có thiên tai do mưa đá. Tô Cẩm Ca nhìn mắt Đông Thiên, cấp tốc nói, "Đi trước triệu tập đệ tử đến linh điền biên đợi mệnh." Phân gia nhân thủ hướng dưới chân núi đi hỗ trợ. Quá một phong thượng hành lệnh đệ tử vội hành khấu phù phát lệnh, chỉ khoảng nửa khắc bạch đi đi phù quang đệ tử dòng suối dạng dung hướng về phía tông môn các nơi linh điển cập dưới chân núi đồng ruộng. Đại viên giọt mưa tạp rơi xuống, bắn khởi một cổ bùn đất mũi tanh. Thực mau giọt mưa liền thành tảng lớn tạm đại địa. Tiếp theo một viên quả hạnh đại mưa đá tạp hạ xuống. Ngũ sắc linh quang tự bạch đi các tu sĩ trong tay tuân gia đủ loại kiểu giang thuẫn, cháo chúng đồng loạt dung hướng về phía thượng không kịp tới linh điền phía trên chạy tới xuống núi đi chợ giúp thôn dân hộ điền các đệ tử hoặc là gián phù hoặc là dùng khí từng người ra tốc hướng dưới chân núi phóng đi tô cẩm ca mũi chân một chút phi thân giữa không trung thần thức xa xa bung ra thấy thương một phong thượng kia phiến đặc thù linh điền chỗ đã có mấy vị kim đan tu sĩ tự mình khán hộ liền đem chú ý lại quay lại đến linh điền phía trên tu hành lâu như vậy nàng tinh tình vẫn là niên thiếu khi giống nhau giờ phút này nàng căn bản ngồi không được Chỉ nghĩ hướng Linh Cốc Điển Trung đi xuất lực. Chính là thân là trưởng môn, càng là giờ phút này liền càng là muốn ổn ngồi quá một phong. Tô Cẩm Ca trở xuống thân hình, nhìn dần dần dày đặc mưa đã bất đắc dĩ thở dài. Này vài thập niên thời tiết càng thêm quái dị lên. Lẽ ra loại này thiên thai trước đó là có thể thông qua hiện tượng thiên văn có điều dự sát. Lại nhiều lần thai đến trước mắt mới có thể phân biệt ra tới. Không biết này sau lưng hay không có dấu cái gì kỳ quạc. Quả hạnh lớn nhỏ băng cầu bạn tật vũ ra xuống. Mãn phô ở tuyết trắng mà thạch phía trên, Mỹ lệ dị thường. Chỉ là loại này Mỹ lệ không những làm nhân sinh không ra vui sướng, ngược lại gọi người rác ra bất an tới. Bạc vũ giống nhau sẽ không liên tục quá dài thời gian, lần này cũng không ngoại lệ. Kêu ô áp háp đá mây theo cuồng phong qua đi, ánh mặt trời lại lần nữa phô tới xuống tới, đem đầy đất mưa đá chiếu ra một mảnh ngọc quang. Thiên trong, toàn bộ đông giao núi non trung đều vang lên nhảy nhót hoan hô tiếng động. Nghe thanh âm này. Không cần bung ra thần thức tô cẩm ca liền biết linh điền tổn thất tất là nhỏ đến có thể xem nhẹ bất kể. Vừa mới hơi hơi thư khẩu khí, liền thấy một vị trúc cơ đệ tử ngự một kiện ca nô pháp khí hướng quá một phong bay tới. Kia tốc độ dường như một con nhảy thiên hầu. Nay chỉ sợ là kế nàng lúc sau cái thứ hai dám ở quá một phong ngự khí phi hành phù quang đệ tử. Kia đệ tử rất xa gặp được tô cẩm ca thân ảnh, không những không có lập tức xuống dưới, ngược lại múa may hai tay hưng phấn hô to lên, trưởng môn chân quân, trưởng môn chân quân. Liên tiếp mang theo hương phấn kích động tuần hoàn không thôi trưởng môn chân quân làm tô cẩm ca có chút bị kinh sợ. Ách, vị này chính là uống nhiều quá, vẫn là nàng cuồng nhiệt phấn. chương 265 trở về trở về. Kia đệ tử tốc độ quá nhanh, bởi vì không có trải qua giảm tốc độ liền trực tiếp nhảy xuống phát khí, thân thể hắn theo quán tính hướng tô cẩm ca bên cạnh người vách tường đánh tới. Mắt thấy hắn kia trương trắng non thanh tú khuôn mặt liền phải chụp thượng tường khi, một cổ nhu hòa linh lực ở hắn trước người hình thành một đạo vô hình bình tiếp theo một cổ linh lực từ sau người thác cuối cùng tránh cho hắn trụu thượng tưởng cùng ngã xuống mà vận mệnh có lẽ là quá mức nghi vấn lại có lẽ là bởi vì tâm căn bản không có đặt ở ổn định thân hình thượng. linh lực triệt hồi sau kia đệ tử hai chân khiêu vũ mấy tương giao sai cuối cùng vẫn là làm mông cùng dưới chân bạch đá phiến làm cái thân mật tiếp xúc mấy viên mưa đá bị hắn rơi xuống kia cổ lực lượng tạm bay ra đi tô cẩm ca xem mạc danh phát lệnh kia đệ tử lại hồn nhiên bất giác đau đớn cũng không rảnh lo hành lễ cùng nói lời cảm tạ Huy hai tay đẩy mặt sẵn lạ, trưởng môn chân quân, đã trở lại. Đã trở lại. Nàng không còn sớm sáu mươi mấy năm trước liền đã trở lại sao. Tô cẩm ca vẻ mặt mặt danh, đang muốn mở miệng khi bỗng nhiên cứng lại rồi. Chỉ là bảo vệ linh điền mà thôi, như thế nào đáng giá một chúng tu giả nhảy nhót hoan hô. Có thể hay không là. Nghĩ đến cái kia khả năng, tô cẩm ca tâm thình thịch thình thịch, mỗi một chút đều tựa muốn đụng phải hết hầu, nhảy ra lồng ngực. Bạn kia quán mãn toàn bộ đông giao tiếng hoan hô không đếm được tu giả chính hướng phủ quang phái hội tụ mà đến. Nàng nguyên tưởng rằng là vừa rồi phái ra đi đệ tử trở về, nhưng như thế tế cảm, kia số lượng rõ ràng nhiều gấp đôi. Dù cho đem toàn bộ vọng tiên thành tu giả tập kết lên, cũng thấu không ra như vậy nhiều người. Húng chi, kia trong đó kim đan tu sĩ cùng nguyên anh tu sĩ hơi thở vẫn là như thế nhiều. Đúng rồi, nhất định là. Tô Cẩm Ca trên mặt đột nhiên hiện ra một mảnh sẵn lạ, khả nhân lại vẫn là ngốc ngốc đứng ở tại chỗ. Trường môn chân quân ở ngây ngô cười, Trên mặt đất hãy còn ngồi ở một mảnh mưa đá trung trúc cơ đệ tử cũng ở ngây ngô cười. Như là tìm được rồi đồng loại, kia đệ tử cơ chân múa tay nói, đệ tử đám người còn không có tới kịp đuổi tới dưới chân núi, mưa đá liền xuống dưới. Dưới chân núi đồng ruộng tu giả không nhiều lắm, liền ở đệ tử chờ cho rằng phải có nhục sứ mệnh khi. Đồng nhiên xuất hiện rất nhiều tu sĩ, bảo vệ đồng ruộng. Đệ tử chờ vốn tưởng rằng là vọng tiên trong thành tu sĩ tới rồi viện thủ. Chính là không nghĩ tới, người càng ngày càng nhiều giống như là trống rông xuất hiện giống nhau. Sau đó, sau đó đệ tử liền nhìn đến linh việt sư đệ. Còn có, còn có Phong Tuyệt sư thúc, Khuynh Nguyệt sư tỷ. Cuối cùng, cuối cùng vài vị chân quân cũng xuất hiện. Trở về, trưởng môn chân quân đã trở lại. Kia đệ tử nói phá lên cười. Thái Dương đã hoàn toàn ném ra tầng mây, tảng lớn tảng lớn ánh mặt trời tùy ý mà sán lạn phô rơi tại đại địa phía trên. Gió thổi qua, đầy đất thủy quang ngọc vượng đều ở hơi hơi chớp động, phảng phất hứng hỏa kia vui mừng tiếng cười nảy nhót ồ nào náo động càng lúc càng gần, theo hồ sơn kết dưới sáng chói mở rộng ra, kia ồ nào náo động thanh tan mất. tô cẩm ca rốt cuộc hồi qua thần, dưới chân sử lực phong giống nhau bay về phía anh linh trùng. quá một phong trên quảng trường lớn, kia trúc cơ đệ tử thấy tô cẩm ca bay khỏi, bừng tỉnh nhớ tới chính mình là ở phát giác đồng môn trở về kia một cái chớp mắt liền lập tức thay đổi đầu bay trở về phủ quan tới. hắn khi trở về, mưa đá còn hạ kịch liệt. giờ này khắc này, hắn hẳn là vẫn là sớm nhất biết tin tức người. Kia đệ tử một lộc cục bò lên thân, chuẩn bị hướng đi những cái đó canh giữ ở môn Trung Đồng môn báo tin. Này vừa đứng lên mới rát xuất thân thể nào đó không thể miêu tả bộ vị phá lệ. Toàn sảng, hắn cúi đầu, nhìn kêu biến phủ kín mà mưa đá, nhạy răng hung hăng hít một hơi. Giờ phút này quá một phong trước, một mảnh lặng im, chỉ có tê bái khi quần áo cọ sát tiếng vang. Bạch y gì phù quang đệ tử ở tấm bia đá đổ vật nam ba phương hướng sắp hàng chỉnh tề, liếc mắt một cái vọng không đến cuối. Tô Cẩm ca mặc không lên tiếng rung nhập đến đội ngũ giữa. Theo sát tới thanh hơi chân quân cùng thiên anh chân quân cũng là mặc không một tiếng động chạm nhập trong đó. Tế bái lúc sau, một chúng tu sĩ không tiếng động ly nơi này. Dòng nước giống nhau hồi hướng đông giao núi non các góc. Vài vị nguyên anh chân quân cùng khai dương chân nhân lại hướng tấm bia đá hành lễ, mới vừa rồi cùng nhau đi hướng quá một phòng sau điện. Ly anh linh trùng chỗ, huyền cùng chân quân khi trước cùng thiên anh chân quân nói khởi đường tình. Vài vị chân quân đều có lẫn nhau bắt chuyện chỉ có trọng hoa chân quân im lặng không nói, chỉ ở thanh hơi chân quân nói lễ khi trở về lễ. lúc sau một con trờ mặc, mới vừa rồi ở đuổi tới anh linh trùng thời điểm, tô cẩm ca liền phát hiện trọng hoa chân quân bất động. sư phụ vẫn là cái kia sư phụ, dung nhan phong hoa thế sở chỉ có, giữa mày chỗ nhiều một chút vệt đỏ, lại một chút không có ảnh hưởng hắn tuyệt thế tư dung, chính là hắn trên mặt biểu tình là xa lạ. tuy rằng phù quang phái đạo bảo từ nguyên anh đến luyện khí, từ tinh anh đệ tử đến mới nhập môn đệ tử. Hình thức cơ hồ đều giống nhau. Nhưng là vài vị nguyên anh chân quân cùng khai dương chân nhân vẫn là liếc mắt một cái liền biện ra tô cẩm ca trên người đạo bảo chế thức là phụ quang trưởng môn sở độc hưu. Lấy nguyên anh tu sĩ làm nhất phái trưởng môn, hoặc là là môn nhân tu vi đại tiến, nguyên anh tu sĩ có thể bó lớn chảo, hoặc là có người đột phá xuất hiếu, hoặc là đó là như bách hoa môn như vậy, yêu cầu một vị nguyên anh tu sĩ chủ sự lấy áp đảo trong ngoài. Người trước có thể là cực kỳ bẽ nhỏ. Ở cảm nhận được đông dao trong núi trừ bỏ vừa mới trở về bọn họ, chỉ có ba vị nguyên anh tu sĩ hơi thở. Phù quang phái mấy năm nay quá đến như thế gian nan sao. Huyền cùng chân quân nhất mại không dưới lời nói, còn chưa chờ đi đến quá một phòng sau điện liền hỏi trước ra tới. Thanh hơi chân quân cười lắc lắc đầu, một mặt đi một mặt nói nổi lên nguyên do. Đại đến sau cửa điện trước khi, tô cẩm ca bởi vì vẫn luôn nhìn trọng hoa chân quân, không có chú ý tới dưới chân cung cửa. Chỉ nghe đông một tiếng, tiếp theo vang lên một trận rất nhỏ vỡ vụ Ánh mắt mọi người đều đầu hướng về phía tô cẩm ca dưới chân. Kia mới trải qua 60 năm hơn một chế khung cửa liền như vậy treo lên màu. Trọng hoa chân quân quay lại thân, trà sát tô cẩm ca phát đỉnh cũng không có nói lời nói, chỉ cười cười liền xoay người vào trong điện. Thanh hơi chân quân thu hồi tâm mắt tới, tiếp tục nói, kia lúc sau vốn nên mau chút tuyển ra thích hợp người được chọn, bất đắc dĩ này mấy nhà ai không đều chịu bỏ qua. Vốn dĩ nghĩ đai biết phi vết thương khỏi hàn sau, từ hắn tạm nhậm. Lại không biết Hàn ra là vì cái gì. Lại kéo thượng vương ra, lâm ra, bạch ra cùng nhau cản trở. Nhưng thật ra đem cục diện rảo so lúc trước còn loạn. Đơn giản liền tiếp tục vất vả minh tâm sư muội. Ninh tâm chân quân nói, huyền cùng sư huynh vị kia ái đồ không phải chính thích hợp. Sợ anh lạc. Vui đùa cái gì vậy? Thanh hơi chân quân cùng thiên anh chân quân cùng nhau đem ánh mắt đầu hướng về phía ninh tâm chân quân. Thiên anh chân quân làm như muốn nói gì, lời nói tới rồi bên miệng rồi lại không biết vì sao nuốt trở về. Thanh hơi chân quân loát loát tròm dâu cười nói, thủy nu tính tình phá này mấy nhà loạn cục lại là lại thích hợp, lại thống khoái bất quá. Chỉ là khi đó đông giao hết thể đều ở trong tổ, cũng thật là yêu cầu một vị thực lực cường đại trưởng môn tới chấn phục trong ngoài. Dứt lời, thanh hơi chân quân ngược lại lại nói lên những cái đó thiên tài địa bảo việc. Tô Cẩm Ca thấy trọng hoa chân quân trên mặt lại lộ ra quen thuộc tươi cười, đi vào trong điện sau nhất cử nhất động đều là ngày xưa bộ dáng, tựa hồ vừa mới chỉ là nàng ảo giác. Ở ngoài cửa đứng đó một lúc lâu sau, liền cũng nhấc chân đi vào. Hãy còn ở ngoài cửa khai dương chân nhân nhìn nhìn dường như không có việc gì tô cầm ca, lại nhìn nhìn vài vị chuyên tâm nghe thanh hơi chân quân tự thuật tình hình cụ thể và tỉ mỉ chân quân nhóm, cuối cùng nhìn nhìn lại trước người kia chân quý vô cùng thông tiên mục, chỉ cảm thấy từng đợt đau răng. Xem này phẩm tướng, ít nhất cũng là tốt nhất phẩm. Xem này nhất thể hồn nhiên vô ngân, tất là một nguyên cây thông tiên mục chế thành. Này đến có hơn một ngàn năm mới có thể trường như vậy thôi đi. Khai Dương chân nhân hàm răng không đau, tâm bắt đầu đau lên. Đại Thanh hơi chân quân tử thuật vài món đại sự ngọn nguồn, Tô Cẩm Ca lại nhặt chút chuyện quan trọng vụ bản tóm tắt. Sau trong điện tinh xuống dưới, liền ở nàng cho rằng muốn tuyên bố tan họp, các hồi các phong đoàn tụ khi, Huyền Cùng chân quân mở miệng. Minh tâm sư muội linh thú ở nơi nào? Tô Cẩm Ca không rõ ràng lắm Huyền Cùng chân quân vì sao đột nhiên hỏi khởi cái này, ngẩn ra một cái chớp mắt trong lòng dống nhiên trầm xuống, nói Minh lòng có bốn con linh thú, một con kim ố thú hiện tại trăm quả phong thượng tu luyện. Còn có một con quái quy cùng một con trốn sóc, năm đó đi trước tây hoang nơi rừng chân trước lưu tại trăm quả phong. Mộ phong chân nhân từng viết thư từ cùng ta, nói ngày đó kết khởi đại trận khi, đem bị thương môn nhân đệ tử cùng linh thú cùng nhau đưa ly. Minh tâm chưa từng cảm ứng được chúng nó tao ngộ bất chắc, chẳng lẽ ngày đó chúng nó vẫn chưa bị mang ly. Như vậy chúng nó đi nơi nào? Huyền cùng chân quân vô vô đầu, ha ha cười nói. Là buồn quân hỏi không rõ ràng lắm. Minh tâm sư mội an tâm, Người kia hai chỉ linh thú sư phụ ngươi mang theo đâu. Buồn quân là muốn hỏi kia chỉ màu xanh lá tiểu lửa. Tô cẩm ca nhẹ nhàng thở ra, Tiểu thanh. Lúc trước lưu lạc dị giới khi nhân vô pháp sử dụng linh lực, liền đem tiểu thanh phó thắc với một vị bạn bè chăm sóc. chương 266 thiên mệnh chi sử. Huyền cung chân quân truy vừa nói, Minh tâm sư mội theo như lời bạn bè, Là cái gì lai lịch. Tô cẩm ca chưa ngữ đối với nhạc khá giả lai lịch nàng tuy có suy đoán lại chưa từng hướng hắn dò hỏi chứng thực hiện giờ muốn như thế nào trả lời huyền cùng chân quân vấn đề này huyền cùng chân quân lại như thế nào sẽ đột nhiên hỏi khởi nhạc khá giả huyền cùng chân quân tính tình cấp thấy tô cẩm ca không nói đang muốn mở miệng thúc giục liền nghe ninh tâm chân quân nói huyền cùng sư huynh lưu ảnh dám lời này nói cực đơn giản huyền cùng chân quân như cũng nghe được phá lệ minh bạch hắn hải một tiếng vỗ vô chán nói bổn quân lại hồ đồ Nói bàn tay vừa lật theo linh quang hiện lên, một con tiểu kính xuất hiện ở hắn trong tay. Loại này lưu ảnh dám tô cẩm ca là gặp qua, năm đó nàng cũng từng mua quá một con làm tay lễ tặng cùng đoạn gia lao tổ. Hiện giờ hồi tưởng lên chỉ còn than thở. Huyền cùng chân quân đem trong tay lưu ảnh dám ném không trung, theo linh lực rót vào, kia tiểu gương bay nhanh xoay tròn lên, không đếm được tam sắc ánh sáng nhạt dần dần từ trong gương trào ra, ở không trung ngưng tụ thành một bức bức họa cuộn tròn. Theo bức họa cuộn tròn hình thành cơn lốc tiếng động trộn lẫn hỗn loạn kinh hô tiếng vang lên không chỉ là lưu ảnh giám bản thân phẩm chất gây ra vẫn là lúc ấy chấp lấy nhân thân hình không xong, kia bức họa cuộn tròn phía trên hình ảnh cực kỳ không xong. lại cũng càng hiện kia đồ trung cảnh tượng kinh tâm động phách chỉ thấy đạo đạo cơn lốc ở một mặt liên tiếp thiên địa kết giới chỗ dâng lên không trung bên trong ngôi sao từng cái biến mất đại địa phiến phiến tan rã làm hư vô không đếm được phù quang đệ tử ở cuồng phong trung cung đứng dậy nỗ lực duy trì thân hình trong tay pháp kiếm chỉ hướng phía chân trời duy trì kết giới tồn tụ. cơn lốc càng lúc càng dày đặc trong giây lát tự kia cơn lốc sau buộc phát ra một cổ thật lớn lực lượng đem vô số bạch y tu sĩ suốt hướng giữa không trung tiếp theo hình ảnh kịch liệt chợt lóe chỉ còn một mảnh hư vô một lát sau kia hình ảnh cướp cơ trọng hoa chân quân cùng huyền cùng chân quân thân ảnh xuất hiện ở cơn lốc phía trước bạch y tu sĩ dần, dần dần rơi xuống kết trận kết giới lại một lần bị khởi động mà lúc này kia cơn lốc dần dần ngừng lại xuống dưới lộ ra vô biên vô hạn hư vô chi khí Kia quần quần Yến Khí thấy mơ hồ có một con mẩu xanh lá thần thú trở một bóng người xuyên qua. Không trung quanh quần khởi một đạo lệnh Tô Cẩm Ca cảm thấy vô cùng quen thuộc giọng nam, nô Mãi Thiên Mệnh chi sử, ngươi trở nhưng gọi Ngô Thiên sứ. Hai bên biên giới đã là trong cách, nơi đây sắp hóa hồi hư vô, các ngươi nhanh chóng trở lại. Thanh âm kia quanh quần ở thiên địa chi gian khi xa sắp tới, có vẻ cực kỳ mơ ảo. Mà theo thanh âm xa xa gần gần, kia bóng dáng cũng khi xa sắp tới, lúc gần lúc hiện. Đại thanh âm kia trôi đi là lúc Vừa lúc kia bóng dáng xuất hiện ở cự đại trận so gần địa phương. Lúc này khoảng cách đã có thể mơ hồ thấy rõ kia thần thú cùng thú trên lưng người. Kia chỉ thú cực tựa một đầu màu xanh lá con lửa, da lông phẳng phất giống như thủy ngọc lưu ly, hành động gian giật tràn ra phiến phiến màu xanh lá lưu quang, bốn vo gian mây mù đằng sinh. Bộ dáng biến hóa lại như cũ có thể phân biệt ra đó là tiểu thanh. Mà nó trên lưng kia đạo nhân ảnh, tuy rằng thay đổi một thân trang phục, nhưng thật là nhạc khá giả không có lầm. Tiểu Thanh làm như phát giác cái gì, bốn vo phấn dương hướng về trọng hoa chân quân phóng đi. Nó này một đề dương không hề dự triệu, nhát khá giả không hề phòng bị thình lình đã bị sốc xuống dưới. Thét chói hai chém ra đôi tay lung tung bắt lấy, hảo xảo bất xảo liền bắt được Tiểu Thanh cái đuôi. Tiểu Thanh đột nhiên không kịp phòng ngừa bị này, cổ lực lôi kéo, chỉnh đầu lừa đều bị kéo ngưỡng thân. Vì thế này một người một lửa liền như vậy hô to gọi nhỏ ngã vào quần cuộn yên khí bên trong, hoàn toàn biến mất bóng dáng. Tiếp theo hỗn loạn tiếng động nổi lên bốn phía. Bốn phía hết thể có thể thấy được cảnh vật đều hóa thành hư vô. Hình ảnh dây lát liền bị yên khí sở phúc, lại chỉ trước mắt đồ trung sương khói lại biến thành một mảnh mưa gió bên trong đồng ruộng. Nơi xa liên miên phập phồng dây núi sau, thật dày tầng mây theo cuồng phong đẻ xuống. Quả hạnh đại mưa đã từng viên hạ xuống. Tiếp theo kia hình ảnh run lên, hóa thành tam sắc ánh sáng nhạt lưu trả lời lưu ảnh giám trung. Trong điện một lần nữa tính xuống dưới. Tô Cẩm Ca Thái Dương chịu lại chịu Thiên sứ. Nhạc khá giả kêu hóa thật đúng là ác thú vị. Mới gặp khi hắn kia không khỏe trang phục, kia buồn tràn đầy chữ giản thể tàn phá quyển sách, hơn nữa cái này thiên sứ, tô cẩm ca càng thêm cảm thấy lúc trước suy đoán chính xác. Nhưng mà suy đoán trước sau chỉ là suy đoán, chưa tiến chứng thực liền còn không phải sự thật. Nếu là nàng suy đoán là thật, nhạc khá giả lời nói cũng là thật. Thiên đạo vì cái gì muốn an bài một cái lại một cái người từ ngoài đến đến thế giới này chung. Nay từng vụ từng việc sự kiện tổng có thể tìm được một kia liên hệ nói là ngẫu nhiên trùng hợp không khỏi miễn cưỡng. Tô Thanh Tuyết đem một cái lại một cái biên giới liên tiếp ở bên nhau, mà nhạc khá giả mới vừa rồi lại đem đã là tương liên hai cái biên giới một lần nữa ngăn cách. Nếu nhạc khá giả đã đến là vì đền bù Tô Thanh Tuyết đối với ba nghìn biên giới phá hư, kia nàng Tô Cẩm Ca tới đây ý nghĩa lại là cái gì? Thiên đạo lại vì cái gì an bài một cái Tô Thanh Tuyết tiến vào? Nghi vấn một cái tiếp theo một cái toát ra tới lộn xộn chiếm cứ Tô Cẩm Ca trong óc. Nàng lần đầu tiên cảm thấy cái này chính thế làm việc thiện đổi lấy thành tiền cơ hội có lẽ không phải đơn giản như vậy không biết qua bao lâu tô cẩm ca ẩn ẩn nghe được có người ở gọi nàng lại một hồi thần phát giác trong điện mọi người đều đang nhìn nàng những cái đó ánh mắt hoặc là nghi hoặc hoặc là nôn nóng hoặc là mãn mắng suy đoán nhưng đều đồng dạng trộn lẫn vài phần quan tâm trọng hoa chân quân thấy nàng hoàn hồn thu trong tay thanh thần hương đồng thời rũ xuống mí mắt thu đi trong ánh mắt lo lắng tô cẩm ca hít sâu một hơi tinh tinh thần đạo minh tâm thất thú Linh tâm chân quân nói, không sao. Chính là có cái gì không ổn. Tô Cẩm Ca lắc đầu nói, có phán đoán lại trung quy không thể xác nhận. Lưu ảnh giám trung sở ký lục kia đầu lừa đen thật là tiểu thanh, cái kia thiếu niên đó là ta vừa mới theo như lời vị kia bạn bè. Nhưng là cái này thiên mệnh chi sử sự tình, lúc trước chưa từng nghe hắn nhắc tới quá. Thanh hơi chân quân nói, nói như thế, là bởi vì ngày đó sử xuất hiện các ngươi mới vừa rồi có thể trở về. Nghe thế xưng hô. Tô cẩm ca cảm xúc lại lần nữa nhảy đi ra ngoài. Huyền cung chân quân nói, đến bây giờ buồn quân này đầu góc còn hoàng hốt. Tám phần là bởi vì kia thiếu niên. Ninh tâm chân quân chậm rãi nói, năm đó thủ tọa thái thượng trưởng lão sẽ mở thời không kẽ nước đem cấm trận đưa ra, lấy bảo trung nguyên. Đưa đến địa phương đúng là hai cái biên giới trung gian khe hở. Mới tới khi kia địa phương đang từ một mảnh hư vô chuyển làm cánh đồng hoang vu. Hiện giờ kia địa phương một lần nữa hóa thành hư vô chi khí. Cấm trận rút về cũng không thấy chung nguyên dị biến, ít nhất thuyết minh này hai cái biên giới sẽ không hợp ở bên nhau. Thanh hơi chân quân nói, ninh tâm sư muội ngụ ý là chỉ ngày đó sử có thể tin. Ninh tâm chân quân nói, ít nhất trước mắt là có thể tin. Trọng hoa chân quân cười cười nói, vài vị sư minh cùng sư phụ không cần đoán nữa, tả hưu đoán không ra tới. Vẫn là trước đem việc này công cùng mặt khác tông môn. Nếu có người có thể giải đó là tốt nhất bất quá nếu không người có thể giải, cũng tổng hảo quá chúng ta một nhà phát sầu. Lý là không sai. Nhưng là lời này nói, dường như là muốn mọi người cùng nhau giải đấu cùng nhau sầu mới là mục đích. Thiên Anh chân quân trên mặt đầu tiên là lộ ra không tán đồng, lại là nhắm chặt đôi môi cái gì cũng chưa nói. Thanh hơi chân quân muốn khai nói chuyện khi rồi lại bị huyền cùng chân quân cắt đứt, huyền cùng chân quân mảnh gật đầu nói, trọng hoa sư đệ nói rất đúng. Vẫn là trước đem việc này báo cho mặt khác tông môn. Dù sao chúng ta cũng đoán không. Buồn quân thật sự là mệt, mặt khác sự dung ngày mai lại nói bãi. Trọng hoa chân quân lại nói, chỉ cẩm ca cùng ngày đó mệnh chi sử quen biết một chuyện, mong rằng vài vị sư huynh tạm thời không cần công cùng thế nhân biết được. Huyền cung chân quân nói, đó là tự nhiên, kia đầu linh thú cũng chỉ nói không phải chúng ta môn chung kia đầu. Huyền cung chân quân lời này nói xong, người đã muốn chạy tới cửa, thành thạo nói xong lời từ biệt lễ, thế nhưng liền thật sự trở về nghỉ ngơi. Ninh tâm chân quân cũng nói, 60 dư tái không thể nghỉ ngơi một lát, thật là mỏi mệt Mong rằng thiên anh sư huynh. Thanh Hơi sư huynh thứ lỗi. Nếu vô hán sự, linh tâm liền cũng đi về trước tu chỉnh một vài. Thiên Anh Chân Quân cùng Thanh Hơi Trần Quân vẫn có một bụng nghi vấn, nhưng cũng biết giờ phút này không phải dò hỏi thời điểm. Tương lai còn dài, cũng không vội tại đây khắc. Mọi người cũng liền đều tan. Trong điện chỉ còn lại Tô Cẩm Ca cùng Khai Dương Chân Nhân. Tô Cẩm Ca nguyên là muốn đem trưởng môn một vị mau chóng trả lại với Khai Dương Chân Nhân, nhưng thấy Khai Dương Chân Nhân rũ đầu đầy bụng tâm sự bộ dáng, lại cảm thấy giờ phút này không nên nhiều lời. Lấy cấm trận mạnh mẽ ngăn cản hai cái biên giới hợp hai là một, dù có nguyên hậu tu sĩ hy sinh tự mình làm mắt trận, nhưng những cái đó duy trì đại trận tu sĩ cũng tất là kiệt quệ rất nhiều. Ngay cả nguyên anh tu sĩ đều rác mệt mỏi, có thể nghĩ giờ phút này khai dương chân nhân cũng là nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi. Tô cẩm ca mí môi, cùng khai dương chân nhân nói thanh đừng liền nhấc chân rời đi sau điện. Khai dương chân nhân đứng ở tại chỗ, gần như ngu si nhìn tô cẩm ca rời đi bóng dáng. Hắn cho rằng mình tâm chân quân lưu lại là muốn nói chuyện bồi phó khung cửa sự tình. Hắn thượng ở cân nhắc như thế nào tìm từ, tính toán khung cửa giá trị là lúc, vị này thế nhưng liền đi rồi. Đi rồi. Ai có thể nói cho hắn, này 60 năm hơn, minh tâm chân quân đến tuột cùng đã trải qua cái gì? chương 267 còn nói không có tiền. Một nửa đệ tử trở về, gấp đại xử lý an bài công việc bệ buộn, tô cẩm ca đại ở quá một phong thượng hai ngày tam đêm chưa từng rời đi. Đến ngày thứ 3. Khai Dương chân Nhân hưu đủ tinh thần liền thượng quá một phong tới tiếp nhận. Tô Cẩm Ca đem hết thể sự vụ chuyển giao, luôn mãi xác nhận không chỗ nào sơ hở sau đẩy người nhẹ nhàng bước ra môn. Khai Dương Trưởng môn vẻ mặt muốn nói lại thôi, Trung Quy vẫn là mắt trông mong nhìn Tô Cẩm Ca phá lệ hoan thoát bước ra đại môn. Có lẽ là trước mắt muốn vội sự tình quá nhiều, đai quá một thời gian minh tâm chân Quân sẽ tự nhớ tới khung cửa việc. Rốt cuộc cũng là vị nguyên anh chân Quân, như thế nào sẽ lại rớt này đó hứa linh thạch. Khai dương chân nhân tự mình an ủi một trận, trong lòng lại là trước sau không đế. Nếu là nàng thật sự đã quên, chẳng lẽ hắn còn phải cầm môn quy hướng đi một vị nguyên anh tu sĩ thảo muốn bồi thường. Khai dương chân nhân buồn bực xử lý khởi sự vụ, cũng lợi những cái đó giải rắc nhàn dư khe hở lật xem nổi lên chứng ngục. May mà hắn là từ sau về phía trước phiên, cho nên đếm ngược đệ tam trang đó là, Minh Tâm chân quân bồi thành toán một nguyên cây thông tiên mục cũng một ngàn linh thạch dùng để chữa trị quá một phòng sau điện khung cửa. Khai dương chân quân tức khắc cảm thấy thần thanh khí sảng, đệ ở trong lòng mấy ngày nan để rốt cuộc quang khai, nhẹ nhàng liền đi đường đều phải mang lên phong. Hắn lấy ra bản tính vàng, một mặt phiên sổ sách một mặt đem kia ánh vàng rực rỡ bản tính mi đánh tí tách vang lên.